Nếu hắn có tranh bá thiên hạ tâm, như vậy, trên đời này nào còn sẽ có Nam Bắc hai đại quốc tồn tại. Bất quá hắn trong lòng hơi ấm, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đối chính mình như vậy hiểu biết. Người này, đôi mắt độc các thực nào. Không biết đương hắn có một ngày biết Long Tĩnh chính là Nam Cung Cẩm, còn sẽ đối chính mình như thế đánh giá. Nghĩ đến đây Nam Cung Cẩm phóng nhẹ tiếng bước chân, che hảo trên mặt che mặt khăn bay lên phòng rời đi. Trong phòng phượng thần nhân cùng lãng đang nói chuyện thiên, cũng không chú ý tới cách vách độc tĩnh. Lãng vốn là tưởng nói ngài tướng công, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến chủ tử tuyển kia Nam Cung Cẩm cũng chỉ là kế sách hướng phó tạm thời, cho nên lại sửa lại khẩu. Cũng may mắn hắn sửa lại khẩu, bằng không, Phượng Thần thân phận thật sự sợ là muốn cho hấp thụ ánh sáng ở lòng tĩnh trước mặt. Lãng nghe Phượng Thần đối Nam Cung Cẩm như thế đánh giá, nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Ngày mai chính là 3 tháng mùng 1, chỉ còn một tháng thời gian, chúng ta phải trở lại kinh thành. Còn có đàn lục sơn, ta là vô luận như thế nào đến đi một chuyến, cho nên Hôm nay này dược là cần thiết đắc dụng. Phượng thần túi đầu nhìn trong tay ba viên thuốc viên. Đó là Vân lão đầu chế bí dược, vốn là chính hắn lưu chữa dùng, liền cái tên cũng chưa lấy. Nay thuốc viên không chỉ bệnh, chỉ biết tạm thời tính tăng lên người nội lực. Nhưng là, cần thiết lấy càng cường đại hơn nội lực tới phụ tá, tản ra dự tính, nếu không sẽ có tánh mạng chi ưu. Lúc trước Phượng thần từ Vân lão đầu trên tay muốn tới này thuốc viên khi, lão nhân kia chính là đau lòng đã lâu. Đây chính là thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đồ vật nào. Chủ tử, kia cũng ba viên nhiều đi. Lãng nhìn phượng thần kinh hồn tăng đảm, sao lại có thể một lần ăn ba viên đâu? Không có việc gì, ta biết đúng mực, chỉ là này một đêm ngươi muốn nhiều vất vả. Lãng là cùng hắn cùng nhau luyện công, huấn luyện quá, cho nên, hai người bọn họ nội công con đường cơ bản là giống nhau. Chỉ cần có thể trợ giúp đến ngài là được, chỉ là hy vọng này dược di chứng sẽ không muốn ngươi mệnh. Lãng thở dài, nhìn trước mắt phượng thần. Từ 13 tuổi khi, bị Lao Cung Chủ lựa chọn, hắn cùng mới tới thiếu Cung Chủ cùng nhau huấn luyện, lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thần Khi, hắn cũng đã làm theo hắn cả đời tính toán. Mặc dù sau lại đã biết hắn là nữ nhân lúc sau, Lãng cũng cũng không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Phần 107 Bởi vì trước mắt người này đáng giá chính mình đi đổi theo. Phượng Thần ăn xong 3 viên thuốc viên sau, nhìn trước mắt Lãng. Lãng vươn tay, hai người đôi tay tương để chấm rãi nhắm lại mắt. Lãng điều động nội lực, chú hướng về phía đôi tay, lại tham hướng về phía Phượng Thần trong cơ thể, đi dẫn đường những cái đó dược lực tản ra ở Phượng Thần toàn thân các đại kinh mạch. Phượng Thần điều động chính mình trong thân thể kia chỉ có tam thành nội lực, cùng Lãng nội lực gắt gao tương thủy, lớn mạnh chính mình nội lực. Một đêm thời gian, dược lực rốt cuộc hóa khai, mà Phượng Thần cùng Lãng rốt cuộc nhân kiệt lực mà kẽ chịu ở trên giường, các ngủ một bên. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn tránh ở chỗ tối, lặng lẽ thế hai người hộ pháp thượng trí mới ánh mắt giảm đạm đẩy ra môn đi vào. Thượng trí đưa lãng về phòng nghỉ ngơi sau, mới lại quay trở về Phượng thần phòng đem Phượng thần phong thuận, làm hắn ngủ càng thoải mái điểm sau mới lại lui đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hắn vừa lúc đụng phải phản hồi tới Phượng Tường cùng Tứ Hổ. Thượng trí nhấp chặt môi nhìn Tứ Hổ liếc mắt một cái, quay đầu đối Phượng Tường nói, "Bên kia xử lý tốt." Phượng Tường gật gật đầu, "Cung chủ đâu?" Thượng trí sắc mặt ảm một chút, "Mới vừa ngủ." "Sao lại thế này?" Phượng Tường ánh mắt căng thẳng. Phượng thần trước nay ban ngày liền rất thiếu ngủ. Thượng trí ý bảo đi khắp phòng, tứ hổ cũng theo đi lên, lại không có đi theo đi vào, mà là đứng ở hành lang, đã có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện, cũng có thể nhìn đến phượng thần phong môn. Đương thượng trí đem sở hữu phát sinh sự tình cùng phượng tường nói một lần sau, phượng tường nhíu mày, như vậy mấy ngày, thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Như vậy cung chủ là thật sự ăn dược, mạnh mẽ khôi phục nội lực. Thượng trí gật gật đầu, sư thúc, ngươi có biết như vậy sẽ có gì chứng gì sao? Phượng tường nghĩ nghĩ, nhấp môi nói, nhẹ thì về sau khí hư thể nhược, nặng thì thường xuyên ho ra máu. Nhưng là là ở nửa năm lúc sau. Nhưng ta không biết cung chủ này dược, cùng cái loại này dược có hay không khác biệt, chỉ mong hậu quả sẽ không như vậy nghiêm trọng. Thượng trí cúi đầu, đều là ta không cẩn thận, mới có thể chứ kia âm tà chi thuật nói, bằng không, cung chủ cũng không đến mức dùng phượng vũ quyết tới tốc chiến tốc thắng. Được rồi, đã phát sinh sự, người tự trách cũng vô dụng, hôm nay chúng ta phải hảo hảo bảo hộ bọn họ đi. Một hồi ngươi đi ra ngoài tìm hiểu Nam Minh Hoàng thất tin tức, ta cùng tứ hổ buổi chiều đi trước Phượng Tê Sơn thăm dò đến tận cùng, buổi tối cũng hảo hành sự. Thượng trí gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mà ngày này, Long Tĩnh không còn có xuất hiện, hổ ly cũng không thấy bóng dáng. Buổi chiều giờ thân, Phượng Thần tỉnh lại. Thử điều động một chút nội lực, Phượng Thần kinh hỉ phát hiện, thế nhưng khôi phục tới rồi bảy thành. Thật tốt quá! Tối nay đi Phượng Tê Sơn, không thành vấn đề, chỉ mong sẽ có điều thu hoạch. Nghe được động tĩnh, lãng hỏa thượng trí đi đến. Chủ tử, nhưng có chỗ nào còn cảm thấy không ổn sao? Lãng hỏi. Hắn so phượng thần trước tỉnh, buổi trưa liền tỉnh. Hắn no no ăn một đốn, thể lực liền khôi phục, nội lực càng là chút nào không chịu ảnh hưởng. Khôi phục bảy thành. Phượng thần nhìn hai người, cao hứng nói, so dự tính nhiều hai thành, đã vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi, cung chủ, nhưng sẽ lưu lại cái gì gì chứng sao? Thượng trí hỏi. Không ngại. Phượng thần chỉ nói như vậy một câu, lại chưa nói cái gì. Buổi tối ăn cơm khi, phượng thần mới biết được phượng Tường cùng tứ hổ đã đã trở lại. Cẩn thận dò hỏi bên kia sự tình ngăn bài, phượng thần gật gật đầu, kế tiếp, liền chờ vân lao đầu đến tăm giang. Ban đêm, mấy cái bóng người vèo vèo vèo rời đi khách điếm này, biến mất ở trong bóng đêm. Bọn họ rời đi không lâu, lại có hai điều bóng người vèo vèo về tới khách điếm, lặng lẽ tiến vào phòng, đúng là lòng tinh cùng hắn tân ám bệ. Hồ Ly bị hắn an bài đưa về Tam Giang dưỡng thương. Đại Khái lại qua một canh giờ, Long Tĩnh đi gõ Phượng thần môn, Phượng huynh, nghỉ ngơi sao? Không người theo tiếng. Long Tĩnh lại gõ cửa vài cái, vẫn là không người theo tiếng, chỉ có thể về trước phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại vô xem hắn. Cũng không biết hắn thân thể như thế nào. Ở khoảng cách Nam Thành năm dặm mà Phượng Tê Sơn dưới chân, kia vài đạo thân ảnh ngừng lại. Phượng Tương thấp giọng nói, chúng ta buổi chiều tới nhìn lên cũng không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương là có thể tàng đồ vật. Phượng thân gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút bốn phía, tới trước đỉnh núi nhìn kỹ hắn nói: "Dứt lời hướng về đỉnh núi bay nhanh mà đi." Mắt khác mấy người cũng nhanh chóng đuổi kịp. Phượng Tê Sơn đỉnh núi, cây xanh thành bóng râm, cùng bác Cú Phượng Minh Sơn có rất lớn khác biệt. Từ đỉnh núi xuống phía dưới nhìn lại, toàn bộ là rừng cây thành ấm. Lúc này, ở ánh trăng chiếu xuống, toàn bộ Phượng Tê Sơn lờ mờ, giống như là có vạn người ở trên sườn núi chạy vội giống nhau. Phượng thần suy tư một chút, đại gia tìm một chút có hay không cái loại này giống như là ngàn năm trước kiến tạo đồ vật. Thì như đỉnh hóng gió, thạch đôn, hoặc là một ít miếu thở gì đó. Những người khác lên tiếng, thân ảnh đong đưa, nhanh chóng phân tán mở ra. Phượng thần cũng hướng về đỉnh núi rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Lãng cũng không có rời đi, vẫn luôn đi theo phượng thần bên người. Tiến vào cánh rừng chỗ sâu trong lúc sau, có thể cảm giác được này cánh rừng hẳn là thật lâu không có người tiến vào. Không biết là nhiều ít năm tích lũy xuống dưới lá rụng, ở trong rừng trải lên thật dày một tầng. Người dấm lên đi, mềm như bông, tựa như dấm lên bông thượng. Chính là, liền ở bọn họ càng hướng trong rừng sâu khi, càng không cảm giác được một chút thanh âm, liền lá cây bị gió thổi động thanh âm đều không có, tính đáng sợ. Chủ tử, nếu không ta ở phía trước đi thôi. Lãng lo lắng phượng thần. Không có việc gì. a phượng thần mới vừa ứng xong lãng, liền cảm giác dưới chân dấm lên địa phương nóng lên liền sụt đổ đi xuống, hắn cả người liền xuống phía dưới cấp lạc mà đi. Mặt sau lãng cảm giác được không đúng, tưởng dối tay đi kéo phượng thần, lại vẫn là chỉ bắt được phượng thần tay háo hơi, lại cũng từ trong tay trượt đi ra ngoài. Không có làm nghĩ nhiều lãng lập tức cũng đi theo nhảy xuống. Đang ở phụ cận xem xét những người khác mơ hồ giống như nghe được một tiếng tiếng kêu, chính là, lại phân không rõ phương hướng nào, chỉ có thể trong lòng một bên xuất ruột, một bên hướng trung tâm vị trí đẩy mạnh. Đơn nói lọt vào hố phượng thần. Thân mình vẫn luôn hạ xuống phía dưới truy đi. Trong ánh mắt cái gì đều nhìn không tới, đen tuyền một mảnh, cái mũi gian ngửi được là các loại mùi mốc cùng hủ vị, khiến người buồn nôn. Tựa hồ cái này hố rất sâu, Phượng Thần cảm giác hạ truy thật lâu mới rơi xuống đế. Rốt cuộc đứng lại gót chân, Phượng Thần cảm thụ một chút dưới chân giẫm lên đồ vật, hình như là chút lạn nhánh cây cùng mềm mộp đồ vật, hẳn là lá rụng. Phượng Thần thử giật mình chân, đột nhiên phía sau lại đi theo rơi xuống một cái trọng vật tới, hắn đoán được có thể là lãng. Vội vàng xuất khẩu hô, lãng, là người sao? Lãng vừa nghe lên tiếng là. Liên ở lãng rơi xuống đất ngay mắt, phượng thần cảm giác được dưới chân lại là một trận đông đưa. Tiếp theo bọn họ thân mình lại cấp tốc hạ truy, căn bản là không cho bọn họ hoan tức cơ hội. Tuy là hai người bọn họ khinh thân công phu như vậy hảo, cũng không có tới cập bắt lấy chúng quanh đổ vật hướng về phía trước phan đi. Cái này hố, quá lớn. Khẩu tử không lớn, chính là, rơi xuống sau, từ hai người nói chuyện hồi âm rất chậm thượng có thể thấy được. Hai người bọn họ hẳn là rơi vào trong sơn động, tiếp theo lại từ trong sơn động xuống phía dưới rất đi xuống. Lúc này đây, lãng ngươn tay bắt được phượng thần, gắt gao túm chặt hắn miễn cho hắn bị thương. Lúc này đây phượng thần vẫn là tưởng hướng chung quanh mượn lực hướng về phía trước mà đi, đáng tiếc chính là, như cũ là tham không đến một chút vách tưởng. Thuyết minh, nơi này như cũ là lại một tầng thứ trong sơn động, hơn nữa, không gian rất lớn. Cũng may, lúc này đây tại hạ rơi thật lâu sau, rốt cuộc rơi xuống đất lãng thân mình uốn éo, liền đem phượng thần ném ra một chút, như vậy, phượng thần liền vừa lúc nương hắn lực, hai chân rơi xuống đất, mà lãng, liền tương đối thảm, là phía sau lưng chấm đất. nô, lãng đau thở nhẹ một tiếng, phượng thần nghe được hắn vị trí, chạy nhanh chạy tới, vươn tay đỡ lãng, lãng, ngươi thế nào? lãng cắn răng đáp câu không có việc gì. phượng thần biết này nơi nào là không có việc gì, chạy nhanh từ tay háo túi tìm ra ngồi lửa, bật lửa sau, mới nhìn về phía lãng, lãng sắc mặt có điểm trắng bệnh. Nâng dậy lãng, chạy nhanh chuyển qua lãng phía sau lưng, liền nhìn đến trên quần áo đã chảy ra huyết. Phượng thần nhìn về phía mặt đất, liền thấy một khối tiêm thạch thượng nhiễm lãng huyết. Phượng thần chạy nhanh sờ lên lãng mạch đậm, còn hảo. Ta không có việc gì, chúng ta nhìn xem tới rồi địa phương nào. Lãng tiếp theo phượng thần lực, đứng lên, nhìn về phía bốn phía. Phượng thần cũng theo hắn cùng nhau hướng bốn nhìn một chút, liền thấy này trong sơn động rất lớn, thực rộng lớn, tựa như một cái luyện võ trường thuần nữa phượng thần còn ở một bên trong một góc thấy được mấy trường ghế đá đi lãng chúng ta đi trước bên kia phượng thần đỡ lãng đi qua làm lãng ngồi xuống sau phượng thần làm lãng cởi ra ngoại chạy nhìn về phía hắn phía sau lưng chỉ thấy ở cổ sống phía bên phải bị tia tiêm thạch cắt vỡ một cái huyết động lúc này chính ra bên ngoài thấm huyết phượng thần nhíu nhuyễn mày cái này tiểu tử nốc chính mình chưa chắc có thể bị thương hắn vẫn là làm như vậy thở dài phượng thần sẽ xuống nửa thanh quần áo lấy ra cầm máu dược Rơi tại lãng phía sau lưng miệng vết thương Lại chậm rãi cấp băng bó lên Chờ lãng lại lần nữa mặc tốt áo ngoài khi Liền cảm giác hảo rất nhiều Chủ tử, ta không có việc gì Ân, đem này viên rửa căn xong Chúng ta có thể đi thám hiểm Xem ra hôm nay chúng ta hẳn là chó ngáp phải rồi Không chuẩn thật tìm được rồi Phong lão tổ bọn họ năm đó luyện công địa phương Ngươi xem, cái này giống không giống luyện võ trường Phượng thân nhìn quanh cùng một chút này trong sân động Đối lãng nói Lãng hướng bốn phía nhìn một vòng, ân, rất giống. Rời đi cái này tảng đá lớn động, hai người dơ lâm thời chế thành cây đuốc, bắt đầu rồi thạch động thám hiểm. Bọn họ trước tìm được, là một cái cùng loại với phòng bếp địa phương. Đã không có bất luận cái gì có thể dùng đến đồ vật, nhưng là dùng cục đá xếp thành bếp lò còn ở. Lại chuyển qua cái này thạch động, lại đi phía trước, liền thấy được một cái cửa đá. Phượng thân dùng rất lớn sức lực mới đẩy ra kia cửa đá, tiến vào sau, thế nhưng là một gian như là phòng ngủ địa phương. Có một cái cục đá xếp thành đài, hẳn là giường đá đi. Chỉ là, không biết đây là ai phòng ngủ. Chủ tử, thật đúng là có người chủ quá bộ dáng. Lãng nhẹ giọng nói. ân, theo ta được biết nói, năm đó, Lao Tổ cùng hai vị sư huynh thường xuyên ở mùa đông tới bên này luyện công, tiểu trụ, nghe nói, này Phượng Tê Sơn là bọn họ khi đó tới này phương nam khu vực điểm dừng chân, phỏng trưng lại ở chỗ này trụ, này phòng ngủ, càng là thuyết minh điểm này. Phượng thân nhẹ giọng nói. Ra cái này thạch thất, lại đi phía trước đi, lại là hai cái thạch thất phòng ngủ, trung gian phòng ngủ môn mở không ra, chính là một khắc gian mở ra, mà một khắc gian trong phòng, thế nhưng có một cái uống nước chén đặt ở mép giường. Phượng thần cùng lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra, này trong động, sao lại có người tiến vào quá, hoặc là đơn độc chủ quá, bằng không kia không có khả năng chỉ có một người chén. Chủ tử, ngươi nói, có thể hay không trung gian kia phòng có nói đâu. Lãng lúc này cũng quên mất chính mình kia phía sau lưng thường có điểm hương phân nói. ân nếu là ta đoán không sai nói, kia trung gian phòng, tuyệt đối là chúng ta phong láo tổ, cũng chính là tiểu sư muội phòng. Đi. Lãng xoay người liền đi hướng trung gian kia gian thạch thất. Phần 108. Hai người tưởng hết các loại biện pháp, cái này thạch thất môn, như cũng là không chút sức mẻ Chủ tử, người nói, đầy bất động, sẽ không phải thuyết minh bên trong có người, giữ cửa từ bên trong đỉnh đã chết. Phương thân gật gật đầu. Xem ra, chính là nguyên nhân này. Lãng, bắt ngươi kiếm lại đây. Phượng thần dùng lãng kiếm, sử thượng nội lực, theo cửa đá bên trái khe đá một chút một chút cắt, rốt cuộc, ở lăn lộn nửa ngày lúc sau, cửa đá rốt cuộc năng động. Chính là, đương phượng thần cùng lãng đẩy cửa ra kia nhất thời khắc, thấy được này gian trong phòng đối với môn trên giường đá, chính quanh chân ngồi một người. 099, phượng thần vào thành, canh 2. Kỳ thật, người kia không thể xưng là một người. Chỉ có thể xưng là một trận bộ xương khô khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Người kia là ai? Phượng thần cùng lãng bị hoảng sợ, bất quá càng có rất nhiều tò mò. Có thể hay không, là Phượng lão tổ. Lãng suy đoán. Phượng thần lắc lắc đầu, nhìn kỹ người này, lãng, từ khung xương thượng xem, hẳn là nam nhân. Chủ tử, trong tay hắn giống như phủng cái quyển trục. Lãng đột nhiên phát hiện, bởi vì kia quyển trục nhan sắc là màu xám trắng, cùng kia xương cốt nhan sắc ở trong bóng đêm cực kỳ tương tự. Lãng cùng phượng thần chạm vị góc độ bất đồng, cho nên hắn thấy được phượng thần lại không thấy được. Phải không? Phượng thần đi tới lãng một bên, quả nhiên thấy được một quyển trục ở kia bộ xương khô trong tay phóng. Lãng đang muốn đi lấy, phượng thần ra tiếng, chờ một chút. Hắn trong đầu hồi tưởng nổi lên kiếp trước ở trong tivi nhìn đến kia một cái cảnh tượng, bộ xương khô trong tay cầm đồ vật, người khác trực tiếp đi lấy lại chúng chiêu, bị tên bắn lén bắn chết. Mà có người cấp kia bộ xương khô giật đầu, lại thuận lợi cầm đi kia đồ vật. Phượng thần hai mắt mang theo xem kỹ ánh mắt tại đây thạch thất xem xét, thấy thế nào như thế nào không giống có mai phủ. Chờ hắn xem xong rồi một vòng, liền nhìn đến lãng chính cầm một quyển đồ vật, tiến lặng nhìn hắn. Khu, hảo đi, là chính mình nghĩ nhiều. Phượng thần ho nhẹ một tiếng, lấy qua quyển trục, mở ra nháy mắt, lại là sợ ngây người, là phượng ngâm quyết. Lãng cũng cao hứng nhìn phượng thần, chủ tử, thật tốt quá. Phượng thần gật gật đầu, lại đưa cho lãng, cấp, thu hảo, đừng thấy quang cùng không khí. Vàng không sẽ hóa thành phấn lãng ngây ra một lúc bất quá thực mau liền cao hứng tiếp nhận tới sẽ xuống một đoạn chính mình áo choàng, đem quyển trục thật cẩn thận bao khẩn đặt ở trong lòng ngực như vậy quan trọng đồ vật chủ tử nếu tín nhiệm hắn hắn chính là mất đi tính mạng cũng đến bảo vệ tốt thứ này đi thôi tìm ra khẩu đi ta tin tưởng nơi này hẳn là có xuất khẩu Phượng thân nhìn lãng động tác cười cười xoay người hướng ra phía ngoài đi đến quả nhiên công phu không phụ hai người bọn họ tìm hai cái canh giờ. Rốt cuộc phát hiện ở một cái trên vách đá có một cái như là môn vị trí, cục đá nhan sắc cùng mặt khác có gì. Cùng lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng nhau tiến lên đẩy cửa đá, lại là dùng 10 phần sức lực, mới rốt cuộc đẩy ra cửa đá. Chính là sau khi rời khỏi đây địa phương, làm hai người kinh ngạc một chút, thế nhưng là một chỗ hoa viên. Mà cái này hoa viên, rõ ràng đã hoang phế thật lâu. Xuyên qua hoa viên, liền thấy được một chỗ đã hoang phế sân. Mà lúc này, trời đã sáng rồi. Hai người ra sân, đứng ở trên đường lớn, mới nhìn đến đây là một chỗ thôn trang. Bọn họ ra tới cái kia sân, là dựa vào gần Phượng Tê Sơn một bên núi đá thượng. Như vậy nhập khẩu, ai có thể tìm được? Nghĩ đến, viện này, khẳng định cũng là Phượng Lao Tổ bọn họ năm đó tin được nhân ra, hoặc là nói, dứt khoát, chính là bọn họ chính mình sơn. Bất quá, thấy thế nào, này Phong ở cũng không giống như là đã trải qua ngàn năm mưa gió. Không có thời gian lại nghiên cứu cái này. Phượng thần làm lãng chạy nhanh thả ra tín hiệu, triệu mấy người kia xuống núi. 15 phút sau, trên núi vài người đều đã trở lại. Nhìn đến phượng thần cùng lãng chính an toàn đứng ở đại lộ biên chờ bọn họ, ba người kia, cuối cùng là yên tâm. Công tử, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Phượng tường lo lắng hỏi. Thượng trí cũng nói, chúng ta khi đó nghe được một tiếng tiếng gào, đáng tiếc biện không do phương hướng, tìm không thấy các ngươi, nhưng có bị thương. Không có, thức hảo, tối nay không đến không, có thu hoạch. Đi, chúng ta ra khỏi thành. Dứt lời, vài người theo không ai đường nhỏ phi thân hướng ngoài thành mà đi. Buổi sáng giờ tị, có người phát hiện có một bạch đi hề công tử, ở bốn gã hộ vệ hộ giá hạ vào thành, xem như vậy cùng phong tư, cực kỳ giống đồn đái trung phượng vũ cung cung chủ phượng thần, vị tiêu thiên nhân chi tư tiên nhân cung chủ. Mọi người một truyền mười, mười truyền trăm, lập tức liền truyền mở ra. Cửa thành, có mấy đạo nhân mã lập tức hướng các phương hướng bay nhanh mà đi ma phượng thần mấy người lại là không quản không cố, vào thành sau, trực tiếp đi lớn nhất tiểu lầu, vạn tường lâu. Vạn tường lâu, lầu một lầu hai ăn cơm, lầu 3 lầu 4 phòng cho khách, là nam thành lớn nhất tối cao tiểu lầu. Không có người biết này tiểu lầu sau lưng lão bản là ai, mọi người chỉ biết, chưa từng có người nào dám đi vạn tường lâu đánh nhau sinh sự. Kỳ thật, đây là phượng vũ cung sáng nghiệp, là này nam minh tổng điểm. Lúc này, lưu mình đã tới rồi nơi này, chờ phượng thần vài người vào nội đường. Xử lý hảo trô ở sau, lưu mình mang theo trưởng quầy lại đây cấp phượng thần chào hỏi. Hết thể xong lúc sau, trưởng quầy nơm nớp lo sợ đi ra ngoài làm việc, lại là tay run chân run lên. Ta mẫu thân nào, rốt cuộc nhìn thấy này tiên nhân cung chủ, thật là nghe đồn không bằng vừa thấy. Cung chủ tư dung, nơi nào là tiên nhân chi tư một cái tử có thể hình dung. Trong lòng vui mừng trưởng quầy, càng là đối phía dưới người nghiêm khắc rất nhiều, sợ ra một chút sai, cho cung chủ không cao hứng. Đầu tiên... Môn chủ đại nhân liền sẽ lột hắn ra Chờ trường quay sau khi rời khỏi đây Lưu Hình đi lên trước cấp Phượng Thần Đem Bắc gũ kinh thành ở bọn họ đi Rồi sự tình đơn giản tự thuật một chút Phượng Thần nghe xong gật gật đầu Trong lòng cao hứng Tiểu thần tiểu tử này vẫn là giả trang chính mình Nơi này an bài hảo sau Lãng đi bọn họ mấy ngày trước đây Chủ khách điếm lấy đồ vật Với lúc đụng phải Long Tính Long Tính nhìn đến Lãng Hỏi Phượng Thần thế nào Lãng nói đã không đáng ngại Hiện tại trở về lấy đồ vật. Lãng làm Long Tĩnh cũng qua đi vạn tường lâu trụ, Long Tĩnh cự tuyệt, nói bên này thanh tịnh, hắn mấy ngày nay vừa lúc có việc muốn làm, quá mấy ngày đi tìm bọn họ. Lãng gật gật đầu, lấy đồ vật kết tiền thuê nhà rời đi. Phượng thân nghe được lãng lời nói sau, gật gật đầu, vốn dĩ thân phận của hắn quá mức rêu rao, Long Tĩnh ly chính mình xa một chút, cũng là tốt. Mà kêu mấy lộ tìm được tin tức rời đi nhân mã, một đường trực tiếp vào Hoàng Cung. Một đường lại là đi một chô dân trạch, Mà mặt khác hai lộ. Còn lại là đi này, Nam Minh Tả Hữu hai tướng tướng phủ. Còn có một đường, và Minh Hải Kình tướng quân phủ. Tả tướng phòng thủ tĩnh, tổng trưởng Nam Minh binh bộ hình bộ cùng công bộ. Hữu tướng khúc chiến hồi, tổng trưởng Nam Minh lễ bộ lễ bộ cùng hộ bộ. Tả tướng là thái tử người, hữu tướng là Minh Hải Kình người. Hai người cũng ở trên triều đình tranh phân tương đối, không ai nhường ai. Hôm qua thái tử gặp hoàng đế kết bỏ, hạ đại lao, Tả tướng cấp xoay quanh, liền ngóng trông kia phượng thần có thể đột nhiên đi vào này Nam Thành này không tới, mà hưu tướng đã nhiều ngày cũng được minh hải kình áng chỉ, lúc nào cũng nhìn chăm chú vào phượng thần đã đến, nhất định không thể làm kia phòng thủ tĩnh đi làm phiền phượng thần, mà kia vào cung một đội, còn lại là lặng lẽ nói cho hoàng đế bên người nội thị lỗ nội thị, lỗ nội thị biết sau, gật gật đầu, chờ buổi chiều thời gian, hoàng đế từ từ chuyển tình hết sức, hắn sấn minh hải kình không ở khi, lặng lẽ nói cho hoàng đế, hoàng đế nghe xong tinh thần chấn động, ở lỗ nội thị bên thai thấp giọng nói vài câu. Lỗ nội thị gật gật đầu, âm thầm đi an bài. Mà lúc này Minh Hải Kình, đúng là đi ra ngoài tiếp hưu tướng chuyển cho hắn tin tức đi. Phượng thần tới, tả tướng đã rời đi trong phủ hướng vạn tường lâu mà đi, thần cũng lập tức đi vạn tường lâu, có thần ở, kia tả tướng nói chuyện luôn là muốn châm trước, vọng vương ra có thể nhanh chóng tìm ra tới một chút. Minh Hải Kình xem xong, châm trước thật lâu sau, hướng về hoàng đế tẩm cung mà đi. Vạn tường lâu lầu 4, phượng thần trong phòng, lúc này đã chỉ còn lại có lãng cùng phượng thần hai người. Lãng, nhị hoàng tử bên kia như thế nào? Phượng thân hỏi. Trong hoàng cung đã mất đi nhị hoàng tử hành tung, phỏng chừng lúc này đã chôn tránh lên. Bất luận thái tử vẫn là minh hải kình, đều không phải dễ trọng. Nếu này nhị hoàng tử là cái người thông minh, lúc này nên sẽ tàng hảo hảo, không xuất hiện ở kia hai người trước mặt. Phượng thân nghe xong, gật gật đầu, như vậy xem ra, này nhị hoàng tử nhưng thật ra cái không tồi, nhìn xem hay không có thể ước đến, có thể nói, ước tới ta thấy vừa thấy. là. Lãng lên tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lưu hình thanh âm, chủ tử, có một vị công tử cầu kiến. Phượng thần nhìn lãng liếc mắt một cái, ý bảo lãng đi ra ngoài nhìn xem. Công phu không lớn, lãng mang tiến vào một người. Chờ người nọ gỡ xuống trên đầu mang đấu lạp, cùng màu đen áo ngoài, lãng nhân nhận được, người này đúng là nam minh nhị hoàng tử minh ngâm hạo. Hắn cũng là cái kia ở tại dân trạch người, thu được cám vệ tới báo phượng thần vào thành sau tin tức, hắn lập tức liền tiến đến. Hắn cảm thấy, hiện giờ. Chỉ có này Phượng Thần có thể bảo chính mình mạng sống. Nam Minh Nhị hoàng tử Minh Ngâm Hạo gặp qua Phượng cung chủ. Minh Ngâm Hạo không nghĩ tới Phượng Thần là cái như vậy tuổi trẻ người, trong lòng tức khắc đối quyết định của chính mình sinh ra một tia hoài nghi. Bất quá, trên mặt, hắn đối Phượng Thần vẫn là thực cung kính, hắn biết có lẽ chỉ có chính mình phụ hoàng nhìn thấy này Phượng Thần không cần hành lễ, nhưng cũng khách khách khí khí. Nhị hoàng tử khách khí, mời ngồi. Phượng Thần giơ tay ý bảo Minh Ngâm Hạo ngồi xuống. Lãng cũng quy củ đứng ở Phượng Thần phía sau lặng lặng túi đầu. Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, phượng thần ngẩn đầu quan sát đến này nhị hoàng tử, chỉ thấy hắn vẻ mặt tính trẻ con, tương đối khởi minh hải kinh tới, nhị hoàng tử chính là một cái văn nhược thư sinh. Bất quá, phượng thần cũng không có xem nhẹ hắn giữa mày kia ti anh khí, người này, kỳ thật, dạy dỗ hảo, vốn cũng có thể là một cái an bang định quốc nhân tài tới. Đáng tiếc, phượng thần tại nội tâm tiếc hận một tiếng, đáng tiếc sinh ở đế vương ra, nếu là sinh ở đèm tưng ra. Có lẽ vài năm sau, người này sẽ trở thành một thế hệ danh tướng. Minh ngâm hạo biết Phượng Thần ở quan sát hắn, hơn nữa từ Phượng Thần ánh mắt tới, hắn cảm giác được một tia tiết hận, hắn trong lòng chấn động, trong lòng đột nhiên liền đối với Phượng Thần sinh ra ra một tia ỉ lại, đây là đối hắn phụ hoàng đều không có quá. Không biết nhị hoàng tử điện hạ tìm buồn cung là vì chuyện gì? Phượng Thần mở miệng. Ta muốn đuổi theo tùy Phượng Cung Chủ. nay nhị hoàng tử xuất khẩu chính là như vậy lôi người một câu. Phượng Thần bị hắn trực tiếp nói ngây ra một lúc Đột nhiên liền cười, tiểu tử này có điểm ý tứ. Nhị hoàng tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi chính là này nam minh quốc đế vị đệ nhị thuận vị người thừa kế. Phượng thân dứt lời, cười như không cười nhìn minh âm hạo. Phần 109 Minh âm hạo gật gật đầu, ta biết, chính là, so với cái kia vị trí, ta chỉ nghĩ mạng sống, ta nếu thật sự đem chính mình cho rằng là hiện giờ trừ bỏ thái tử lớn nhất người thừa kế nói, như vậy, ta sống không quá một tháng. Hắn ngữ khí, có một tia thật đáng buồn. Cũng có một tia đáng tiếc. Phượng thần nhưng thật ra bị hắn nói ngây ra một lúc, sau đó, phượng thần liền cười, lúc này là thật sự cười. Này nhị hoàng tử, kỳ thật không ngu ngốc sao. Hắn đem cái gì đều xem rõ ràng, cho nên, hắn cái gì đều không xa cầu, hắn chỉ nghĩ mạng sống. Người này, mỗi một loại trình độ thượng, cùng bác u nam cung cẩm, có một kia tương tự chỗ. Hảo, chỉ cần ngươi lời nói mới rồi là xuất từ ngươi lời từ đáy lòng, như vậy buồn cung nhưng thật ra không ngại ngươi tạm thời rời đi này Nam Minh. Phượng thần cười nói. Hắn nói, là tạm thời rời đi cái này Nam Minh, không biết Minh ngâm hạo nhưng có nghe Minh bạch Phượng thần ý tứ. Một trăm, thấy nhị hoàng tử. Minh ngâm hạo vừa nghe, nhưng thật ra sửng sốt. Tiếp theo hắn đứng lên, đối mặt Phượng thần, lại một lần nghiêm mặt nói, tao ý tứ, Phượng cung chủ nghe hiểu chưa? Ta nói chính là ta tưởng thoát ly này hoàng thất, không hề bị cái kia ngôi vị hoàng đế cùng kia hai người phiền não, thậm chí, ta tưởng rời đi này Nam Minh mấy năm nay ta không còn có rời đi quá này Nam Thành bị bọn họ hạn chế hành động Phượng Thần gật gật đầu buồn cung nghe Minh Bạch Tiếng Ngâm Hạo như vậy cảm tạ Phượng Cung chủ quang đời còn lại nhất định làm châu làm ngựa tùy hầu cung chủ Minh Ngâm Hạo cấp Phượng Thần thật sâu cúc một cung hành một cái đại lễ không Minh Ngâm Hạo khả năng chính ngươi cũng không biết ngươi mới có thể không nên là làm tùy hầu mà là làm lưu sĩ thậm chí tương mới Phượng Thần nhìn hắn Lúc này Minh Ngâm Hạo nhưng thật ra kích động, cung chủ cho rằng ta có cái kia năng lực sao? Mấy năm nay, ta cái gì đều tiếp xúc không đến, thậm chí thấy phụ hoàng một mặt, đều thực gian nan, đừng nói chỉ điểm thiên hạ loại sự tình này. Có, ngươi có, chỉ cần ngươi chịu dụng công học, tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phượng thân đối với hắn lộ ra cổ vũ tươi cười. Kia Ngâm Hạo liền lại lần nữa cảm tạ cung chủ tái tạo tri ân, chỉ điểm thiên hạ không dám nhận, chỉ cần ta còn có thể vì bá tánh làm chút chuyện. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Minh âm hạo thế nhưng hai mắt hàm đầy nước mắt. Phượng thần nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu. Một cái hoàng tử, một cái vốn dĩ không tồi hoàng tử, đơn giản là có hai vị khí phách bá đạo huynh đệ, đã bị mai một đến tận đây. Phượng thần trong lòng, đối kia nam minh hoàng đế cũng sinh ra một kia hoài nghi, chính mình thân nhi tử, hắn chưa bao giờ quả sao. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến Lưu Huỳnh Thanh Âm, chủ tử, tả tướng đại nhân cùng hữu tướng đại nhân tới. Phượng Thần nhìn mắt trước mắt Minh Ngâm Hạo, liền thấy hắn ánh mắt giảm một chút, khả năng nghĩ đến đương kim nhất quyền thế hai vị thần tử, là thái tử cùng Minh Hải Kình người đi. Kỳ thật, cái này Minh Ngâm Hạo cũng không phải cái gì đều không biết tình sao. Phượng Thần trong lòng đại khái có số, đối Lưu Hình nói, đi trở về bọn họ, buồn cung mệt mỏi, đang ở nghỉ ngơi, hôm nay không thấy khách. "Là, chủ tử." Lưu Hình lên tiếng đi ra ngoài. Minh Ngâm Hạo lúc này trên mặt có một tia có gấp, ta có thể hay không tới không phải thời điểm. Hãy rời cung chủ nghỉ ngơi. Ta hẳn là ngày mai lại đến. Không ngại, ngươi ngày mai có lẽ liền không thấy được ta. Về sau nhớ kỹ, mặc kệ làm chuyện gì, một khi kế hoạch thỏa, liền phải sấm rền gió cuốn đi chấp hành, không cần bà bà mụ mụ rong giải, cuối cùng đảo ngược chính mình mất đi rất tốt cơ hội. Rất nhiều chẳng làm nên cho chống gì người, chính là bởi vì do dự hai chữ. Phượng thần đối minh Ngâm hạo nói là, tại hạ nhớ kỹ, cảm tạ cung chủ dạy dỗ lúc này phượng thần ở minh ngâm hạo trong mắt kia căn bản là không phải mười mấy tuổi thiếu niên mà là trên dưới một trăm tới tuổi trưởng giả sư tôn lãng đưa hắn trở về giúp hắn thu thập thứ tốt tối nay liền tới đây đi nhớ kỹ không thể mang bất luận cái gì một cái có thể chứng minh ngươi thân phận đồ vật vài thứ kia đều giao cho lãng làm hắn vì ngươi bảo quản về sau ngươi chỉ là bổn cung bên người mưu sĩ có cơ hội bổn cung sẽ cho ngươi học tập cơ hội phượng thần nhìn minh ngâm hạo ngữ khí nghiêm khắc nói. Là, tại hạ nhớ kỹ Minh âm hạo nghiêm túc đáp Từ đây sau, thế gian lại vô nam Minh Nhị hoàng tử Minh âm hạo Trong phòng chỉ còn lại có phượng thần một người Hắn nằm ở bên cửa sổ giường nệm thượng Từ mở ra trên cửa sổ Nhìn không chung vành trăng sáng kia Trong nội tâm suy tư như thế nào an bài cái này Nhị hoàng tử Minh âm hạo Hiện nhiên, người này là cái không tồi Chính là, tương lai Người này cũng là cản tay Minh Hải Kình Tốt nhất người được chọn Trước mắt, quan trọng nhất chính là không thể bị Minh Hải Kình phát hiện nhị hoàng tử ở phía chính mình. Liếc mắt một cái xem ra, Minh Hải Kình là cái dã tâm bừng bừng. Trước mắt, hắn là yêu cầu chính mình thừa nhận hắn cái này để vị hợp pháp hóa, cho nên hắn mới có thể túi đầu không lưng, cùng chính mình hợp tác. Nếu tương lai, hắn cánh nạnh, tuyệt đối sẽ theo dõi những cái đó quanh thân Tiểu quốc cùng Bắc U như vậy. Vì thiên hạ lưu một tay là bình thường. Nhưng là kia Minh Ngâm Hạo, rốt cuộc tương lai còn sẽ có khả năng trở về này Nam Minh, cho nên. Phượng Vũ Cung là khẳng định không thể mang về. Như vậy, liền đành phải cho hắn tìm một chỗ học tập nơi. Đột nhiên, hắn nhớ tới hạng trường ca, bạch ngọc quốc thái tử, hắn bên người, còn thiếu cái mưu sĩ. Suy tư hảo minh ngâm hạo nơi đi, Phượng thần thư ra một hơi. Trong đầu lại suy tư nổi lên bắc u thế cục. Rõ ràng, Nam Cung Hạ quyết đoán, kém Nam Cung ly điểm, nhưng là Nam Cung ly đầu vóc, lại kém Nam Cung cầm chút. Thậm chí Nam Cung ngọc đầu vóc đều so với kia hai huynh đệ tốt một chút. Đáng tiếc chính là hắn bởi vì vinh vương sự, hận hoàng đế, khẳng định là sẽ không phụ tá chính sự. Một năm sau, hoàng đế tuyển người được chọn khẳng định sẽ là Nam Cung Hạc. Bởi vì từ Nam Cung Vân Liệt ngày thường làm việc diễn xuất thượng có thể thấy được, hắn là cầu hồn hình. Như vậy, này Bắc U, hoàng thất, trừ bỏ Nam Cung ly cái này võ tướng ngoại, còn phải yêu cầu văn tương một người. Lão một thế hệ triều thần, trung quy sẽ thối lui, như vậy, tân một thế hệ, ai sẽ là cái kia trí tuyệt không song người. Phương Đông Dập chăm dằm mới tìm được một, hoặc là Lô Tuấn, Phó viên Bác, vẫn là Lưu Thịnh Hạo. Nghĩ tới nghĩ lui Phượng Thần, cuối cùng liền như vậy ở trên trường kỷ ngủ rồi. Một đêm không nói chuyện, lại không người tới quái giày Phượng Thần, Phượng Thần liền như vậy lười nhác ngủ một cái no rác. Ngày thứ hai vừa mở mắt, lãng mang về tin tức, Hoàng đế muốn gặp Phượng Thần, đáng tiếc lúc này bệnh quá nặng, vô pháp tiến đến, cho nên thỉnh Phượng Thần vào cung. Phượng Thần châm trước một chút, đối lăng nói, đi cấp minh ngâm hạo dịch dùng một chút Người khác nhận không ra có thể, lại kêu lên Phượng tường hòa thượng trí, các ngươi một canh giờ sau tùy ta vào cung. Là, chủ tử. Lãng lên tiếng đi xuống. Tứ hổ, người hôm nay giúp ta đi ra ngoài làm một chuyện. Phượng thần đem tứ hổ gọi vào trước mặt, cùng hắn nói nhỏ vài câu, tứ hổ liên tục gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Một canh giờ sau, chờ phượng thần mang theo bốn người vào cung sau, tứ hổ cũng lặng lẽ rời đi khách điếm, đi thế phượng thần làm việc đi. Hoàng cung cửa. Hoàng Đế đã phái Lỗ Nội thị mang theo mọi người tới nên đón Phượng thần, nơi này bao gồm Minh Hải Kình. Lỗ Nội thị cùng Minh Hải Kình ở phía trước, cùng nhau hướng Phượng thần hành lễ, Phượng thần ý bảo không cần khách khí. Xem xong Lỗ Nội thị, Phượng thần nhìn về phía Minh Hải Kình, kia Lỗ Nội thị chạy nhanh giới thiệu nói, đây là chúng ta đại tướng quân Vương Minh tướng quân, hiện giờ Tam hoàng tử. Minh Hải Kình lại hướng về Phượng thần hành lễ, thẳng khởi sau thắt lưng, Minh Hải Kình hướng Vượng thần đệ cái ánh mắt, nghiêng người nói, Phượng cung chủ bên này thỉnh. Phụ hoàng đã đang đợi chờ. Phượng thần gật gật đầu, theo hắn cùng lỗ nội thị hướng hoàng đế nghỉ ngơi tẩm cung mà đi. Không ai nhìn đến thời điểm, phượng thần đối Minh Hải kinh nuống mày, không tồi a, tiểu tử. Minh Hải kinh trở về cái ánh mắt, hôm nay liền xem ngài. Chờ tới rồi hoàng đế tẩm cung phượng tê cung, phượng thần nhưng thật ra nhìn đến tên này sừng sốt, ngay sau đó, hắn nghĩ đến, có thể là kia đời thứ nhất quốc chủ khởi đi, chẳng lẽ sau lại hoàng đế lại không sửa tên sao? Tiến vào sau. Hoàng đế đã ở mặt khác nội thị nâng đỡ hạ, ngồi dậy, chính đầy mặt chờ đợi nhìn Phượng thần. Phượng thần tiến vào sau, nhìn đến hiện giờ hoàng đế kia đầy mặt bệnh sắc, cả người khô khốc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Mấy năm trước hắn nhìn thấy hoàng đế khi, hắn căn bản không phải như vậy. "Phượng cung chủ, làm phiền ngươi lại đây, bổn hẳn là chấm ra khỏi thành nên đón." Hoàng đế khách khí nói. Một câu nói thở hừng hực. Phượng thần vẫy vẫy tay, "Bệ hạ mau nằm xuống đi, bổn cung cũng là nghe nói bệ hạ bị bệnh." Nhân coi ông ngoại phía trước giận dò, cho nên, liền vội vàng tới Nam Thành. Lao phượng lao cùng cung chủ quan tâm. Hoàng đế cũng thật sự là không sức lực ngồi, chỉ có thể từ lỗ nội thị đỡ hắn nằm xuống. Hoàng đế nằm xuống sau, đối lỗ nội thị nói, chẳng còn nói mấy câu cùng phượng cung chủ nói, các người đi trước cấp phượng cung chủ chuẩn bị cơm trưa, muốn phong phú một ít. Phượng thần cũng chưa nói cái gì, xem vài người đều sau khi rời khỏi đây, hắn mới nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ thân thể, ngự ý ý là nói như thế nào. Đại nạn đã đến, thuốc và kim châm cứu vô y y. Hoàng đế thở dài. Phượng thần nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, sờ lên hoàng đế mạch đập, hoàng đế cũng không giãy rủa, tùy ý phượng thần bắt mạch. "Bệ hạ, ngươi cũng biết ngươi là chúng độc." Phượng thần nhíu mày. Hoàng đế nghe xong bật ra, ngay sau đó thế nhưng tức giận mọc lan tràn, "Như thế nào sẽ là ai?" Phượng thần trấn an một chút hắn cảm xúc, thấp giọng nói, "Bệ hạ nhớ lấy không thể sinh khí, này dược, càng sinh khí, càng đi mau." Chấm minh bạch khẳng định là cái kia bất hiếu tử, gần nhất luôn là trọng chấm sinh khí, nguyên lai hắn thế nhưng là thao này tâm. Hoàng đế tuy rằng không tức giận, nhưng là lại sinh ra một kia bi ai, kia hải tử như thế nào sẽ trở thành dáng vẻ kia. Phượng thân biết hắn nói chính là thái tử, liền nhắm miệng không tỏ thái độ, này hoàng gia sự khó mà nói nào. Nhưng thật ra thật không nghĩ tới, kia thái tử dám đối với hoàng đế hạ độc, như thế nào hạ đi tay a, kia chính là hắn thân sinh phụ hoàng nào. Thiên gia vô phụ tử chính là Bắc U. Trước mắt còn không đến mức như vậy, không biết về sau. Chấm như vậy, còn có thể có khởi sắc sao. Hoàng đế hy vọng nhìn phượng thần. Phượng thần lắc lắc đầu, thở dài nói, vậy hạ, đã quá muộn, này dược, ngài đã dùng một năm, độc đã nhập ngũ tạng vị bụng, không rút ra được. Không nghĩ tới thái tử, ngoan độc đến tận đây. Hoàng đế khỏe mắt cuối cùng là chảy ra nước mắt, thanh âm trầm thấp đi xuống, chấm biết, có sống hay không, đã không sao cả, chỉ cần tình nhi có thể được đến vượng vũ cung tán thành. Kế thừa này ngôi vị hoàng đế, chấm chết cũng không tiếc. Phượng thân dừng một chút, nói như vậy, bệ hạ đã quyết định. Hạo nhi là cái chơi bởi lêu lồng không yêu chính sự, kinh nhi tuy rằng gần nhất mới chính danh, chính là, hán hùng tài đại lược là nhất thích hợp này đấy vị. Hoàng đế một câu tạm dừng rất nhiều lần mới nói xong. Hảo, kia bổn cung liền nhìn xem, nếu thích hợp, kia cũng hảo. Bệ hạ gần nhất nhưng có gặp qua nhị hoàng tử sao? Phượng thân nhẹ giọng nói. Hạo nhi sao? Thái tử nói Hạo Nhi đã sớm rời đi Nam Thành, đi bên ngoài du đang đi. Hoàng đế thở dài. Phượng thần cười nhạo một chút, vậy hạ, hắn nói ngươi cũng tin. Hoàng đế có điểm chố mắt nhìn Phượng thần cười nhạo mặt, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu hống một tiếng, có phải hay không, Hạo Nhi cũng gặp hắn độc thủ. Hoàng đế vội vàng hỏi Phượng thần. Phượng thần lắc lắc đầu, độc thủ đảo không đến mức, chỉ là mấy năm qua, hành động không tiện, muốn gặp ngươi đều không thấy được. Phần 110 Cái này bất hiếu tử. Trong mấy năm nay nghe xong hắn nói, vẫn luôn cho rằng Hạo Nhi cùng hắn cái này đại ca thân cận, thích tự do, thường xuyên ở bên ngoài chơi đùa, liền không như thế nào quản qua chuyện của hắn, nguyên lai, like, thế nhưng là như thế. Hoàng đế kích động lại hò khăn lên. 101, Hoàng đế trúng độc, canh 2. Phượng thần xem Hoàng đế như vậy, thở dài, bệ hạ, cần phải trông thấy nhị hoàng tử. Hoàng đế xoa xoa khỏe mắt nước mắt, có thể hay không, cho ngài mang đến phiền thoái. Phượng thần lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến cạnh cửa. Đối ngoại biên lăng nói, lãng, các ngươi bốn cái tiến vào một chút. Môn mở ra, lỗ nội thị mang theo phượng thần bốn người tiến vào sau. Phượng thần nhìn Minh Hải Kinh liếc mắt một cái, tạm thời đừng nóng nảy, giữ cửa lại đóng lại. Minh Hải Kinh gật gật đầu, tiếp tục ở ngoài cửa thủ. Lỗ nội thị mang theo phượng thần bốn người vào nội thất, vài người cùng nhau hướng hoàng đế hành lễ. Hoàng đế đôi mắt từ vài người trên mặt đảo qua, có điểm không rõ nhìn về phía phượng thần. Minh ngâm hạo, lại đây gặp qua hoàng thượng. Phượng thần đi qua đi ngồi ở mép giường ghế trên, nhẹ giọng kêu. Hoàng đế vừa nghe, biểu tình có chút khiếp sợ ở lãng bọn họ vài người trên mặt quét tới quét lui. Cuối cùng, hắn như ngừng lại cái kia lãng bên người người nọ trên người. Minh âm hạo hai mắt không dám tin tưởng nhìn chính mình phụ hoàng, phụ hoàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Hắn nhìn phượng thần liếc mắt một cái, phượng thần gật gật đầu, nhìn về phía lỗ nội thị. Lỗ nội thị lập tức quỳ xuống nói, lao nô cái gì cũng chưa thấy. Phượng thần lúc này mới gật gật đầu. Minh Âm Hạo chậm rãi đi tới hoàng đế trước mặt, phụ hoàng là nhi thần bất hiếu, vẫn luôn không có thể tới xem ngài. Một tiếng thắc khóc, Minh Âm Hạo quỳ dạp xuống đất. Hoàng đế chậm rãi vuông tay, bắt lấy Minh Âm Hạo tay, thanh âm khàn khàn, Hạo Nhi là phụ hoàng tâm mù mắt manh, tin thái tử nói, cho rằng ngươi thích bên ngoài thế giới, cho rằng ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài du đặng thế giới a. Phụ hoàng Minh Âm Hạo kêu một tiếng phụ hoàng, lại chưa nói ra một câu tới. Hạo, Hạo Nhi, ngươi lên. Về sau đi theo cung chủ bên người, cẩn thận hầu hạ. Này Nam Minh, có thể không trở lại, liền không cần đã trở lại. Phu Hoàng không nghĩ ngươi cùng Phụ Hoàng giống nhau, cuối cùng chúng độc mà chết. Hoàng đế khẩn bắt lấy Minh âm hạo tay, thấp giọng nói. Phu Hoàng, hắn làm sao dám đối ngài như vậy, ô ô. Minh âm hạo khóc không thành tiếng. Đừng khóc, Nam tử hắn đại trợ phu, tình nguyện tàn nhẫn độc ác, cũng không thể lòng dạ đàn bà. Hoàng đế thấp giọng an ủi Minh âm hạo. Phượng thân ở bên cạnh nghe lắc lắc đầu. Này hoàng đế, này tư tưởng cũng quá cực đoan điểm. Hắn rõ ràng chính là không hiểu biết hắn đứa con trai này. Minh Ngâm hạo tính cách, dùng nói như vậy tới an ủi cũng không thích hợp, thậm chí có khả năng hoàn toàn ngược lại, đem hắn bức thượng tuyệt lộ. Minh Ngâm hạo gật gật đầu, nhìn hoàng đế, phụ hoàng, ngài thân thể hiện giờ câu nói kế tiếp hắn chưa nói, hoàng đế lại lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng hỏi. Về sau ngươi cái gì đều đừng động, chính là phụ hoàng đi, ngươi cũng không cần xuất hiện ở chỗ này, biết không? Hoàng đế cẩn thận dàn xếp Minh Ngâm Hạo. Minh Ngâm Hạo cắn môi gật gật đầu. Bệ hạ, như vậy bổn cung liền cáo tử, ngươi hảo hảo chú ý nghỉ ngơi. Phượng Thần đứng lên. Cảm tạ cung chủ. Như vậy, kinh nhi về sau liền rửa cung chủ nhiều chỉ điểm. Hoàng đế lúc này biểu tình đã không ở bi thương, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Phượng Thần. Ha ha, Minh tướng quân bản lĩnh, nói vậy bệ hạ cũng biết, bệ hạ còn dùng thế hắn phát sầu sao? Chỉ cần bệ hạ đem chính mình sự tình giải quyết hảo, như vậy tin tưởng. Nam Minh về sau sẽ trôi chảy rất nhiều. Phượng thần đây là muốn Hoàng đế chính mình giải quyết thái tử sự tình. Như vậy, cũng coi như là âm thầm giúp Minh Hải Kình một phen. Rời đi Hoàng cung trước, Minh Hải Kình đưa Phượng thần đến cửa cung, Phượng thần xoay người nhìn hắn, hy vọng Minh tướng quân có thể tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Phượng thần xoay người mà đi. Phía sau Minh Hải Kình ngơ ngẩn nhìn Phượng thần bóng dáng xuất thần, đoán không ra hắn ý tứ trong lời nói. Ba ngày sau, Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, nguyên thái Tử Minh Tâm tàn nhẫn vô đức, bất hiếu bất nghĩa, thế nhưng đối này phụ hoàng nam minh đế hạ mạn tính độc dược một năm lâu, hiện lột đi hoàng tịch, chung thân giam cầm với kinh giao biệt viện, không được bước ra viện môn một bước, cho đến sống quãng đời còn lại. Tam hoàng tử minh hải kình, có dung công hưu, đức mới toàn bị, nay phong làm thái tử, với 10 ngày sau, kế thừa ngôi vị hoàng đế, cử hành đại điển kế vị. Nay một chỉ chiêu cáo thư phát ra, thiên hạ toàn chấn. Biết nội tình người, toàn lắc đầu thở dài, minh âm khiếu thật sự là quá xuẩn. Chính mình đem ngôi vị hoàng đế lăn lộn không có. Không biết nội tình người, toàn than này tam hoàng tử thủ đoạn thật là cao minh, có thể đem đường đường thái tử kéo xuống mã, chính mình thượng vị. Kia chính là chính mình thân huynh trưởng nào, không chuẩn A, này hoàng đế chúng độc việc, cũng là người này việc làm. Người này, đã âm lại tàn nhẫn, không thể không phòng A. Trong lúc nhất thời, trong thiên hạ, mọi thuyết sôi nổi. Các quốc gia ba tánh, võ lâm giang hồ, đem việc này làm cái trả dư tiểu hậu đề tài, trò chuyện không ngừng. Mà kia mặt khác lớn nhỏ các quốc gia quốc quân, lại là các có tâm tư. Cũng bắt đầu mang theo có sắc ánh mắt xem kỹ chính mình mấy đứa con trai. Trong lúc nhất thời, các quốc gia thái tử, mỗi người cảm thấy bất an. Đường lãng đêm này chiêu cáo nội dung nói cho Phượng Thần sau. Phượng Thần kinh ngạc cười này nam minh đế nhưng thật ra cái sấm rền gió cuốn. Xem ra, hắn là điều tra rõ chuyện này từ đầu đến cuối. Chủ tử, trong hoàng cung phái người đưa tới thiệp mời, mời ngài tham gia mười ngày sau đại điển kế vị. Lãng đem một cái minh hoàng sắc thiệp đưa tới phượng thần trên tay, này nhan sắc, chính là chỉ có hoàng gia mới có thể dùng. Phượng vũ cung, phát công gián, dùng chính là kim sắc. Phượng thần gật gật đầu, nếu đáp ứng rồi minh hải kình, dù sao cũng phải làm được mới được. Thu hảo thiệp, phượng thần hỏi lãng, minh âm hạo thế nào? Thích ứng hiện tại cái này thân phận sao? Phượng thần an bài hắn tạm thời làm phượng thần bên người một người văn hầu, đã nhìn thấy hạng trưởng ca, nói thỏa sau lại giao cho hắn. Phượng thần vì hắn ban danh hạo nguyệt. Hán Thức Hảo, hiện tại tâm tình đã bình tĩnh. Hôm nay chiêu cáo hắn cũng biết, lại không có gì biểu tình, xem ra là đã tiếp nhận rồi như vậy vận mệnh. Lãng gật gật đầu, Minh Ngâm Hạo cùng bọn họ nhưng bất đồng, Hắn muốn di cùng cái kia vị trí chính là một bước xa, hiện giờ lại lưu lạc thành một thị vệ. Mà bọn họ là từ nhỏ chính là bị huấn luyện vì thị vệ mà sống, chỉ sợ hắn trong lòng trinh lệch sẽ rất lớn đi. Ân, như vậy tốt nhất. 10 ngày sau, các ngươi tùy ta tham gia xong đại điển kế vị sau. Chúng ta tức khắc ra khỏi thành. Phượng thần nói khẽ với lãng nói. Lãng gật gật đầu. Lúc này Minh ngâm hạo, cũng chính là hạ nguyệt, đang ở hắn trong phòng nhìn một chỗ phát nốc. Hôm nay phụ hoàng chiêu cáo thiên hạ, hoàng huynh bị giam cầm ở vùng ngoại ố Trang Viên, cả đời không được ra tới. Mà người kia, thế nhưng thành tương lai hoàng đế, 10 ngày sau liền phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hết thảy, nhìn như hình như là hoàng huynh chính mình tìm đường chết, chính là, ai lại biết, người kia, tại đây trung gian. Sám vai cỡ nào quan trọng nhân vật. Chỉ mong hắn có thể đối phụ hoàng hảo một chút. Hoàng huynh nói thật dễ nghe là giam cẩm, phòng trừng quá không được một năm, khẳng định sẽ chết ở kia thôn trang đi. Mà chính mình, nếu không phải sớm một bước cầu phương thần, lúc này sợ là đã chết ở cái nào góc đi. Rốt cuộc, luôn có người sẽ nhớ tới, này Nam Minh Quốc, trừ bỏ thái tử ở ngoài, còn có cái nhị hoàng tử đâu. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến phượng thần, chạy nhanh đứng lên vừa chắp tay, cung chủ. ân, ngồi đi, trong lòng nhưng khó chịu. Phượng thần thẳng thiết chủ đề. Hạ Nguyệt lắc lắc đầu, hết thể đều là định số. Từ biết người kia cũng là phụ Hoàng Nhi từ sau, ta liền biết, ta tương lai không phải chết ở thủ hạ của hắn, liền sẽ chết ở đại ca thủ hạ. Hiện giờ, ta đã là sống ở chính mình ngoài ý liệu, cho nên, thương Nguyệt đã buông xuống. Hảo, nói rất đúng. Hôm nay bắt đầu, ngươi nhớ kỹ, ngươi là Hạ Nguyệt, ta phượng thần bên người văn hầu chờ về sau ta giúp ngươi tìm mấy chỗ học tập luyện tập địa phương ngươi nhất định phải buông ra đầu góc đi học quên chính mình thân phận chỉ là học tập hết thể hữu dụng đồ vật có lẽ tương lai có một ngày này thiên hạ các quốc gia bổn cung còn phải dựa ngươi tới giúp đỡ an bang đầu. nói xong phượng thần vỗ vỗ thương nguyệt bà vai hạ nguyệt ngơ ngẩn nhìn phượng thần hảo hạ nguyệt chỉ là hạ nguyệt là phượng cung chủ ban cho ta sinh mệnh hạ nguyệt không phải mặt khác bất luận kẻ nào Thỉnh cung chủ yên tâm ta nhất định có thể sẽ nỗ lực học tập mặc kệ ở nơi nào, hảo, đi, buồn cung đi ra ngoài du một du này Nam Thành, bổn cung còn không có hảo hảo tại đây địa giới chơi một chút đâu. Phượng thân làm cái thỉnh thụ thế. Hạo Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó cao hứng đứng lên, cung chủ thỉnh. Không, nhớ kỹ, bên ngoài ta là công tử. Phượng thân sửa đúng hắn. Là, công tử. Hạo Nguyệt cao hứng đuổi kịp. Lãng, đi rồi, chúng ta ba cái đi ra ngoài du đãng này Nam Thành đi. Phượng thân về phía trước đi đến. Bối ở sau người tay hướng về đứng ở cửa lãng vây vây tay, lãng gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp. phồn hoa Nam Thành đầu đường, hôm nay càng thấy náo nhiệt. Phượng Thần vừa đi, một bên cùng lãng cùng Hạo Nguyệt trò chuyện thiên. Hạo Nguyệt, này Nam Thành có cái gì hảo chơi hoặc là đại gia nhất định phải đi địa phương sao? Có là có, liền không biết công tử có thể hay không thích. Hạo Nguyệt nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, lại nhìn lãng liếc mắt một cái, sắc mặt có điểm xấu hổ. Phượng Thần xem hắn như vậy nhớ mày, địa phương nào Kim Dương Lâu. Hạ Nguyệt nói lên tên này, đôi mắt hơi hơi sáng ởi. Đó là địa phương nào, đang làm gì? Phượng Thần Hiếu Kỳ nói. Lãng lại đột nhiên cảm thấy thật không tốt. Thanh Lâu. Khu khu. 102, ước dạo Thanh Lâu. Phượng Thần nghe xong, nhưng thật ra lông mày một trọn. Thanh Lâu sao? Giống như còn trước nay không đi qua, không biết, nơi đó biên hay không giống kiếp trước phim truyền hình diễn như vậy. Lãng lại là sắc mặt đen hắc, hắn lặng lẽ trừng mắt nhìn Hạ Nguyệt liếc mắt một cái. Chủ tử, kia địa phương ngươi như thế nào có thể đi đâu? Một nữ hải tử ra dạo cái gì thanh lâu? Phượng thân khỏe miệng một câu, quay đầu nhìn lãng, khiếp mắt cười, Lãng, ngươi không đi qua kia địa phương đi. Đi, nay công tử ta lãnh hai ngươi dạo thanh lâu đi. Chủ tử, kia địa phương có cái gì hảo đi? Lãng cắn răng. Biết mộng toàn đây là chơi tính lại nổi lên. Ba người vừa đi vừa liêu. Đến đi, lãng ngươi không phải vẫn luôn phiền não chính mình vẫn là cái chỗ sao? nay liền đi giải quyết hắn. Phượng thần nói xong, cảm giác chính mình hả ô. Công tử lãng mặt bạo hồng, đột nhiên nhớ tới chính mình là ở khi nào đối mộng toàn nói qua kia lời nói. Nhất thất túc thành thiên cổ hận nào. Hạo nguyệt nhìn lãng cùng phượng thần chi gian hỗ động, rốt cuộc cảm giác tìm đối tổ chức, không nghĩ tới, này cung chủ trong lén lút thế nhưng lại như vậy thú vị một người. Công tử, kỳ thật kia kim dương lâu cũng không hoàn toàn là cái loại này thấp kém thanh lâu. Bên trong chủ yếu là có rất nhiều thú vị tiết mục cùng một ít hiếm lạ trăm quái mỹ nhân, cho nên, đại gia mới đều sẽ tò mò đi gặp. Hạ Nguyệt cũng hiểu rõ kia hai người là ở dối giắm sự tình gì. Xem ra, là chính mình không đem nói rõ ràng. Phần 111 Nga, kia nhưng thật ra hảo chơi, đi, lãng, chúng ta nhất định phải đi nhìn xem. Hạ Nguyệt, dẫn đường. Phượng thần vừa nghe, càng tò mò. Là đúng vậy lãng cùng Hạ Nguyệt hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Chỉ có thể túi đầu hẳn là... Hùng Dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang, ba người hướng về ở vào bắc phố Kim Dương lâu mà đi. Liên ở bọn họ chuyển qua hai con phố sau, đụng phải chính mang theo một người chuyển đường cái Long Tĩnh. Di, Long Huynh, Hảo Xảo A. Phượng Thần cười cười. Đúng vậy, Phượng Huynh, các ngươi đây là đi đâu A. Long Tĩnh cũng đạm cười nói. Đang định ngày mai đi xem hắn một chút đâu. Hồ Ly đâu? Khá hơn chút nào không? Phượng thần nhìn Long Tĩnh bên người tên kia thị vệ liếc mắt một cái, hỏi. Vị này nhưng thật ra so hồ ly nhìn qua bình thường nhiều, trước kia xem hồ ly là vẻ mặt yêu mị tướng, sau lại mới biết được kia vốn chính là vị nữ tử. Ân, đưa nàng đi tam giang, làm nàng chủ trì bên kia sự tình, quản lý cái này mặt người là được. Ân, vậy là tốt rồi. Phượng thần gật đầu ứng một chút. Đúng rồi, các người muốn đi đâu? Không bằng ta thỉnh Phượng huynh đi uống rượu. Long Tĩnh mời nói. Long Huynh có việc gấp sao? Không việc gấp cùng ta đi một cái hảo ngoạn địa phương đi dạo. Phượng thần khỏe miệng một câu, đôi mắt nhìn Long Tĩnh mị mị cười. Long Tĩnh nhìn đến Phượng thần như vậy ý cười, lại là sửng sốt. Như vậy tôi cười, cùng đường mộng toàn là cơ nào tương tự. Đường tương ra không ném quá hải tử sao? Long Tĩnh ở trong lòng âm thầm suy tứ nói. Nhưng thật ra không có, vậy quấy rầy Phượng Huynh. Long Tĩnh xoay người, cùng Phượng thần cùng nhau về phía trước đi đến. Không biết Phượng huynh nói rất đúng chơi địa phương là địa phương nào." Long Tĩnh vừa đi vừa hỏi. "Thanh lâu." Phượng Thần nói xong, mắt lẽ cười nhìn về phía Long Tĩnh. Liền thấy Long Tĩnh nghe được thanh lâu hai chữ sau, đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Hắn nhưng thật ra không đến mức té ngã, lại cũng đủ Phượng Thần cười lên tiếng, "Ha ha ha, Long huynh ngươi quả nhiên thú vị, ha ha." Lúc này, Phượng Thần lại nghĩ tới lãng cho hắn miêu tả chín phong đỉnh núi kia một loạt tuổi suốt đêm phong ngông cùng phiêu đầy đỉnh núi ba ba vị. Phượng thần càng là ước chế không được bật cười lên. Hắn tiếng cười, thựa chung bạc, lại là tiếng trời. Nghe lăng lãng cùng hạ nguyệt, cũng nghe người ngốc Long Tĩnh. Nghe phượng thần như vậy tiếng cười, Long Tĩnh đột nhiên liền có điểm tưởng đường mộng toàn. Nếu, cái kia giống tiên tử giống nhau nữ tử, cũng sẽ như vậy cười to, kia sẽ là một loại cái dạng gì phong tình. Long Huynh tưởng cái gì đâu. Kỳ thật, nơi đó bất tận là cái loại này thấp kém đồ vật, nghe nói nơi đó có rất nhiều hiếm lạ cổ quái biểu diễn. Cùng hiếm lạ cổ quái mỹ nhân, ta tựa như đi xem, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, buồn cung còn không có bụng đói ăn quảng đến cái loại tình trạng này. Phượng thần thật đúng là sợ này, Long Tĩnh đối chính mình có ý kiến gì không, tiện đa chuyển tới trong trốn giang hồ đi, kia chính mình đã có thể nhảy đến thông hà cũng rửa không sạch. ân vậy đi xem đi. Long Tĩnh cũng không có làm cái gì giải thích. Ở hắn xem ra, Phượng thần cũng không phải người như vậy, hắn chỉ là vẫn là hãm ở hắn tiếng cười, không thanh tỉnh. Vậy là tốt rồi. Phượng thân đứng thanh, về phía trước tiếp tục đi đến. Mặt sau mọi người bước nhanh đuổi kịp. Hôm nay Kim Dương Lâu, như cũ, như ngày xưa náo nhiệt. Nhà khác Thanh Lâu, đều là mặt trời lặn mà làm, mặt trời mọc mà hưu, mà Kim Dương Lâu tắc bằng không. Nó cơ bản là 12 cái canh giờ đều là mở rộng ra môn nên đón khách hàng. Kim Dương Lâu tên là Kim Dương Lâu, Lâu lại không phải Kim Sắc, toàn bộ một đống Lâu, đều là màu đỏ. Nam thành người địa phương cũng có kêu Kim Dương Lâu vì hồng Lâu. Toàn Lâu 2 tầng. Trung gian trống rông thẳng đến mái nhà, có bốn căn đại cây cột chống đỡ, lầu một tứ phía, đều là châu ngồi, trung gian là đại sân khấu. Lầu hai bốn phía đều là một đám đơn nhã giàn, vì chính là những cái đó có thân phận lại không nghĩ bị người nhận ra quan gia nhóm đã có thể xem biểu diễn, lại có thể che giấu tung tích không bị người biết. Nhìn đến như vậy cách cục, phượng thân cười, xem ra này Minh ngâm hạo, đã tới không ít hồi à, biết nơi này là yên tâm. Hôm nay Kim Dương trong lâu người không tính quá nhiều khả năng đại gia bị kia một đạo hoàng đế chiêu cáo thư kinh không dám tới đi cửa, hai gã nam tử đi lên tiến đến hoan nên khách nhân xin hỏi ngài là xem xét tiết mục vẫn là nghỉ ngơi phượng thần nhìn mắt lầu hai những cái đó phòng nhỏ này hai gã nam tử hiểu ý khách nhân trên lầu thỉnh xoay người mang theo bọn họ hướng lầu hai đi đến liên ở phượng thần mấy cái xoay người đi theo người này thượng lầu hai hết sức mặt khác một bên góc có một người lại đột nhiên nhìn về phía phượng thần là hắn, hắn thế nhưng đi tới này nam thành Có phải hay không ông trời đều ở giúp ta đâu? Người này âm thầm suy tư nói, tiểu muội, người thủ, cả ca thế người báo. Người này một thân hắc ý gì hề, là này kim dương trong lâu mọi người thống nhất xuyên phục sức, xem ra cũng là nơi này người. Lên lầu phượng thần chỉ cảm thấy sau lưng lạnh một chút, xoay người đi xem, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, cũng không để ý. Tới rồi nhã gian sau khi ngồi xuống, này người hầu không người nói, khách nhân thỉnh chờ một lát, trà cùng điểm tâm thực mau liền đi lên. Tiếp theo chàng biểu diễn chỉ nửa canh giờ nữa liền phải bắt đầu rồi. Đây là tiết mục biểu, ngài cũng có thể điểm ngài thích xem, giá cả cũng đều ở phía sau. Xin hỏi vài vị khách nhân điểm vài vị cô nương tương ngồi. Long tĩnh thị vệ cùng lãng đều là đứng ở phượng thần cùng long tĩnh phía sau. Hạ Nguyệt bồi phượng thần ngồi, nhưng là nhìn đến lãng đứng sau, hắn biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Chính mình hiện tại thân phận đã không phải hoàng tử, như thế nào sẽ vừa tiến đến liền quên mất hiện tại thân phận lại bồi cùng chủ ngồi xuống đâu? Chính là. Lúc này hắn nếu đứng lên, sẽ càng thêm hấp dẫn người khác chú ý. Phượng thân nhưng thật ra không để ý này đó, nghĩ nghĩ nói, ơn, tiêu mấy cái lại đây, chúng ta nhìn, kỳ hắn nói. kia người hầu không người nói là lui đi ra ngoài. Vừa đi một bên cao hứng, hai vị này ra, hướng này khí độ cùng tướng mạo cũng không phải là người thường ra ra, kia khẳng định là không thiếu bạc chủ. Hôm nay nhiều đề cử một ít tốt tiết mục làm hắn điểm, này tiền thưởng cùng trích phần trăm bạc định sẽ không thiếu. Liên tại đây người vui sướng an bài hảo hết thẻ thời điểm, đột nhiên hắn bên người xuất hiện một người, ngũ tử, vị kia khách nhân thực hảo hầu hạ. Xem người vẻ mặt nhạc. Này ngũ tử chính vui sướng đâu, bị này đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, xoay người vừa thấy, thế nhưng là mới đến một tháng thọ tam, bởi vì hắn một chân hơi chút có điểm thoạn, đã bị đại gia đặt tên thọ tam. Đúng vậy ngũ tử tức giận nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Người này tới một tháng, cũng không như thế nào cùng người ta nói nói chuyện. Đại gia một lần suy đoán hắn là cái thanh cao, không nghĩ tới có này tâm tư, chẳng lẽ là tưởng cậy chính mình khách nhân, mới sẽ không cho hắn cái kia cơ hội đâu. Thọt tam nhìn hắn kia kiêu ngạo rời đi bóng dáng, khỏe miệng hơi câu, hướng về chỗ tối đi đến. Nhìn một vòng, cơ bản biết vượng thần bọn họ điểm chút cái gì, cho nên, ngũ tử, ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Công phu không lớn, ngũ tử bưng một cái đại mâm, mặt trên có một hồ trà, hai mâm điểm tâm, cùng tam bàn hạt dưa linh tinh ăn vặt đưa vào phượng thần bọn họ nhã gian. buông đồ vật sau, hắn không người đối phượng thần vài người nói, khách nhân thỉnh chậm rãi hưởng dụng, có cái gì yêu cầu, đã tiêu tiểu nhân, tiểu nhân tiêu ngũ tử, liền ở bên ngoài chờ. Hảo, người theo như lời mỹ nhân đâu. Phượng thần cười như không cười nhìn hắn. Người này không phải vừa rồi người nọ, phượng thần nhìn hắn một cái, liền minh bạch người này đã thay đổi, vừa rồi vị kia, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu nhân dường như tinh kế. Mà vị này, tuy rằng thân hình, Diện mạo giống nhau như lúc, nhưng cặp mắt kia mang theo cưỡng chế áp lực đảm nhiên. À, như vậy một đôi con người, tuyệt không phải một cái có thể tại đây địa phương người hầu trong mắt sẽ xuất hiện. Lập tức liền tới đây, mỹ nhân là từ hoa ma ma mang theo, tiểu nhân không có quyền tiến vào hoa viện lấy người. Này ngũ tử không người nói. Phượng thần nhìn hắn một cái, gật gật đầu, này ngũ tử yên lặng lui đi ra ngoài. Lãng nhưng vẫn nhìn chầm chầm người này, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, lãng nhìn về phía phượng thần, phượng thần gật gật đầu. Ngay sau đó, Phượng Thần nhìn về phía trước mắt ấm trà cùng điểm tâm. Nhất nhất người qua lúc sau, Phượng Thần cười lạnh một tiếng, nguyên lai là muốn chính mình mệnh người. Nhưng là trong trà độc dược, không đến mức trí mạng, chính là, nếu lại ăn kia nhìn liền rất ngon miệng điểm tâm, như vậy, hôm nay, chính mình này mệnh liền sẽ ở khuya khoát công đạo. Người kia là ai? Hoặc là nói người kia là ai phái tới, cùng chính mình có bao nhiêu đại thù hận, thế nhưng như vậy hận chính mình. Phượng Thần suy tư một cái trước mắt, nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn lấy ra ba viên giải độc hoàn, cấp hạo nguyệt cùng Long tĩnh một người một viên, đồng thời, hướng về trước mắt nước trà cùng điểm tâm nao nao miệng. Kia hai người ánh mắt khẩn một chút, thống khoái tiếp nhận phượng thần đệ thượng thuốc viên uống lên đi xuống. Sau đó, ba người khoái hoạt vui sướng khai ăn. Liên ở ba người chính ăn một lát lúc sau, liền thấy kia ngũ tử lại gõ cửa nói, vài vị ra, hoa viện hoa ma ma mang theo các cô nương lại đây. Dứt lời, hắn đi môi, cái gì tiên nhân chi tư phượng vũ công chủ cũng bất quá là cái đồ háo sắc, thế nhưng tới như vậy địa phương tìm nữ nhân. Nga, tiến vào a." Phượng thần thanh âm nhẹ nhàng nói. "Mama ma thỉnh. Kia ngũ tử thanh âm truyền đến, liền trước mở ra môn, đồng thời, hắn đôi mắt hướng về nhã gian trên bàn nhìn thoáng qua, đáy mắt hình như có một tia vui sướng. "103, trà bánh có độc, canh hai." Đằng trước tiến vào, là một cái hơn 50 tuổi mama, nhưng thật ra trang điểm sạch sẽ chỉnh tề, thực lưu loát. Nàng phía sau đi theo 67 vị cô nương, mỗi người hoa hỏe lộng lẫy như là kia nhẹ nhàng bay múa thải điệp. Long tính nhìn trước mắt này trận trượng có điểm vô ngữ, này phượng thần, lại một lần đổi mới chính mình đối hắn nhận chi, vốn tưởng rằng hắn là cái không dính bủi trần tiên nhân, không nghĩ tới cũng là cái có thất tình lục dục thế tục người. Phượng thần nhìn Long tính liếc mắt một cái, cười như không cười. Vài vị ra, cô nương mang đến, nô tỉ cấp các vị giới thiệu một chút, đây là doanh doanh, nàng am hiểu chính là cổ vợ đây là hường hồng nàng am hiểu chính là tam huyền cầm đây là quả quả am hiểu thổi tiêu kia hoa ma ma còn đãi nói tiếp phượng thần rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới hảo đường giới thiệu chính chúng ta xem cái nào hợp nhãn duyên lưu cái nào là kia hoa ma ma lên tiếng thối lui đến phía sau chờ vài người chọn người phượng thần đôi mắt từ vài vị cô nương trên người đảo qua xem ra là không tốn thượng bạc nào liền đưa tới này đó dung chi tụ phấn phượng thần nhìn kia hoa mama ma, đạm đạm cười Ta nói vị này ma ma, Kim Dương lâu liền nhiều thế này tiêu chuẩn. Thật tò mò các ngươi mỗi ngày sinh ý là như thế nào làm lên. Phượng thần trong thanh âm uy nghi, tự nhiên chấn kia hoa ma ma một cái giật mình, xong rồi, này không phải cái giống nhau đại gia. Tự nhiên là có, chỉ là kia vài vị hồng nhân, hiện tại đang có khách, cho nên này ma ma dừng lại miệng, biết ý tứ này vị này ra hẳn là có thể nghe hiểu. Phải không, ra còn mang theo thật nhiều bạc, chuẩn bị hôm nay hảo hảo chơi một hồi đâu, nguyên lai. Like là đi nhầm địa phương, Long Minh, chúng ta đi. Phượng Thần đứng lên, đối Long tính nói. Theo hắn đứng lên, hắn phía sau lãng trong tay ôm một đống bạc bộ dáng, cũng hiển lộ ra tới. Lãng một quán là nhất sẽ phối hợp Phượng Thần. Kia Ma Ma vừa thấy mắt đôi mắt liền thẳng, như vậy nhiều bạc, nhưng để thượng kim dương lâu một tháng thu vào. Thỉnh vài vị gia chờ một lát, nô tỳ này liền đi xem kia vài vị cô nương hiện tại nhưng có có rảnh. Kia Ma Ma nói xong, ngay lập tức hướng vài vị cô nương để cái ánh mắt. Chạy nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, phía sau kia vài vị cô nương cũng chạy nhanh đuổi kịp. Phượng thần không nói nữa, túi đầu nâng chung trà lên uống trà. Phần 112 Lúc này, kia ngũ tử lại tiến vào tặng một hồ trà, không người nói, vài vị ra, phía dưới tiết mục lập tức muốn bắt đầu rồi. Ngài xem xem kia trương tiết mục đơn thượng nhưng có ngài đặc biệt tái xem sao. Cũng có thể điểm chính mình thích tiết mục. Này ngũ tử túi đầu nói. Phượng thần khỏe miệng ngéo một cái, tiểu nhị ca gia như thế nào hướng nhà ngươi này chả có cổ mùi lạ đâu. Kia Ngũ Tử không tự giác ngẩng đầu nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, lại chạy nhanh thấp đi xuống, không có khả năng, này lá trà là chúng ta trưởng quẩy tự mình đi trả thương nơi đó tuyển tốt nhất lá trà, thủy cũng là từ trong núi thu hồi tới cam tuyển. Nga, hảo, đã biết, đi xuống đi. Phượng Thần vây vây tay, vừa rồi người nọ vừa nhấc đầu, hắn đã thấy rõ, gương mặt kia thượng có dịch dung dấu vết. Nương trong phòng ánh sáng, vừa lúc nhìn cái minh bạch lúc này phía dưới đài thượng bắt đầu có người đi tới đi lui, phỏng chừng là ở bố trí đạo cụ đi, nhưng thật ra không biết hội diễn chút cái gì tiết mục. thực mau kia hoa ma ma lại về rồi, lúc này bên người nàng đi theo ba vị cô nương, xem kia dung nhan liền biết nhất định là này kim dương lâu trụ cột. kia ba vị cô nương cũng tục nữ nhiều, vừa tiến đến liền cùng nhau không người hướng vài người hành lễ, gặp qua ba vị gia, phượng thần cùng long tĩnh còn có hạo nguyệt cùng nhau hướng kia ba người nhìn lại. Liền thấy này ba người cắt có các tư sắc, các có các khí chất. Lúc này, hiển nhiên này ma ma là thượng tâm. Bất quá, Phượng Thần trong lòng lại là ngây ra một lúc, hoa mai như thế nào lại thành này kim dương lầu cô nương. Bất quá, mặt ngoài, Phượng Thần cũng không nhiều chú ý nàng. Hoa mai hiển nhiên cũng thấy được Phượng Thần, thật sâu cúi đầu. Phượng Thần nhìn mặt khác hai cái mỹ nhân liếc mắt một cái, đối Long Tính nói, Long Minh, nhìn xem thích cái nào, lưu lại đi. Long Tính nghe Phượng Thần kêu hắn tuyển. Sắc mặt đen hắc, vẫn là Phượng huynh tuyển đi, tại hạ không cần. Phượng Thần ha ha cười, cũng không cưỡng bác hắn, lại nhìn về phía Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt nhìn xem có yêu thích sao. Hạ Nguyệt chạy nhanh xua tay, Phượng Thần cũng cười cười, đối với kia ma ma nói, ta hai vị huynh đệ cũng chưa coi trọng, có thể thấy được ngươi nơi này cô nương cũng liền giống nhau, được rồi, liền nàng cùng nàng đi. Hắn tùy tay chỉ một cái nhìn qua hơi hiện quen thuộc cùng Hoa Mai, đối kia Hoa ma ma nói, kia Hoa ma ma ngây ra một lúc bất quá thực mau liền cao hứng nói là nguyện vài vị ra hôm nay quá vui sướng lãng thưởng phượng thần phân phó là chủ tử lãng cầm lấy một cái ngân nguyên bảo ném cho kia hoa mama trừ bỏ hai vị cô nương tiền dư lại chính là thưởng mama còn hy vọng chúng ta nơi này sẽ không lại có người đến quấy rầy là nô tỳ tỉ tỉnh kia hoa mama được bạc cao hứng vẻ mặt đều là ý cười đi ra ngoài thấp giọng cùng kia bên ngoài ngũ tử nói ngũ tử xem trọng nơi này, đừng làm cho người khác đến quấy rầy vài vị gia chuyện tốt. là kia ngũ tử đáp ứng rồi một tiếng, hướng xa đứng lại, khỏe miệng lại là gợi lên một cái trào phúng tươi cười, chơi đi. loại này độc dược, thấy nữ nhân, chính là xuyên tràng độc dược, chết căng mau. không chuẩn kia phượng thần sẽ chết ở nữ nhân cái bụng thượng. hắn ở kia âm u nghĩ, mà trong phòng lúc này lại là thay đổi một loại khác phong cách. phượng thần quay đầu lại nhìn lãng, lãng, cô nương này còn vừa lòng sao? lãng không rõ nhìn phượng thần. Chủ tử, có ý tứ gì? Không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Chính là như vậy à, ngươi không phải vẫn luôn phiền nào chính mình là cái chỗ sao, đi phá chính là a. tin tưởng vị cô nương này hẳn là kỹ thuật thứ tốt, sẽ không làm đau ngươi. Phượng thần liệt khỏe miệng nhìn lãng. Lãng mặt lại một lần bạo hồng, ta danh dự a, liền như vậy bị chủ tử lăn lộn không có. Ta không cần. Lãng rốt cuộc cắn răng nói ra như vậy một câu. Lãng dứt lời nhìn vị kia cũng đồng dạng khiếp sợ cô nương liếc mắt một cái hắn mặt càng đỏ hơn, mà vị kia cô nương, khiếp sợ qua đi, nhưng thật ra có vẻ có điểm không biết làm sao. một cái khác cô nương, lúc này lại là tùy tiện rửa gần phượng thần ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm ăn một ngụm, tiểu tử ngươi, như thế nào vẫn là như vậy hư, kia cũng không như ngươi hư, khi nào tới này nam thành, làm này kim dương lâu cô nương, phượng thần phết hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, hắc hắc, ta đây là kế sách tạm thời. nói xong, nàng mới nhớ tới còn có những người khác ở, nhắm lại miệng. Lãng cũng vào lúc này nghi hoặc nhìn về phía hoa mai, lại nghi hoặc nhìn về phía phượng thần. Phượng thần ha hả cười, nói, ta bằng hữu, nam. Long tính trừ bỏ bắt đầu kinh ngạc ngoại, lúc này, vẫn luôn lẳng lặng nhìn này hết thể biến hóa, nguyên lai like là như thế này, này phượng thần, cũng quá phúc ác điểm, thật đúng là thiếu chút nữa làm chính mình đối hắn sinh ra một ít khác cái nhìn. Lãng, nếu không thích, liền đem vị kia cô nương xử lý đi, hoa mai thân phận không thể bại lộ ra đi. Lãng nghe xong. Nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, lại nhìn hoa mai liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi hướng vị kia cô nương. Vị kia cô nương cũng là cái coi ánh mắt, vừa thấy tình huống này, liền biết xong đời. Chạy nhanh cấp lãng quỳ xuống, công tử cầu ngài đừng giết ta, ta có thể cái gì đều không nói. Hoặc là ta có thể cùng các ngươi đi, ta là tự do thân, ở chỗ này bán nghệ không bán thân. Hôm nay cũng là mặt khác vài vị cô nương không rảnh, mới bị hoa ma ma kéo tới, nguyên bản chỉ là cho rằng vài vị muốn nghe khúc vị cô nương này biểu tình mau doa khóc phượng thân nhìn nàng biểu tình nhưng thật ra đạm đạm cười cô nương này nhưng thật ra nhớ kỹ vừa rồi phượng thân nói vị công tử này hẳn là vị kia gia thị vệ nếu vẫn là cái chỗ nói thuyết minh nhân phẩm vẫn là không tồi nếu chính mình có thể theo hắn cũng coi như là hoàn toàn thoát ly này kim dương lâu phượng thân thú vị nhìn này nữ tử cùng lãng chi gian hú động cười cười lãng tùy ngươi xử trí đi thích liền lưu lại không thích liền xử lý lãng khó xử nhìn phượng thần Nhấp nhấp miệng, một phen nhắc tới nàng kia, che lại nàng miệng, phi thân mà đi. Mà kia ngũ tử, bởi vì đứng xa, lại bởi vì lãng thân thủ lợi hại, hắn căn bản là không phát hiện lãng rời đi. Trong phòng, phượng thần vì hoa mai cùng Long Tĩnh cho nhau giới thiệu, vị này chính là hoa mai công tử, nói vậy Long Huỳnh cũng biết đi. ân hiệp đạo hoa mai, không nghĩ tới, hoa mai công tử giả khởi nữ tử, thế nhưng cũng là như vậy Mỹ. Long Tĩnh chắc tay, nếu tính toán vào đời, cái dạng gì người đều yêu cầu nhận thức. Long công tử, làm ta đoán một chút, sẽ không chính là cái kia lấy giết người làm vui cửu Long môn vị kia môn chủ đi. Nói xong, hắn còn đối phượng thần chớp mắt vài cái. Khu khu Long tính ho nhẹ một tiếng, đó là lầm chuyển, ta cũng không có lấy giết người làm vui. Ân, hiểu được, xem ngươi cùng phượng thần đều có thể ngồi ở cùng nhau, liền biết ngươi không phải như vậy đức hạnh, bằng không phượng thần đều sẽ không tới gần ngươi. Hoa mai lại ăn khối điểm tâm nói. Long tính mần ra, cuối cùng như suy tư gì gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra không biết này, Phượng Vũ cung cung chủ cùng trên giang hồ nổi danh hiệp đạo vẫn là bằng hữu Phượng thần người này, thật đúng là kỳ quái. Hoa Mai ăn điểm tâm ăn nhiều, đang muốn uống trà, Phượng thần ra tiếng, nếu ngươi còn muốn sống, ta xin khuyên ngươi đừng uống trà. Như thế nào, có độc a Hoa Mai không để bụng. Ơn, không ngừng trà, liền điểm tâm đều có. Phượng thần cười tủm tỉm nhìn Hoa Mai. Xong đời, ta ra tới khi không mang giải dược. Hoa Mai nhảy dựng lên, thấp giọng nói. Không có việc gì, chỉ cần không uống trà, quan điểm tâm độc không đáng ngại. Phượng Thần vẫn là cho hắn giải thích. Hô, kia còn hảo. Hoa Mai rốt cuộc lại yên tâm ngồi xuống. Đúng rồi, Phượng Thần, có chuyện ngươi phải cẩn thận chút. Cung gia bị lưu đẩy nâu thủy kia nương hai đã xảy ra chuyện. Bọn họ gặp bọn cướp, hắn nương đã chết, mà kia cung nghị hồng bị đánh một chân thọ, sau lại liền biến mất. Chuyện này là ta ngẫu nhiên nghe được, bởi vì bọn họ cùng ngươi có một chút quan hệ, cho nên ta mới nghĩ nói cho ngươi. Kết quả, ngươi liền không cấm nhắc mai tới. Nga, đã biết. Phượng thần gật gật đầu. Chủ tử lãng đột nhiên lại về rồi, trong tay còn xách theo cái kia nữ tử. Làm sao vậy? Phượng thần tò mò, còn tưởng rằng lãng lần này có thể giải quyết trung thân đại sự đâu. Nam nhân không phải đều thích như vậy xinh đẹp lại vũ mỹ nữ tử sao? Ta tính toán lưu lại nàng một mạng. Lãng hữu nửa ngày, trung quy vẫn là nói ra khẩu. Hảo A, ngươi xem xử lý. Phượng thần đối lãng gật gật đầu. Lãng không người nói là Lãng trong lòng lại không phải nghĩ đem này nữ tử lưu lại chính mình dùng mà là nghĩ cấp phượng thần tìm giúp đỡ Bởi vì vừa rồi sau khi rời khỏi đây hắn thế nhưng phát hiện này nữ tử cũng không giống nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy sợ chết thậm chí nàng còn có chút quyền cước công phu Nói qua lúc sau mới biết được nàng cũng là bất đắc dĩ ở rơi vào này kim dương lâu Bởi vì phượng thần là nữ tử quan hệ lãng đối nhiều có nữ tử đều có một phần tôn trọng liền hướng về có lẽ Phượng Thần sẽ thưởng thức như vậy tự mình cố gắng tự lập nữ tử. Đúng rồi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Phượng Thần không quên hỏi Hoa Mai vấn đề này. Khu, ta là theo dõi một người mà đến. Hoa Mai nhưng thật ra có chút biến yếu Phượng Thần xem hắn bộ dáng này, đột nhiên nhớ tới Mai Viên đêm đó, gia hỏa này cùng Minh Hải Kình hô động. Ngươi là vì Minh Hải Kình mà đến. Phượng Thần hỏi. Hoa Mai nhìn lòng tĩnh liếc mắt một cái, đối với Phượng Thần gật gật đầu. Phượng thân sắc mặt tối sầm xuống dưới, cách hắn xa một chút, hắn không phải cái lương thiện. Hắn vốn dĩ tưởng nói không phải lương nhân, chính là, nghĩ đến đang ngồi lòng tĩnh, liền sửa lại khẩu. ân, ta biết ngươi ý tứ, sẽ không như vậy, ngươi chừng nào thì đi, ta cũng tùy ngươi rời đi. Hôm nay ta đã nghĩ kỹ rồi. Hoa mai sắc mặt tạm ảm. Nhìn đến sáng sớm hoàng đế kia chiêu cáo thư, hắn liền biết, không có khả năng. Mười ngày sau, đại điển kế vị một qua sau, ta liền rời đi. Phượng thân nói. Ta có thể đi theo ngươi đi xem đại điển kế vị sao? Hoa Mai hy vọng nói. Đi là có thể, ngươi xác định ngươi còn muốn đi sao? Phượng thần đôi mắt sắc bén hỏi. Hoa Mai lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta buổi tối đi tìm ngươi, chúng ta lại liêu, nếu nơi này có động, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Hoa Mai đứng lên. Ân, vậy các ngươi hai đi về trước? Phượng thần đối Hoa Mai nói. Là Hoa Mai cùng nàng kia hai người cùng nhau rời đi. Một lát sau. Phượng thần cũng mang theo bọn họ rời đi. Tiết mục không tiết mục, hướng về đã không như vậy quan trọng, đào ra này sau lưng đối phượng thần hạ độc người, mới là quan trọng. Kia ngũ tử nhìn đến bọn họ ra tới, rất là ngạc nhiên, này còn sống. Xem ra, đêm nay, chính mình còn phải đi xem hắn tử trạng. Hắn lúc này căn bản là không nghĩ tới âm mưu của hắn đã bị phượng thần xuyên qua cũng đã uống lên giải dược. Màn đêm buông xuống, đưa một bóng hình nhẹ nhàng rơi vào phượng thần phòng sau, lại nhìn đến trên giường là trống không, trong lòng biết bị lừa. Người này đang muốn rời đi, lại bị mãn phòng sáng lên ánh đèn thứ đôi mắt có rúm lại một chút. Tiếp theo, hắn phía sau, chậm rãi chuyển qua vài người tới. Phượng thần, lãng, tứ hổ, Thượng chí cùng phượng tường, một cái không ít, ngay cả hạo nguyệt cũng ở cửa sổ vị trí đổ, sợ hắn chạy. Phượng thần nhìn người này mặt, đạm cười một chút, tuy rằng người mặt thay đổi, nhưng ta còn là có thể nhận được người, cung nghị hoành. Xem ra, ta còn là quá sốt ruột, không có bất luận cái gì thế lực. Lạ như thế nào có thể cùng ngươi này phượng vũ cung cung chủ chống chọi đâu? Cung nghị hoành biết sự tích bại lộ cũng không tính toán tồn tại, duỗi tay liền hướng về chính mình đỉnh đầu chụp đi. Phượng thần ngón tay bắn ra, hắn liền nhúc nhích không được. Tiếp theo, long Tĩnh cùng hoa mai cũng chậm rãi đi đến. Phần 113. Lúc này hoa mai đã đổi trở lại chính mình vẫn thường cố tình dai công tử bộ dáng. Cung nghị hoành thân mình không động đậy, chỉ có một đôi mắt đỏ bừng trừng mắt phượng thần. Ngươi làm hại ta muội muội mà chết. Làm hại cha ta mà chết, cung ra, chính là bị ngươi hủy hoại, không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. 104, đậu bỉ chi dao. Cung nghị hoành, ngươi xác định nhà ngươi không phải bởi vì ngươi cha dục nưu quyền đoạt vị, hãm hại trung lương mà suy tàn. Mặc kệ ở khi nào, thần tử chính là thần tử, ngươi nếu tưởng nghịch thiên mà đi, thiên lý sao lại thà cho ngươi. buồn cung, chẳng qua là tìm ra dương đại nhân đoan chết chứng cứ mà thôi. Tìm đường chết, vĩnh viễn đều là các ngươi chính mình Phượng Thần lênh trừng mắt hắn. "Chính là, ta muội muội gì cô, lại bị các ngươi lấy đi rồi tánh mạng." Cung Nghị Hoành hai mắt trừng mắt Phượng Thần. "Hay là ngươi ngày ấy là mắt mù sao? Bộ cung còn không có gặp qua tửở các ngươi cung gia như vậy không biết xấu hổ người. Có thể sống sót, vốn là ngươi may mắn, đáng tiếc chính ngươi tìm đường chết." Cung Nghị Hoành, "Ngươi không nên tới trêu chọc bổn cung." Phượng Thần thân mình vừa động, một bàn tay đã véo thượng Cung Nghị Hoành cổ, càng véo càng chặt. Nhìn Cung Nghị biến tím sắc mặt, Phượng thần đột nhiên buông hắn ra, một phen đem hắn té ngã trên đất, ngươi một cái tiện mệnh, bổn cung lời muốn, muốn vì cung gia báo thù sao? Hảo, bổn cung cho ngươi một cơ hội, tin tưởng ngươi hẳn là còn nhớ rõ hận ai đi, đi thôi, chỉ cần ngươi tìm người nọ báo thù, bổn cung cho ngươi cái cùng bổn cung quyết đấu cơ hội. Phượng thần xoay người, vẻ mặt sắc lạnh nhìn hắn. Tin tưởng, ở trong lòng hắn, hẳn là càng hận Nam cung Ly đi. Cung Nghị Hoành lúc này ngơ ngẩn nhìn Phượng thần, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Hảo, Đây là ngươi nói, chờ ta giết người nọ, nhất định tới tìm ngươi báo thủ. Cung nghị hoành bò đứng lên, từ cửa thọt chạy đi ra ngoài. Lãng nhìn phượng thần, chủ tử, cứ như vậy buông tha hắn sao. Phượng thần thu hồi tay, hoan lại trong mắt thần sắc, làm hắn đi. Nam cung ly không phải cái dễ đối phó, nếu có thể ở Nam cung cách này làm hắn tình ngộ, cũng không mất buồn cung lại cho hắn một lần mạng sống cơ hội. Lãng gật gật đầu, là, bên kia long tĩnh lại là ngây ngẩn cả người. Phượng thần thế nhưng còn biết này cung nghị hoành cùng ngũ ca có thủ án. Người này, còn có bao nhiêu là hắn sợ không thể. Long Huynh hôm nay đã muộn, liền ở bên này trụ hạ đi. Phượng thần nhìn về phía Long tĩnh. Hảo. Long tĩnh gật gật đầu, cũng không kiên trì hồi chính mình trụ khách điếm, qua xa. Hoa mai, Long Huynh tới, uống vải chén đi. Phượng thần xoay người thượng vạn tường lâu mái nhà, ở dưới ánh trăng, ở nóc nhà thượng uống rượu, là hắn thích nhất làm một sự kiện. Lãng vừa nghe, kéo tứ hổ, hai người nhanh chóng đi chuẩn bị. Vài người khác cũng nhanh chóng giấu đi thân hình, âm thầm bảo hộ, đi trước nghỉ ngơi, nhanh chóng làm phân phối. Nóc nhà thượng, phượng thần bưng lên chén rượu, tới, hoa mai, long tĩnh, uống một cái, cảm giác đã lâu không uống rượu. Phượng thần tâm tình tựa hồ không tồi. Tới kia hai người nâng chén cùng hắn chạm vào một chút ly. Từ ba năm trước đây, ông ngoại biến mất, phượng thần một đêm đại say lúc sau, đột nhiên yêu loại này uống rượu cảm giác. Nói thật. Thế giới này rượu cũng không khó uống, có một cổ nhàn nhạt vị ngọt, cũng không phải như vậy cay độc phượng thần thực thích kia cổ hương vị. Ta cùng hoa mai, là ở ba năm trước đây nhận thức, khi đó hắn à, thực chất vẩn, trộm người bị phát hiện, khổ chủ ở phía sau đau khổ truy, ra hỏa này, ở phía trước một bên ăn một bên chạy. Ta khi đó đã bị hắn này đầu bức giống hấp dẫn. Phượng thần híp mắt cười, phiên hoa mai một lời, đối với long tính nói. Ha ha, không biết ngày ấy hoa mai công tử trộm chính là cái gì? Long Tĩnh cười cười, cũng có chút tò mò. Cúc hoa bánh, hắc hắc. Ta suốt dọn hắn một cái dương, người nọ A, nốc người khác nhắc nhở hắn mới phát hiện. Ta liền cảm thấy thực hào chơi, liền đùa với hắn chạy, kết quả liền đụng phải Phượng Thần. Ngươi biết hắn sau lại làm cái gì sao? Hoa Mai nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, nhìn về phía Long Tĩnh, hỏi. Tổng sẽ không thế ngươi khiêng cái dương đi. Long Tĩnh buồn cười một tiếng, nói. Kháng. Hắn nào có như vậy hảo tâm? Hắn một bên bồi ta chạy, một bên thay ta ăn. Chờ kêu bán ra đuổi theo, cũng ăn xong rồi. Hoa mai cười khẽ phiết phượng thần liếc mắt một cái. Sau đó, hắn đối nhân ra chủ quán trứng mắt, ngươi nói ta trộm ngươi đồ vật, ở đâu đâu. kia chủ quán dương mắt nhìn, nói không ra lời. Kết quả liền cấp khí bị bệnh. Cuối cùng, vẫn là ta đi cho nhân gia trị bệnh, giả dạng làm vân lao đầu bộ dáng. Phượng thần vẻ mặt yêu thương nói. Đúng vậy, hắn thu chữa bệnh tiền là buộc ta nửa đêm lặng lẽ đưa đến nhân ra trong tiệm. Hoa Mai vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai người nói xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau cười ha ha lên, đây là hai người bọn họ nhận thức trải qua. Vốn tưởng rằng chính mình rốt cuộc nhận thức một cái đầu bức nam hai người, cuối cùng phát hiện đối phương cũng là nữ tử, càng thêm quy trọng này đoạn hữu nghị. Long tính nhìn trước mắt này hai người, trên mặt là nhàn nhạt ý cười. Chính là trong lòng lại là hơi hơi chua sót, chính mình bởi vì thân phận bất đồng, ngần ấy năm vẫn luôn liền không có dụng tâm đi kết giao quá một cái bằng hữu. Nhìn phượng thần cùng hoa mai như vậy, nói thật, Long Tĩnh là hâm mộ. Đời trước, bởi vì sinh ra ở Hoàng Thất, cả đời sống rất mệt, cuối cùng còn bị trí thân giết chết. Nay một đời, luôn là chịu ký ức ảnh hưởng, khiến cho cả đời này cũng không dám làm càn mà sống. Nhìn trước mắt hai người, Long Tĩnh ở trong lòng âm thầm tưởng, chỉ cần cái kia nữ tử không chê chính mình thân phận, cuối cùng cùng chính mình thật sự thành thân. Như vậy, quang đời còn lại. Chính mình nhất định phải cho nàng một cái hạnh phúc, cũng cho chính mình một cái hạnh phúc cơ hội. Tới, uống rượu, Long Tĩnh suy nghĩ lại không biết đi đâu như đi vào coi thần tiên. Phượng thần xem Long Tĩnh rõ ràng lại suy nghĩ kia cô nương, ha ha cười. Hoa mai nhìn Long Tĩnh cười cười, Phượng thần, ta vừa thấy tiểu tử này, chính là cái có chuyện xưa. Phượng thần đồng dạng gật gật đầu, đúng vậy, ta đều đối tiểu tử này trong lòng kia cô nương tò mò đã chết, có cơ hội, nhất định phải đi theo hắn đi xem. Ân. Đồng dạng tò mò, nhớ rõ đến lúc đó kêu lên ta. Hoa mai một ngửa đầu, một chén rượu xuống bụng, ngoài miệng nói người khác cảm tình, nhưng hắn trong lòng, lại nhớ tới khi đó người kia lần đó mắt một phiết. Minh Hải Kình, này một đời, ngươi không phải ta phu quân, chờ mong kiếp sau, chúng ta có thể nắm tay cả đời, chờ mong kiếp sau, ngươi có thể buông những cái đó thủ nhà quốc hận. Lại một chén rượu xuống bụng, vẫn là không có một chút men say, hoa mai nổi giận, phượng thần, lần sau có thể hay không đổi một loại rượu hoa. Này rượu thật mẹ nó không kính, đều uống không say người. Hoa mai múa may chén rượu gọi bậy. Hảo, cái này ngươi cũng đừng uống, đi, chúng ta đi ngủ đi. Xem hắn như vậy, Phượng Thần liền biết hắn nhớ tới Minh Hải Kình. Không biết này hai người chi gian, phát sinh quá chút cái gì chuyện xưa. Ơn, này rượu không thể uống lên, đến đi nghe chuyện xưa. Hảo, đi, đêm nay, ta muốn cùng ngươi ngủ. Hoa mai sắc mị mị nhìn Phượng Thần. Phượng Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hảo, đi thôi. Nói xong, qua đi nâng dậy hoa mai, phi thân hạ phòng. Không chung chỉ để lại hắn một câu, Long Huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn kia hai người phi thân rời đi bóng dáng, Long Tĩnh bất đắc di lắc lắc đầu, chậm rãi ngửa đầu, đem trong ly rượu toàn bộ uống xong, thở dài, đứng vậy, này rượu một chút cũng chưa kính. Dứt lời, người đã không thấy bóng dáng. Nóc nhà thượng, Lãng đành phải cùng tứ hổ cùng nhau hiện thân thu thập nổi lên chén rượu cùng bình rượu. Đột nhiên Lãng nghĩ tới, không đúng, tứ hổ. Cái kia hoa mai làm sao có thể cùng chủ tử cùng nhau ngủ đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh phi thân nhà dưới, đi gõ phượng thần môn, chủ tử, chúng ta đã cấp hoa mai công tử an bài hảo phòng. Không đi, ta đêm nay muốn cùng phượng thần ngủ. Hoa mai hô một tiếng. Phượng thần nói, lãng, cứ như vậy đi, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Đúng vậy ngoài cửa lãng bất đắc dĩ lên tiếng. Ban đêm, hai người ngủ ở trên một cái giường, hàn huyên thật lâu, thiên nam, hải bắc. Còn có Nam Nhân. Vê nàng cùng Nam Cung Cẩm, Vê nàng cùng Minh Hải Kình, hai người giống như là nhiều năm không thấy tỷ muội đảo giống nhau, nhẹ nhàng trò chuyện tâm sự, trò chuyện tương lai. Ngày thứ hai, Phượng Thần lười nhác, giữa trưa khi mới rời giường. Hoa Mai lôi kéo chính mình hàn huyên một đêm. Hiện tại, Phượng Thần mới biết được, Hoa Mai cùng Minh Hải Kình, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Đáng tiếc chính là, Minh Hải Kình sắp sửa trở thành một quốc gia chi đế, mà Hoa Mai... Là vô luận như thế nào đều chịu không nổi kêu hoàng thất câu thúc, hướng chi, trước mắt, Minh Hải Kình còn không biết hoa mai là nữ tử. Ai, mặc kệ, chính mình cảm tình vẫn là một mảnh hôi đâu, làm sao có thời giờ nhọc lòng người khác. Lười nhát Phượng Thần, một ngày này, liền ở lười nhát chung đi qua. Ngày thứ ba, Long Tinh ở Phượng Thần yêu cầu hạ, cũng chuyển đến này vạn từng lâu. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Thần mỗi ngày mang theo mọi người đi ra ngoài chơi, có hạo nguyệt cái này nam thành nhân sĩ làm dẫn đường. Đã nhiều ngày chơi rất thông khoái, lúc này đây phượng thần chỉ tuyển sơn thủy nơi chơi, lại không đề cập đám nam nhân kia thích đi nơi, tỷ như sòng bạc, đấu thủ trưởng. Ngày thứ 8, mặt khác quốc gia đại biểu, lục tục tới Nam Minh tham gia Minh Hải Kình kế vị đại điện. bắc U phái tới chính là tứ hoàng tử Nam Cung Ngọc cùng ngũ hoàng tử Nam Cung Ly, còn có thất công chúa cùng bắt công chúa. Bạch Ngọc Quốc phái tới là hạng trường ca cùng một cái khác thoạt nhìn 13-14 tuổi nữ hài tử, nghe nói là Bạch Ngọc Quốc công chúa còn có mặt khác mấy cái tiểu quốc, phái tới cũng đều là hoàng tử, nhưng là kỳ quái chính là, đồng thời cũng đều mang theo một vị công chúa. Buổi tối, Đương Lãng đem tin tức này nói cho Phượng Thần khi, Phượng Thần nhướng mày nhìn về phía một bên biểu tình chắc chắc Hoa Mai, cười cười, nói là tới chúc mừng, ta xem, chính là tới cùng Minh Hải Kình liên hôn đi. Liên không biết Minh Hải Kình cuối cùng sẽ tuyển ai. Hoa Mai nghe Phượng Thần như vậy vừa nói, càng là nhấp nhấp miệng, nhìn đến Phượng Thần xem hắn. Đành phải tiếp tục làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Này đó sứ thần đều trụ tới rồi sứ thần quán. Phượng thần tò mò hỏi. Mặt khác quốc gia chính là, chính là Bắc U vài vị cùng Bạch Ngọc quốc vị kia, trực tiếp trụ tới rồi này vạn tường lâu tới. Lãng bất đắc di nói. Nga. Nam cung Ngọc đây là muốn làm sự tình a? Hắn không sợ Nam cung ly sao. Xem ra, những người này là biết ta ở nơi này. Thật đúng là cây to đón gió nào. Phượng thần từ từ nói. Chủ tử. Cần phải nhiều hơn phái chút ám vệ phòng ngự. Lãng cùng tứ hổ đều lo lắng phượng thần an nguy, đồng thời hỏi. Không cần, phòng vệ quá nghiêm, nam cung ngọc vào không được làm sao bây giờ. Nam cung ly bắt không được hắn nhược điểm làm sao bây giờ. Phượng thần vây vây tay, chúng ta cái gì đều không làm, vẫn là như cũ, làm bộ cái gì cũng không biết. Tốt, chủ tử, thỉnh ngài muốn 12 vạn phần cẩn thận. Lãng cùng tứ hổ giàn xếp phượng thần. Yên tâm. lam tiểu sư thuốc hòa thượng trí cũng ẩn ở nơi tối tăm không cần xuất hiện trước mặt người khác, ta trước mặt chỉ trừ lãng có thể, tứ hổ ngươi cũng ẩn ở nơi tối tăm đi, đã nhiều ngày. Là, chủ tử, tứ hổ đáp, bố trí hảo hết thể phượng thần, liền chờ con cá tới thượng câu. Một trăm linh năm, ám ước phượng thần, canh hai. Ngày thứ hai, phượng thần cố ý đi đại sành ăn bữa sáng, chính là vì mấy người kia có thể càng dễ dàng tìm được chính mình. Lãng đứng ở phượng thần bên người, khoe miệng nhất chiều nhất chiều, có giống phượng thần như vậy chủ tử sao? Bọn họ đều vì hắn an nguy dầu thúi ruột, nhưng hắn khét ngược, sợ gây chuyện ra hỏa nhóm tìm không thấy hắn. Phần 114 Lãng, hôm nay bữa sáng không tồi, người xác định không đổi ta cùng nhau ăn. Phượng thần cố ý xoay người làm cho lãng mặt đem một cái bánh bao nhỏ nhét vào chính mình trong miệng, còn cố ý hỏi lãng. Lãng xác mặt tức khắc lại đen, ngài chính mình ăn liền hảo. Lãng trong lòng muốn khóc, chủ tử càng ngày càng xấu. Đúng rồi, lãng. Ngươi cái kia cô nương ngươi thật sự đã an bài đến tam giang hầu hạ lao thái thái đi. Phượng thân hỏi. Chủ tử, kia không phải ta cô nương, chỉ là ta cảm thấy ngài về sau hẳn là có thể sử dụng đến người như vậy, mới lưu lại. Lãng vô ngữ, không ngừng cho hắn giải thích một lần. ân ơn, ta biết, như vậy, ngươi là cảm thấy kia cô nương không tồi. Phượng thần vừa ăn vừa hỏi nói. Là cũng không tệ lắm. Lãng dừng một chút, chỉ có thể như vậy trả lời. Hảo, ta đây đã biết. Phượng thần lại ăn một cái bánh bao nhỏ, cười nhẹ một tiếng nói. Mặt sau lãng thực vô ngữ, chỉ có thể khắp nơi quan sát đến, nhìn xem có hay không cái gì dị thường. Đúng lúc này, từ cửa thang lầu ra lại xuống dưới mấy người, phượng thần túi đầu tiếp tục ăn. Lãng nhìn bên kia liếc mắt một cái, không nói chuyện, quay lại đầu. Thứ ca, ngũ ca, là phượng cung chủ. Cửa thang lầu, nam cung vận nhỏ giọng nói. Ấn nam cung ly ở một tiếng, đối với phượng thần, hắn ấn tượng cũng không như thế nào hảo, cho nên... Mặc dù là bọn họ trụ tới rồi này vạn tường lâu, cũng không tính toán chủ động đi gặp hắn. Không nghĩ tới lại tại đây trong đại sảnh đụng phải. Nam Cung Ngọc miếng môi, áp xuống trong lòng nhìn thấy Phượng Thần nổi lên kia ti tức giận, quay đầu đối Nam Cung Ly nói, qua đi chào hỏi một cái đi, ngũ đệ. Nam Cung Ly dừng một chút, gật gật đầu, cùng Nam Cung Ngọc cùng nhau hướng về Phượng Thần đi qua. Nam Cung nhã cùng Nam Cung Vận cũng chạy nhanh đuổi kịp, này Phượng Thần, các nàng chỉ thấy quá một lần, chính là ở ngày ấy Cung Yến Thượng, nói thật. Các nàng bị hắn kia tiên giả khí độ hấp dẫn, hơn nữa hắn chất lượng tốt dung mạo, này phượng thần còn đừng nói, so với kia đường ngộng thần còn muốn tuấn lãng thượng vài phần. Nếu có thể, các nàng thật đúng là tưởng thích hắn, đáng tiếc chính là, các nàng cùng hắn là thù địch quan hệ, nguyên nhân đương nhiên là Hàng Long cung. Hàng Long cung là các ca ca nhiều năm như vậy tâm huyết, lại bị này phượng thần thai họa tử thương hơn phân nửa, nguyên khí đại thương. Cái này làm cho này tiểu tỷ muội hai cũng thập phần không mừng. Bởi vậy Các nàng lúc này nhìn về phía phượng thần, cũng hơi chút mang theo điểm bất hữu thiện, lại bởi vì đối phương thân phận, không dám quá rõ ràng biểu lộ. Phượng cung chủ, ngài cũng ở Nam thành nào? Nam cung ngọc chắp tay thi lễ, biết rõ cố hỏi. Phượng thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tứ hoàng tử A, A không, hiện tại hẳn là kêu các ngươi vinh vương cùng An vương đi, các ngươi cũng tới A. Phượng thần khẩu khí nhàn nhạt, không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt, chính là không có gì đặc biệt, nhưng cũng không gỡ gọi bọn hắn ngồi. Hiển nhiên là không tính toán cùng bọn họ một bàn ăn cơm. Đến nỗi hai vị công chúa, Phượng Thần tự động xem nhẹ, đối kia hai vẫn luôn liền vô cảm, huống chi hiện giờ còn nam nữ có khác. Là, phụng phụ hoàng chi mệnh, tới tham gia nam minh tân hoàng đại điển kế vị. Nam Cung Ngọc nhìn Nam Cung ly liếc mắt một cái, thấy hắn không tính toán nói chuyện, hắn đành phải tiếp tục nói. ân đi ăn cơm đi, đói bụng nói chuyện không tốt. Phượng Thần ý bảo một chút bên cạnh không vị. Nam Cung Ngọc đành phải lại lần nữa hành lễ. Đi hướng bên cạnh không vị tử thượng, huynh muội bốn người ngồi một bàn. Lãng tay, vẫn luôn gắt gao đặt ở trên eo trên chuôi kiếm, thời khắc phòng bị Nam Cung Ngọc, hắn chính là biết hắn là thủy hận thiên. Nam Cung ly chỉ là hướng Phượng Thần cùng một chút tay, liền đi hướng kia một bàn. Phượng Thần khỏe miệng hơi câu, lãng, thấy được đi, vẫn là như vậy không lẽ phép. ân, thấy được chủ tử. Lãng nhất sẽ phối hợp Phượng Thần. Nam Cung cách này biên mới vừa ngồi xuống, nghe được Phượng Thần lời này, chính là một đốn tiếp theo sắc mặt trầm trầm, bất quá hắn lười cùng hắn so đo. hạng nhất ngay thẳng hắn, làm không ra không lưng vốn gối sự tình tới. nam cung ngọc cũng nghe tới rồi, chỉ là âm thầm lắc lắc đầu, liền bắt đầu điểm cơm. lúc này long tĩnh cùng hạng trường ca cũng cùng nhau xuống dưới. này hai người đêm qua liền gặp mặt, hàn huyên hơn phân nửa một rồi. hai người cũng thấy được phượng thần, hướng hắn đã đi tới. phượng Huynh, ngươi thật sớm ba. hạng trường ca chắp tay hành lễ, đối với phượng thần, hắn là tôn kính thêm kính nể. Phượng thần nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, tỉnh. Ngồi, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Ấn hai người cũng không khách khí, một ngông ngồi xuống, bắt đầu điểm cơm. Bên kia hai vị hoàng tử cùng hai vị công chúa liền như vậy trừng trừng nhìn phượng thần bên người điểm cơm này hai người. Vì cái gì chúng ta ở bên kia đứng lâu như vậy, không theo chúng ta ngồi, ngược lại này hai người tới, liền ba ba làm nhân ra ngồi, xem ra, giang hồ lùn cỏ chính là giang hồ lùn cỏ, cá mẹ một lửa. Long Tĩnh cảm giác được có người nhìn chầm chầm hắn phía sau lưng, xoay người liền thấy được kia bốn người, làm bộ không quen biết lại xoay trở về, trong lòng cười thầm một chút, tiếp tục điểm cơm. Kia bốn người nhìn đến người kia xem bọn họ, mặt khác ba người không quen biết hắn, Nam Cung ly là nhận thức. Ngũ ca, kia hai người là ai? Bác công chúa Nam Cung vận tò mò hỏi. Võ Lâm Minh chủ hạng trường ca, cựu Long Môn môn chủ Long Tĩnh. Bất quá, kia hạng trường ca thân phận thật sự là Bạch Ngọc Quốc Thái Tử. Chuyện này... Trong trốn giang hồ đã truyền khắp, hạng trường ca không như thế nào che giấu, người trong giang hồ cũng không đệ bụng. Bất quá chính là truyền mấy ngày mới mẻ mà thôi, hạng trường ca nên là gì, vẫn là gì. Cũng chính là tháng trước truyền mấy ngày mà thôi, lúc này, đối với chuyện này, trên giang hồ đã gió êm sóng lặng Hai vị hoàng tử, hai vị công chúa trong lòng không phục chính là, vì cái gì kia hai người thế nhưng sẽ cùng phượng thần như vậy quen thuộc. Mà các nàng lại tốt hắn cái mặt lệnh. Trường ca, về nước sau nhưng còn có ngươi vị trí. Ngươi thái tử chi vị không bị đoạt ta. Phượng thần một bên ăn, một bên ý xấu nói. Đáng tiếc chính là không coi à, cho nên ta lại bị bắt trắng đinh, tới tham dự này nhảm chán đại điển kế vị tới. Hạng trường ca bất đắc dĩ nói. Suy, cũng liền tiểu tử ngươi không cần nhọc lòng này đó, người khác chính là tranh phá đầu muốn cái kia vị trí. Phượng thần cũng không thấy ai, đạm cười nói. Hạng trường ca cười cười, gật gật đầu, đúng vậy, ta muội muội thật sự quá tiểu. Nếu không ta còn tính toán làm ta phụ vương bồi dưỡng nàng đâu? Dứt lời, biểu môi. a, ngươi nhưng thật ra khai thông, ngươi phụ hoàng biết không lột da của ngươi ra. Long tính cũng cười nói. Ai, ta cũng chính là ngấm lại. Hạng trường ca lắp đầu thở dài. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Long tính hỏi hạng trường ca. Không được, hôm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi đi, rốt cuộc ngày mai sẽ thực náo nhiệt. Phượng thần khỏe miệng ngéo một cái, cười nói. Ai nha? Các người ăn bữa sáng sao lại có thể không gọi ta đâu. Lúc này, cửa thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, hoa mai bất mãn thanh âm truyền tới. Ba người quay đầu lại nhìn hắn một cái, nợ nụ cười, người rốt cuộc tỉnh ngủ a, Cũng chưa người kêu ta. Hoa mai đi tới phía ba người liếc mắt một cái, dựa gần phượng thần ngồi xuống. Hoa mai ngồi xuống sau, cảm giác có mấy đôi mắt nhìn chầm chầm chính mình. Hắn xoay người vừa thấy, liền thấy bốn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Hoa mai sừng sốt, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua ca A. Giống giận một tiếng, quay lại đầu tới bắt khởi chiếc đũa liền ăn. Hắn đột nhiên nhớ tới kia bốn người là ai. Phượng thần buồn cười một tiếng, còn đừng nói, nhân ra hẳn là thật sự chưa thấy qua ngươi. Bọn họ chính là bác ú kia hoàng tử công chúa A. Hoa mai để sát vào phượng thần thấp giọng nói. Phượng thần gật gật đầu, xoa xoa miệng, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn, chờ các ngươi chơi cờ A. Đứng lên, phượng thần xoay người rời đi, liền kia một bàn ngó cũng chưa ngó liếc mắt một cái. Nam cung ngọc ánh mắt hướng về nào đó, góc phiêu liếc mắt một cái, liền túi đầu tiếp tục ăn cái gì. Phượng thần sẽ trở lại phòng, phân phó lãng chạy nhanh đi ăn. Lãng dừng một chút, vậy ngươi liền ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Ân, yên tâm đi. Phượng thần gật đầu. Sao có thể? Nam cung ngọc khẳng định sẽ nghĩ cách đưa chính mình đi ra ngoài. Quả nhiên, lãng mới vừa đi, phượng thần liền nghe được mép giường có tiếng bước chân trải qua. Đồng thời, một quả ám tiêu bắn vào, lại là bắn ở trên bàn. Phượng thần đi qua đi rút ra ám tiêu, liền thấy mặt trên bọc một tờ giấy nhỏ. Phượng thân mở ra, chỉ thấy mặt trên viết mấy chữ, mẫu đơn viên mẫu đơn đình thấy, thủy, quả nhiên là nam cung ngọc. Phượng thân từ gối đầu hạ lấy ra cái đồ vật trang ở tay áo túi, thân mình chợt lóe, liền biến mất ở trong phòng. chờ phượng thân tới rồi mẫu đơn viên, quả nhiên, ở mẫu đơn trong đình nhìn thấy nam cung ngọc đang ở nơi đó đứng, thưởng thức mẫu đơn tranh diễm cảnh đẹp. Phượng thân đi vào đình nội, nam cung ngọc chuyển qua thân tới, phượng thân mày. Thế nhưng này đây Nam Cung Ngọc mặt ước chính mình, lại lưu chữ thủy tự, đây là phải hướng chính mình thẳng thắn sao? Phượng Cung Chủ Nam Cung Ngọc chắp tay hướng Phượng Thần Hành Lễ À, không biết buồn cung nên xưng hô ngươi tứ hoàng tử đâu, hay là nên xưng hâu ngươi thủy cung chủ? Nam Cung Ngọc đạm cười một chút, cung chủ tùy ý, đều có thể Phượng Thần suy nhiên cười, nói đi, định ngày hẹn buồn cung, là vì sao? Muốn báo thù sao? Không dám, chỉ là có vài câu lời từ đáy lòng Tưởng nói cho Phượng cung chủ nghe. Nam cung Ngọc cong đôi tay, xoay người nhìn về phía trước mắt Mẫu đơn Điển, ánh mắt tiệm thâm. "Hảo, bổn cung nhưng thật ra muốn nghe xem." Nói vậy khoảng thời gian trước đối bổn cung chặn giết, hẳn là không phải xuất từ người mệnh lệnh đi. Những cái đó kẻ ngu rốt, bổn cung buông tha bọn họ năm lần, nhưng bọn họ như cũ không thuận theo không buông tha, thế nhưng cuối cùng muốn lấy lừa bổn cung đồng tình tới chặn giết bổn cung, này liền không thể trách bổn cung phản kích. Phượng thần cũng cong đôi tay nhìn về phía Mẫu đơn Điển. Ân là phía dưới người, tưởng thay ta báo thủ, nói vậy ngươi cũng biết chính ngươi làm cái gì, ta ở Bắc Ú 2 năm thành lập thế lực, bị ngươi có lẽ có tâm có lẽ vô tình kéo hạ, toàn diệt. Mà ta, chẳng qua là tưởng thay ta hoàn chết phụ vương lấy lại công đạo. Nam Cung Ngọc nói thanh âm thay đổi, mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia bi thường, còn có một tia phẫn nộ. Phải không? Ngươi thề ai báo thủ, muốn giết hay, bổn cung không có quyền can thiệp, ngươi không nên, là làm hại giang hổ các đại môn phái. Phượng Thần hừ lệnh một tiếng. Nam Cung Ngọc thời gian dài không có ra tiếng, xem ra, chính là bởi vì kia vài món vu hoan cửu Long Môn sự. Chính là, bọn họ ngầm tra được, cửu Long Môn rất có khả năng chính là Hoàng đế ám bộ, nhưng vẫn không thể xác định. Cho nên, mới làm kia vài món sự, nhìn xem Hoàng đế phản ứng. Lại không nghĩ rằng, gặp phải chuyện lớn như vậy, chọc phải người này. Hôm nay nhìn thấy Long Tĩnh cùng Phượng Thần là bạn tốt, Nam Cung Ngọc biết, cái kia tin tức, xem ra là sai lầm. Lời này, Hắn lúc này là vô luận như thế nào đều không thể nói, cho nên, chỉ có thể không nói lời nào. Phượng thần thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói, hốn hồ, ngươi phụ vương năm đó sự tình, ngươi đã điều tra xong sao? Tìm được chứng cứ chứng minh là hoàng đế mưu hại ngươi phụ hoàng sao? Vì cái gì mưu hại? Là ngươi cho rằng như vậy sao? Tuy rằng ta không tìm được chứng cứ, nhưng là, tuyệt đối là như vậy, sư phó của ta, còn có phụ vương phó tướng nhóm đều là như vậy nói. Bọn họ đều hoài nghi ta phụ vương là bị hoàng đế phái người giết, huống hổ từ kia sát thủ trên người rơi trên hiện trường Nam Cung Vân Liệt Thị Vệ lệnh bài. Nam Cung Ngọc Phản bắt nói. Phải không? Ngươi thật đúng là đủ buồn, ai đi giết người, sẽ mang theo chứng cứ. Một án chính là rõ ràng vũ an. Lại nói, buồn cung nhìn đến chứng cứ, lại không phải như vậy. Húng chi, sư phó của ngươi thân phận, ngươi rõ ràng sao? Phượng Thần Phiết hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi A, đôi khi... Thực dễ dàng bị tự cho là thù hận che mắt hai mắt Kỳ thật, gặp được như vậy sự Chúng ta hẳn là bình tĩnh lại Tìm kiếm chứng cứ, lại kết luận Bằng không, vạn nhất làm làm chính mình hối hận sự đâu 106 Biết chân tướng Ngươi có chứng cứ Cái gì chứng cứ Nam Cung Ngọc rõ ràng không tin Nhưng cũng biểu tình khẩn trưng lên Phượng thần xem hắn như vậy bĩu môi, Nam Cung Ngọc Chỉ sợ ngươi đã biết chân tướng sẽ chịu không nổi Ngươi vẫn là quyết định muốn xem sao Nam Cung Ngọc nghe Phượng Thần nói như thế, không khỏi càng thêm khẩn trưng lên, gật gật đầu, muốn xem. Vậy xem đi. Phượng Thần xoay người, đi tới đỉnh hóng gió, ở ghế đá ngồi hạ, từ tay háo túi lấy ra một cái phong thư cùng một bao đồ vật, phóng tới Nam Cung Ngọc trước mặt. Nam Cung Ngọc tạm dừng một chút, mới chậm rãi vương tay, cầm lấy phong thư nhìn lên. Chỉ thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhận, mà cầm tin đôi tay, càng ngày càng phát run. Tin số lượng từ cũng không nhiều. Ít nói mấy hành liền xem Nam cung Ngọc Tâm cũng đi theo run rẩy lên. Sao có thể? Chính là, hắn nhận được, kia xác thật là phụ vương chữ viết, huống chi, kia phía dưới có phụ vương con rốn dấu. Kia con dấu, phụ vương trước nay đều là không rời thân. Tin nội dung rất đơn giản, nhạc phụ đại nhân thân khải, ngài muốn đồ vật đã đưa đến, chỉ hy vọng ngài có thể nói chuyện giữ lời, không cần nói cho thủy nhi kia sự kiện. Đảo mắt, hắn nhìn về phía kia bao đồ vật. Nam cung Ngọc đôi tay run rẩy hắn không dám nhìn tới nơi đó biên đồ vật hắn đại khái biết đó là cái gì đó là lúc ấy tây giới thượng bốn tòa thành trì bố phong đồ kia bốn tòa thành trì vốn là phương tây tiểu quốc yến vân quốc tứ đại biên cảnh danh thành nhân cùng bắc u tương tiếp sinh ý lui tới không tuổi kia bốn tòa thành trì phát triển thực hảo thực phồn vinh lúc ấy nam cung vân liệt liền nhìn chúng kia bốn thành mệnh vinh vương đi đoạt lấy trở về yến vân vốn là tiểu quốc binh lực nào có bắc u cường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng có thể kéo cả nước kinh tế tứ đại danh thành bị Bắc U đoạt đi. Đương Vinh Vương chiến thắng hồi chiều sau đã chịu Hoàng đế Nam cung vân liệt nhiệt liệt tiếp đãi Nhưng là không ra mấy ngày Vinh Vương thu được hắn nhạc phụ đại nhân gửi thư tin uy hiếp hắn cấp tiến vân quốc còn trở về kia bốn thành. Nếu không liền cùng Vinh Vương phi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Vinh Vương phi rất coi trọng nàng người nhà mà Vinh Vương lại ái thảm Vinh Vương phi cho nên Vinh Vương cân nhắc lợi hại về sau cùng hắn nhạc phụ định rồi một cái kế hắn lại đến tiền tuyến, đôi tay đưa lên bốn thành quân sự bố phòng đồ, lại không nghĩ rằng, yến vân quốc quốc chủ ở bắt được kia bốn thành bố phòng đồ sau, vì lấy về thành chỉ khi thuận lợi, âm thầm phái người giả dạng làm vinh vương phi phụ thân, tiếp cận vinh vương, ám sát vinh vương, cuối cùng, rồi lại vu oan cho bắc u hoàng đế nam cung vân liệt, mà vinh vương nhạc phụ cũng bị yến vân quốc quốc chủ phái người ám sát, không có người biết đến là, vinh vương nhạc phụ chính là yến vân người trong nước, yến vân quốc hoàng đế là vinh vương nhạc phụ thân cháu ngoại. Vốn là một cái kế, Vinh Vương cũng nghĩ kỹ rồi đừng lui, lại không nghĩ cuối cùng ra như vậy sai lầm. Hết thể đều không hiểu được Vinh Vương Phi, chịu không nổi Vinh Vương chết, cũng tự sát đi bồi hắn. Sau lại bốn thành thất thủ, Hoàng đế đã biết trải qua, lại bất đắc dĩ thở dài, là chính mình nhất thời tham nghiệm, hại chính mình thân đệ đệ. Cho nên, Hoàng đế nhất thời ấy nấy, liền đem Vinh Vương bốn cái hài tử, thu được chính mình dành nghĩa nuôi ngấn, phong Hoàng tử công chúa, cùng chính mình năm cái hài tử một lần nữa bài tự hào. Không nghĩ tới, không hiểu rõ Nam Cung Ngọc, lại là thu được người khác cố ý chân ngòi, hận Nam Cung Vân Liệt mười năm. Đây là năm đó sự tình trải qua. Phượng Thần là ở ngày ấy nhìn thấy Lưu Huỳnh sau, Lưu Huỳnh giao cho hắn, là kỷ phong cha được sau, làm Lưu Huỳnh chạy nhanh đưa tới. Từ biết Nam Cung Ngọc là hàng long cung cung chủ sau, Phượng Thần liền công đạo kỷ phong cha năm đó kia sự kiện. Mệnh chính là, sự cách mười năm, thật nhiều chứng cứ đều bị hủy hoại. Cho nên... Kỳ Phong lại an bài người ở các quốc gia tra tìm các loại lời đồn đãi, truyền thuyết, chậm rãi một chút một chút tra được. May mắn chính là, nay Phong thư bị một cái thủy gia quét tước tiểu nha đầu thu lên. Nam cung Ngọc kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không biết, hắn ông ngoại gia chính là yến vân Người, đây là nhà bọn họ bí mật, cho nên giờ phút này, hơn nữa hắn phụ Vương tin, cùng năm đó một ít lời đồn đãi cùng truyền thuyết, hắn thực mau liền minh bạch sự tình đại khái ngọn nguồn. Rốt cuộc, 11 năm trước, hắn đã 10 tuổi. Nam Cung Ngọc chậm rãi mở ra cái kia túi, lấy ra bốn chương bản vẽ, kia đều là phụ vương thân thủ vẽ, mặt trên còn có bác vũ quân sự đặc có ân ký. Ha ha, sự tình nguyên lai là như thế này. Phượng thần tuy rằng đối ngay lúc đó sự tình còn không phải thực minh bạch, nhưng là, xem Nam Cung Ngọc bộ dáng này, này đó chứng cứ tuyệt đối là có lợi nhất chứng cứ. Phượng thần duỗi tay thu đi rồi những cái đó chứng cứ, nhìn Nam Cung Ngọc nhàn nhạt, nhạt ý xấu cười, nếu đã biết chấn tướng, hiện tại nhưng có cái gì cảm tưởng. Nam Cung Ngọc trương trương lúc này cảm thấy thực ho khăn miệng, ta ta một tiếng, lại nói không đi xuống. Nếu sự tình thật là như vậy, như vậy, chính mình liền mười phần sai, sai đem ân nhân đương kẻ thù. Đúng rồi, sư phó. Ta đây sư phó, đến tột cùng là người nào, hắn không phải một cái tính tình cổ quái lao nhân sao. Nam Cung Ngọc nhớ tới sư phó của hắn. Hắn kêu cùng hiển, có phải hay không? Phượng thân hỏi. Nam Cung Ngọc giật mình, đúng vậy, nhưng là sư phó tên, rất ít có người biết. Không nghĩ tới này Phượng Thần, thế nhưng biết. Phượng Thần xem Nam Cung Ngọc biểu tình, liền biết chính mình nói rất đúng. Vậy ngươi có biết, sư phó của ngươi hắn, cũng họ thủy. Phượng Thần khỏe miệng hơi câu, nhìn Nam Cung Ngọc. Cái gì? Hắn không phải ngẫu nhiên đụng tới ta cảm thấy ta không tuổi mới thu ta sao? Nam Cung Ngọc cả kinh, đứng lên. Sư phó kia chính là ở chính mình năm tuổi khi liền thu chính mình vì đồ đệ. Kỳ thật, hắn là người ông ngoại huynh trưởng. Không có con cái đã biết có ngươi tồn tại, mới đến giáo ngươi võ nghệ. Nhưng là, xảy ra chuyện về sau, hắn có phải hay không đột nhiên xuất hiện, còn giáo ngươi như thế nào báo thủ?" Phượng Thần hỏi. Nam cung Ngọc càng thêm giật mình nhìn Phượng Thần, hắn nói đều đối. "Kỳ thật, ta cũng không xác định, bất quá, lần sau, ngươi có thể cẩn thận điểm nhìn xem, người kia sư phó, còn có phải hay không nguyên lai like cái kia sư phó, nếu không phải, thuyết minh hắn là lợi dụng ngươi, muốn mượn ngươi tay, hủy hoại Bắc U." "Nếu là, như vậy" Hắn rất có khả năng đã đem ngươi đặt ở vị thứ hai. Phượng thần nhàn nhạt nói. Nam Cung Ngọc lập tức nằm liệt ngồi ở ghế đá thượng, hai mắt chố mắt nhìn trước mắt Phượng thần phát ốc. Hảo, sự tình đều nói cho ngươi, hy vọng ngươi còn không có làm ra cái gì làm chính ngươi hối hận sự. Đến nỗi hàng Long cung muốn hay không tan, ta không có quyền can thiệp, hy vọng chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Càng hy vọng ngươi về sau, đừng lại làm ra làm ta dùng tay sự tình tới. Phượng thần đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Nam Cung Ngọc. Nam cung Ngọc cũng chậm rãi đứng lên, nhìn Phượng Thần, gật gật đầu, "Ta sẽ suy xét. Tin tưởng ngươi kia Hàng Long cung cũng nên không quá sạch sẽ, hẳn là có kia yến vân người, cho nên, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Phượng Thần xoay người rời đi. Mới vừa đi vài bước, Phượng Thần lại dừng lại, "Đứng rồi, Nam cung Ngọc, xen vào ngươi người đối ta tâm linh tạo thành ác ngộng thương tổn, cho nên, ngươi đến đền bù ta." Phượng Thần biểu tình nghiêm trang. Nam cung Ngọc lại là sửng sốt, muốn như thế nào đền bù? Thiên ma giáo phỏng trưng ngươi quen thuộc đi, có rảnh đi đem cái kia phá giáo diệt đi, buồn cung nhìn trướng mắt. Dứt lời, phượng thần xoay người rời đi. Nam cung ngọc ngơ ngẩn nhìn phượng thần rời đi thân ảnh, trong lòng như vạn mã lao nhanh mà qua. Diệt thiên ma giáo. Nam cung ngọc như mày, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng cũng không phải làm không được, kim ngạch quồng, hiện giờ thiên ma giới, đã cùng từ trước đại không giống nhau. Chính là, sự tình như thế nào sẽ dáng vẻ kia. Hắn trước nay liền không nghĩ tới. Sự tình sẽ là như thế này. Tuy rằng hắn trước kia là hận vượng thần, chính là, hắn biết vượng thần là sẽ không nói dối, hắn chính là mạc danh tin tưởng hắn là cái loại này khinh thường với nói dối người. Nghĩ đến chính mình là bị sư phó lợi dụng sau, hắn ánh mắt ảm ảm, nhớ tới 6 năm trước xuất hiện sư phó, xác thật đối chính mình lãnh đạm rất nhiều, cũng không chỉ đạo chính mình cái gì, chỉ là khích lệ chính mình thành lập Hàng Long Cung, vi phụ báo thủ. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới Nam Cung Vân Liệt, cái kia đã từng là chính mình bá phụ hiện giờ trở thành chính mình phụ Hoàng Nam Nhân. Đúng rồi, Dược, đã làm Nam Cung Tuấn cho hắn hạ bốn lần Dược, tháng sau lại tiếp theo, hắn liền thuốc và kim châm cứu vô ý hề. May mắn, còn kém cuối cùng một lần. Nghĩ đến đây, Nam Cung Ngọc chạy nhanh phi thân hướng vạn tường lâu mà đi, đến làm mạ chạy nhanh trở về, sự tình, đến một lần nữa bố trí. kia hai cái chứng cứ, còn ở phượng thần trên tay, cho nên, chính mình chỉ có làm được hắn yêu cầu sự, mới có thể đi tìm hắn muôn cái kia chứng cứ. Hôm nay xem xong, hắn vốn dĩ muôn thu hồi, chính là Phượng Thần lại mau một bước thu hồi, hắn liền biết Phượng Thần đây là nắm lấy hắn mạch máu. Rốt cuộc năm đó sự tình Hoàng đế tình nguyện bối nổi cũng không thọc ra tới Vinh Vương sắp chết còn phản bội Bắc U nếu thọc ra tới như vậy, bọn họ huynh muội bốn người nhưng chính là tội thần chi hầu, kia kết cục đã có thể khó mà nói. Cho nên kia chứng cứ tuyệt đối là bom hẹn giờ, tốt nhất là chính mình bắt được hủy hoại. Giờ này khắc này. Nam Cung Ngọc mới biết được Phượng Thần lợi hại chỗ, đó là một cái con não lại phúc hắc nam nhân, thực lực còn nghiền áp bất luận cái gì một người, cho nên, cùng Phượng Thần đối thượng, chỉ có bị hắn thu phục kết quả, mà vô mặt khác. Đương Lãng sau khi trở về, vô tình ngoại phát hiện Phượng Thần không thấy. Hắn thở dài, chỉ có thể chờ. Phòng chứng âm thầm tứ hổ hòa thượng trí bọn họ hẳn là sẽ đi theo. Công phu không lớn, Phượng Thần liền đã trở lại. Lãng kia treo tâm, rốt cuộc phóng tới trong bụng. Chủ tử, ngươi đi đâu? Lãng vẫn là hỏi. Đi gặp nam cung ngọc. Phượng thần cười cười, mang theo lấy lòng ý vị. Lãng vô ngữ nhìn hắn, lại không thể gian dạy hắn, chỉ có thể là lần sau cẩn thận. Ai nha, lại giải quyết hai kiện tâm sự, cái này sáng A. Phượng thần hướng trên trường kỷ một quán, cao hứng nói. Hai kiện. Lãng nghi hoặc. ân, hàng long cung cùng thiên ma giáo A. Phượng thần cười xấu xa. Lãng gật gật đầu, kia thật đúng là hai kiện đại sự. Nay chủ tử, thật là càng ngày càng phúc hắc càng ngày càng xấu. Thực sự có điểm thế cửu hoàng tử lo lắng, nam nhân kia không biết tương lai sẽ bị chủ tử khi dễ thành gì dạng. Liên ở lãng ở trong lòng thế nam cung cẩm lo lắng khi cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phượng huynh, chúng ta tới tìm người chơi cửa. Là lòng tĩnh thanh âm. Phượng thần đằng một chút, người cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn, yêu nhã bưng một ly trà. ân đến đây đi, đang chờ các người đâu. Phượng thần nhìn long tĩnh cùng hoa mai liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lang đã thức thời lấy ra cờ hộp cờ hòa phổ tới, đặt ở trên bàn. Người cũng tùy theo đi ra ngoài. Trường ca đâu? Phượng thần hỏi Long tĩnh. Bị nàng muội muội lôi kéo đi ra ngoài đi dạo. Hoa Mai nghe răng cười. Phượng thần cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, chờ ngươi tìm được ngươi muội muội khi, ngươi cũng khẳng định đem nàng sủng lên trời. Hoa Mai nghĩ nghĩ, chính mình mang theo muội muội dạo đường cái tình cảnh, một cái phiên phiên giai công tử, mang theo một cái đẹp như thiên tiên nữ tử. ân ân, kia hình ảnh tựa hồ không tồi. Phần 116. Hoa Mai muội muội. Long Tĩnh cười nhìn Hoa Mai liếc mắt một cái, nghe hai người bọn họ nói, như thế nào là tìm được, hay là ném? Ân, ta có một cái cái tôi 2 tuổi muội muội, đáng tiếc từ nhỏ thất lạc, cũng không biết nàng bị người nào cứu. Hoa Mai lại nói tiếp, tựa hồ có chút thương tâm bộ dáng. Nga, ngươi đừng khổ sở, các ngươi nhưng có cái gì xác nhận thân phận sao? Chúng ta cũng có thể giúp ngươi lưu ý. Long Tĩnh nói. Hoa Mai thú vị nhìn hắn một cái. Khoe miệng một câu, ta không khổ sở a. Bất quá, ngươi nếu nguyện ý giúp ta, ta đây liền bảo đảm về sau không đi ngươi cửu Long môn cùng ngươi sở hưu sản nghiệp hạ tham. Nói xong nghe răng. Long tính khoe miệng chiều chiều, hảo, thành giao. An trộm gì đó, vẫn là không đắc tội hảo, huống chi là tới vô ảnh đi vô tung hiệp đạo. Phượng thần yên lặng nhìn hai người bọn họ, các ngươi đây là chói lọi ở buồn cung trước mặt làm giao dịch a. Khu khu, tới, đây là tín vật, xem một cái ta cùng muội muội một người một cái, là gia truyền, năm đó cha mẹ trước khi mất tích cho chúng ta một người một cái. Hoa Mai từ trong cổ móc ra vẫn luôn mang một quả ngọc ban chỉ cấp Long Tĩnh xem. Phượng Thần cũng từng làm thư tự môn trợ giúp đi tìm Hoa Mai muội muội, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được. Gì? Thứ này cùng hồ ly trên cổ mang giống như a. Long Tĩnh nhìn Hoa Mai trong tay đồ vật, suy tư nói, cái gì? Thật vậy chăng? Mau, ngươi nhìn kỹ xem, cái kia hồ ly là ai a? Hoa Mai vừa nghe Long Tĩnh thế nhưng gặp qua cùng loại, chạy nhanh từ trên cổ lấy xuống dưới, đưa cho Long Tĩnh, hy vọng hắn xem rõ ràng chút. Long Tĩnh lấy lại đây, nhìn kỹ xem, gật gật đầu, xác thật cùng hồ ly trên cổ giống như, đều là loại này xanh mượt nhăn sắc, bất quá bởi vì thân phận có khác, ta cũng cũng không có cầm ở trong tay nhìn kỹ quá, cho nên không dám quá xác định này hai cái có phải hay không giống nhau như lúc. Long Tĩnh bảo thủ nói, chẳng lẽ hồ ly là Hoa Mai muội muội? Này hai anh em lớn lên nhưng thật ra không giống, hơn nữa, cũng không nghe Hồ Ly nhắc tới quá nàng có cái thất lạc ca ca. mau nói nói, Hồ Ly là ai? Hoa Mai xốt ruột đi tới Long Tĩnh bên người, gấp giọng hỏi. Hồ Ly là ta trước kia ám vệ đầu lĩnh, một thân công phu rất lợi hại, vẫn luôn là nữ giả nam trang ở ta bên người, theo ta nhiều năm. Long Tĩnh mím môi, nói, nếu Hoa Mai thật là Hồ Ly đệ đệ, như vậy, nhưng thật ra cũng không tồi. Kia nàng tên thật gọi là gì? Hồ ly gì đó, vừa nghe chính là nghệ danh, tựa như hắn hoa mai giống nhau. Nguyên lai, like, cũng là bạn nữ nam trang, nói như thế nào nhiều năm như vậy vẫn luôn không tìm được đâu. Nguyên lai like là thay đổi cái thân phận. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết nàng kêu hồ ly, chưa từng hỏi qua khác tên. Long tĩnh ngây ra một lúc nói. Hoa mai ngồi thẳng thân mình, suy tư một hồi, kia nàng hiện tại ở đâu. Ta có thể trông thấy nàng sao. Mặc kệ có phải hay không, thấy lại nói. Nàng hiện tại không ở nơi này, ở Tam Giang phủ. Hơn nữa, nàng chúng tà thuật, nói không ra lời. Long tĩnh có điểm xấu hổ nói. Hồ ly theo chính mình mười mấy năm không có việc gì, kết quả này mới ra chẳng huống, nhân ra ca ca tìm tới, cái này làm cho Long tĩnh cảm thấy xấu hổ không thôi. Phượng thân lúc này ra tiếng, nguyên lai like là như thế này, liền thư tự môn tìm mấy năm đều tìm không thấy người, ta sớm cho rằng không còn nữa đâu, không nghĩ tới còn có này huyền huyễn sự tình. Long Tĩnh ngươi bên này sự tình xong xuôi sao? Nếu không ngươi mang theo Hoa Mai đi Tam Giang nhìn một cái, có phải hay không Hoa Mai muội muội? Có thể, ta bên này buổi chiều làm thủ tục giao tiền, liền không có việc gì. Chúng ta đây buổi tối xuất phát. Hắn nhìn về phía Hoa Mai. Ân, có thể. Hoa Mai thu hồi kiêu ngọc ban chỉ, ngơ ngẩn nói, ta cùng muội muội vốn là bạch ngọc quốc người, đơn giản là cha mẹ đắc tội người, bị người giết. Gia môn liền như vậy tan. Ta cùng muội muội sớm đã bị cha mẹ an bài hạ nhân đưa hướng bắc cù. Đáng tiếc chính là, ở trên đường, chúng ta tao ngộ bọn cướp, hạ nhân đã chết, xe ngừa không có. muội muội cũng bị người bắt đi, mà ta bị một ăn trộm cứu. Nguyên lai like ngươi còn có như vậy bi thảm khi còn nhỏ trải qua, ngươi không đã nói với ta. Phượng thân thở dài. Nói cho ngươi cũng vô dụng, bạch bạch thay ta lo lắng. Năm đó trong nhà thù, ta sớm đã trở về báo, cho nên, ta cũng không có gì vướng bận, duy nhất tiêm đuối chính là không có thể tìm được ta muội muội. Hoa Mai thở dài. "Này ta nhưng thật ra không biết, Hồ Ly là sư phó của ta lưu tại ta bên người, kỳ thật chúng ta cũng có thể xem như sư huynh muội, nhưng là bởi vì thân phận bất đồng, sư phó làm hắn làm ta ám vệ." Long Tĩnh mím môi, nói: "Xem ra, nếu Hồ Ly không phải nữ giả nam trang, ngươi cũng là sẽ không lưu hắn tại bên người đi." Phượng Thân nhìn Long Tĩnh liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói: "Hắn cảm thấy, Long Tĩnh chính là như vậy cá nhân." Long tĩnh gật gật đầu, ân, quả nhiên, nói nói hổ ly sự. Hoa Mai kỳ vọng nhìn Long tĩnh. Long tĩnh lắc lắc đầu, không có gì nhưng nói, nàng vẫn luôn tựa như cái nam nhân giống nhau kiên cường. Hơn nữa ta cũng đã thời gian rất lâu quên mất nàng là nữ nhân. Ngày ấy Phượng Huynh lại nói tiếp, ta mới nhớ tới. Long tĩnh có điểm ấy nấy. Ta muội muội, nàng, tính, không có việc gì. Hoa Mai nói xong, xoay người liền đi, Phượng Thần, ta giữa trước không trở lại ăn cơm. Giọng nói lạc, người đã biến mất. Phượng thần nhìn cửa ngây cả người, nha đầu này là khổ sở sao? Vẫn là cho hắn điểm không gian đi. Tim mười mấy năm, đột nhiên có tin tức, phòng trưng nha đầu này trong lòng khó chịu đi. Phượng thần nhìn về phía Long Tĩnh, Long Tĩnh cũng chính nhìn phượng thần. Trong lúc nhất thời, hai người tương vọng không nói gì, cuối cùng nhìn nhau cười, đều chuyển khai đầu. Phượng thần, ngày mai chính người muốn nhiều bảo đảm, ta đi chuẩn bị đồ vật. Buổi chiều xong xuôi cửa hàng cùng phòng ở thủ tụ, liền trực tiếp rời đi về sau có cơ hội tài kiến long tính hướng phượng thần chắp tay thi lễ có lẽ là duyên phận cho phép có lẽ là trời cao chịu mến chính mình lần này ra tới sau thế nhưng nhận thức như vậy một người hắn tiên tư phượng Nghi, hắn gió mát trang thanh hắn thông minh tuyệt đỉnh hắn ngẫu nhiên còn phúc hắc có thể cùng hắn trở thành bằng hữu chính mình lại như thế may mắn phượng thần nhìn hắn gật gật đầu long huynh bên ngoài muốn nhiều chú ý a đúng rồi hàng long cung hẳn là sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái cho nên Ngươi có thể yên tâm lớn mật phát triển ngươi sinh ý. Long tĩnh sử sốt, ngươi gặp qua thủy hận thiên. Phượng thần gật gật đầu, ân. Long tĩnh trong lòng có một tia cảm động, không nghĩ tới, phượng thần thế nhưng còn nhớ thương chuyện này. Hàng long cung lần này ở phượng thần trên người ăn lớn như vậy mệt, rất có khả năng liền sẽ đem khí giải đến hắn cửu long môn trên người. Đặc biệt cửu long môn sắp sửa ở trên giang hồ triển khai sinh ý, hàng long cung tìm bọn họ phiền thoái, dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, phượng thần thế nhưng nghĩ tới. Cũng thế hắn giải quyết. Long Tĩnh không người hành một cái đại lễ, xin nhận Long Tĩnh nhất bái, Phượng huynh đại ân. Phượng Thần chạy nhanh đánh gây hắn, đừng làm loại này hư, là bằng hữu mới có thể giúp ngươi. Huống chi, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Phất một cái tay, Phượng Thần nâng dậy Long Tĩnh. Kỳ thật, hắn là chịu chi hổ thẹn đâu, vốn dĩ, hắn chỉ là vì đánh thức Nam cung Ngọc mà thôi, kết quả nghĩ vậy hết thảy đều là hiểu lầm nói. Như vậy, Nam cung Ngọc Hoài như vậy một viên lòng ngáy nấy khẳng định là sẽ không lại đi làm hại trên giang hồ mặt khác băng phái, đặc biệt là bị hắn hám hại quá cửu Long Môn. Hốn hồ, kế tiếp, Nam Cung Ngọc sẽ nghĩ cách thu thiên ma giáo, không có thời gian tưởng mặt khác. Đây cũng là vừa rồi Phượng Thần Lâm thời nghĩ đến, cho nên cấp Long Tĩnh nhắc nhở một chút yên tâm làm buôn bán, không nghĩ tới tiểu tử này đối chính mình như vậy mang ơn đội nghĩa. Long Tĩnh ngơ ngẩn nhìn Phượng Thần, Này ân nhớ kỹ. Kêu Long Tĩnh liền cáo tử, Phượng Huynh bảo trọng. Long Tĩnh vừa chắp tay, ân. Thay ta chiếu cố hảo hoa mai, kia tiểu tử chính là cái mặt ngoài kiên cường, nội tâm yếu ớt. Phượng thần nhẹ giọng nói. Hảo! Long tĩnh lên tiếng, lại lần nữa thật sâu nhìn phượng thần liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hy vọng, tái kiến sẽ không quá xa. Nhìn trống chân nhà ở, phượng thần bụng chán thở dài, đây là chuyện gì, vốn là tới bồi chính mình chơi cờ, kết quả hai người đều chạy. Lãng, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Phượng thần cảm giác hảo nhảm chán. Tiêu lên lãng chuẩn bị lặng lẽ đi bên ngoài ăn cơm đi. Trên đường cái, hôm nay người đến người đi, dị thường náo nhiệt. Bán đường hồ lô. Đột nhiên Phượng Thần nghe được bán đường hồ lô thanh âm. Ân, đường hồ lô, đi vào trên đời này còn không có ăn qua. Đi, lãng, chúng ta mua đường hồ lô đi. Phượng Thần nhìn về phía bên kia, xoay người liền đi qua. Lãng lắc lắc đầu, chạy nhanh đuổi kịp, thấy thế nào, như thế nào giống cái tiểu nữ hài. Lão bản, muốn này hai cái. Phượng thần ra tiếng nói. Chỉ vào hai cái sơn cha đường hồ lô đối bán đường hồ lô người ta nói nói. Hào liệt. Người nọ đang muốn giúp Phượng thần lấy. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một nữ hải tử thanh thúy thanh âm. Lão bản, ta muốn này hai cái. Ân, này hai cái cái đại, còn đường nhiều, kia tiểu nữ hải còn lầm bờ Nga, cô nương này hai cái vị công tử này muốn. Kia bán đường hồ lô đại thúc cười ha hà nói. Người có thể cho hắn kia khắc ca, ta liền thích này hai cái kia tiểu cô nương thanh âm cất cao một đoạn. Phượng thần nhữ nhữ mày, nhìn về phía bên cạnh này dữ rít tiểu cô nương, nhìn qua, cũng chính là 13-14 tuổi bộ dáng, lại là cái tùy hứng, xem ra là bị người sùng hư. Phượng thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên kia tiểu cô nương hét lên một tiếng, cười hi hi nói, tiểu ca ca, người lớn lên hảo hảo xem, liền đem cái này hai cái đường hồ lô nhường cho ta, được không? Nói chuyện, còn muốn đi túm phượng thần tay háo. Phượng Thần hạng nhất nguyên tắc chính là người khác đều không thể chạm vào thân thể hắn, lần trước cũng xảo xảo chạm vào, cho nên đã chết. Phượng Thần bên người lặng đang muốn thượng thủ đi đẩy ra kia tiểu cô nương, Phượng Thần cho hắn cái nhăn sắc, vô thanh vô tức lặng lẽ di động một bước, cũng đã sai khai kia tiểu cô nương tay. Nếu cô nương muốn, kia hai cái nhường cho người chính là. Phượng Thần lãnh đạm thanh âm nói xong, xoay người liền đi. Uy, ngươi đứng lại. Ngươi vì cái gì đi? Có phải hay không cảm thấy buồn cô nương khi dễ ngươi? Ai ngờ kia tiểu cô nương cũng không mua đường hồ lô, ngược lại lại đây truy phượng thần. Cô nương còn có việc. Phượng thần xoay người, lạnh lùng nhìn nàng. Ai ngờ kia cô nương lại đột nhiên ngơ ngác nhìn phượng thần, sau đó, thế nhưng mặt đỏ. Thực xin lỗi, tiểu ca ca, ta từ bỏ, ngài vẫn là trở về mua đi. Kia tiểu nữ hài đỏ mặt nói. Phượng thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Ai ngờ kia tiểu nữ hài lại chạy tiến lên đây, ngăn cản phượng thần đường đi. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? ta có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. kia tiểu nữ hải giống như là không phát hiện phượng thần lãnh đạm sắc mặt giống nhau, vẫn luôn đuổi theo phượng thần nói. lãng đầy mặt hất tuyến, này tiểu nữ hải là coi trọng chủ tử sao? phượng thần vòng qua nàng tiếp tục về phía trước đi đến. ai ngờ kia tiểu nữ hải lấy tay liền hướng về phượng thần chột tới, còn vẻ mặt cợn nhả, tiểu ca ca, ngươi có phải hay không sinh hà nhị khí? phượng thần xem nàng động thủ, hơn nữa kia ra tay tư thế, thế nhưng giống cái người biết võ giơ tay liền phải hướng về kia tiểu cô nương bả vai chụp đi. Đúng lúc này, mặt sau đột nhiên truyền đến một cái sốt ruột thanh âm, phượng huynh, thủ hạ lưu tình. 107, làm sự đại điển. Phần 117 Phượng thần xoay người, liền nhìn đến hạng trường ca bước nhanh đi tới, biên đi còn biên lau một phen đầy đầu hãn. Phượng thần nhúng mày, nhìn trước mắt tiểu cô nương, lại nhìn về phía hạng trường ca, còn đừng nói, lớn lên, thực sự có điểm giống. Hà nhi, như thế nào lại gây chuyện? Hạng trường ca bất đắc dĩ nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái, quay đầu đối Phượng Thần nói: Phượng Minh, xin lỗi, đây là gia muội hạng Văn Hà, là nàng tuổi tiểu không hiểu chuyện, còn thỉnh Phượng huynh thứ lỗi. Phượng Thần gật gật đầu, nếu là trường ca muội muội, vậy quên đi. Phượng Thần nhìn kia Hà Nhi liếc mắt một cái, cùng lãng xoay người rời đi. Hà Nhi còn muốn chạy tiến lên đi cản Phượng Thần, bị Hạng trường ca một phen từ phía sau giữ chặn, bưng kín nàng miệng, lôi kéo nàng rời đi. Chờ tới rồi không ai chỗ khi. Hạng trường ca mới buông ra nàng, mặt âm trầm nhìn Hà Nhi mắng. Hạng Văn Hà, ngươi đã 14 tuổi, có thể hay không lớn lên một chút, ngươi biết hắn là người nào sao, liền dám nhào lên đi. Nếu không phải ta kêu, chỉ sợ ngươi hiện tại đã thành thịt nát. Kia Hà Nhi lúc này đang ở sinh bị hạng trường ca như vậy lôi đi khí đâu, liền giống giận dỗi trở về, ngươi hung cái gì hung. Cái kia tiểu ca ca mới sẽ không giống ngươi như vậy, ta không có ngươi như vậy ca ca, liền sẽ tiêu ta. Cái kia tiểu ca ca tựa thần tiên giống nhau. Hắn mới sẽ không chụp chết ta đâu, ta như vậy xinh đẹp. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi vậy tụ khí, liền sẽ xem mặt nhận người sao? Hạng Trường Ca bị chính mình cái này mỗi mỗi điểm này chỉ số thông minh thiếu chút nữa tức chết. Xem mặt làm sao vậy, mặt đẹp, nhìn ăn cơm đều có ăn uống. Hạng Vãn Hà chính là muốn cùng Hạng Trường Ca đối nghịch. Ngươi cho ta trở về, ngày mai hảo hảo biểu hiện, nếu có thể được kia tân hoàng mắt, ngươi liền có thể làm này Nam Minh hoàng hậu. Hạng Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, mang theo Hà Nhi tới Đây cũng là hắn phụ vương giao cho hắn nhiệm vụ chí nhất, chính là xem Hà Nhi như vậy, kia Nam Minh tân đế nếu là cái đẹp còn hành, nếu là cái khó coi, nha đầu này chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hạng Trường Ca trong lòng cảm giác hảo phức tạp, đã hy vọng cùng Nam Minh liên hôn, lại không hy vọng cùng Nam Minh liên hôn, rốt cuộc liền như vậy một cái muội muội, không nghĩ lấy nàng tới làm giao dịch. Không, ta đã quyết định, ta phải gả cho cái kia tiểu ca ca, ta không cần gả cho Nam Minh hoàng đế, làm hoàng hậu có cái gì tốt? Cả đời đều không rời đi cái kia hoàng cung. Hà Nhi lúc này đôi mắt còn ở khắp nơi loạn ngắm, nhìn xem vượng thần có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, người dạo cũng mệt mỏi đi. Hạng trường ca biết tranh cài nữa chấp đi xuống cũng không ý nghĩa, không bằng hảo hảo mang nàng đi dạo, nha đầu này, lớn như vậy, còn chưa thế nào ra quá muôn đâu. Đối với này Hà Nhi, hạng trường ca vẫn là mềm lòng, hắn rời nhà này 3 năm, sau khi trở về, Hà Nhi thật cao hứng. Mỗi ngày đi theo hắn mông mặt sau ca ca trường, ca ca đoạn, tiêu hạng trường ca ngày ngày mặt mày hớn hở. Chỉ là nghĩ đến phượng thần, hạng trường ca không khỏi âm thầm thở dài, đừng nói là chính mình mội muội chính là kia bác ú công chúa, cũng không dám tuyên bố phải gả cho phượng thần. Nam nhân kia, nơi nào là này những nữ tử có thể xứng thượng. Hoàng nhớ tự lầu, là này nam thành đồn đãi đồ ăn ăn ngon nhất tự lầu. Lầu hai bên cửa sổ, phượng thần cùng lãng tương đối mà ngồi, điểm vài cái điếm tiểu nhị để cử đồ ăn Nghe nói mỗi người tới đều phải tưởng nếm thử, là bán nhất hỏa đồ ăn. Lầu hai là một cái tiểu thính, phong buôn cái bàn, trung gian có cái chữa thập bình phong cách xa nhau, đảo cũng chỉnh tề thực. Hơn nữa bình phong thượng kêu Mỹ lệ phong cảnh đồ, khiến cho nơi này rất là điển nhã, độc đáo. Tứ ca, ngũ ca, chúng ta liền ở chỗ này đi, còn có thể xem bên ngoài. Bình phong mặt sau cách vách, chuyển đến Nam Cung nhã thanh âm. Hảo, vậy ngồi ở đây. Nam Cung ly nhẹ nhàng thanh âm. Tiếp theo là ghế dựa hoạt động thanh âm, bên kia ngồi xuống. Phượng thần cùng lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu chịu, này đều có thể đụng tới. Kaka, chúng ta ngồi ở đây đi, này phong cảnh đồ thật là đẹp mắt. Tiếp theo lại là một nữ hải tử thanh âm. Hảo, người thích liên hảo. Là hạng trường ca thanh âm. Đúng rồi, tiểu nhị, bình phong bên kia có phải hay không cũng là bàn ghế, nếu không chúng ta ngồi bên kia đi, còn có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Hạng vãn hà lại thay đổi chủ ý. Bên kia có là có, chính là đã có khách nhân. Kia tiểu nhị khó xử nói. Kia làm cho bọn họ cùng chúng ta đổi một chút không phải được. Buồn cung chủ liền phải ngồi ở dựa bên cửa sổ. Kia hạng vãn hà không làm, một hai phải làm nhân ra nhường chỗ ngồi. Hà nhi, không thể âm ý, nơi này cũng có thể. Hạng trường ca bất đắc dĩ hô nàng một tiếng. Ta đi cùng bọn họ nói. Hạng vãn ca nói, liền vòng qua bình phong hướng về dựa cửa sổ kia một bàn đi đến. Lại không nghĩ rằng... Nàng mới vừa chuyển qua đi, còn không có thấy rõ trước mắt người là ai, đã bị một cổ trưởng lực chụp bay đi ra ngoài, bang một tiếng đánh vào trên tường lại rơi xuống đất. Lần này, tuy rằng nhìn kính đạo đại, nhưng là đối phương tốt xấu là vô dụng cái gì nội lực. Cho nên, hạng vãn ca cũng chính là bị ném ra, lại không chịu cái gì thương. Chính là, vẫn luôn kiều sinh tiểu dưỡng hà nhi công chúa, nào chịu quá như vậy khí, hoa một tiếng liền lớn tiếng khóc lên. Hạng trường ca trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay, cho nên hắn cũng căn bản chưa kịp tiếp được chính mình muội muội, chỉ tới cập chạy tới nâng dậy nàng, xem nàng không gì sự mới yên tâm. Hạng trường ca trong lòng đã bực lại giận, cũng dám đối bọn họ huynh muội xuống tay, người kia là ai? Hắn đỡ hạng vãn ca đi tới bên cạnh bàn, an ủi nàng ngồi xuống, mới đứng lên, cách vách là vị nào đại hiệp, thế nhưng hỏa khí lớn như vậy, ta muội muội nàng chính là cái hài tử, hà tất xuống tay đả thương người. Hừ, hài tử. Bùn vương thật đúng là không rõ người này võ lâm minh chủ là như thế nào đường. Thế nhưng có như vậy cái muội muội công chúa, ta xem bạch ngọc quốc cũng chính là như vậy cái trình độ. Thế nhưng dạy ra như vậy cái nuông chiều từ bé, không có đầu góc công chúa. Một tiếng nam nhân tiếng hừ lạnh truyền đến. Thế nhưng là bắc u an vương ngũ hoàng tử nam cung ly. Khi nói chuyện, nam cung ly đã đứng ở bình phong bên, khinh miệt nhìn hạng trưởng ca, thật không biết phượng thần là cái gì ánh mắt. Thế nhưng sẽ giao ngươi như vậy cái bằng hữu, thật là mắt bị mù. Bên này đang ở lặng lẽ xem diễn lãng cùng Phượng Thần, nghe được bị Nam Cung Ly điểm danh, không khỏi trợn trắng mắt, không ra tiếng cũng sẽ ai mắng. Chỉ là này Nam Cung Ly cũng thật lớn mật, cũng dám công nhiên mắng hắn Phượng Thần. Lãng lại là hỏa khí tức khắc liền lên đây, đang muốn động thủ, bị Phượng Thần giữ chặt ngồi xuống, Phượng Thần đối hắn thở dài một tiếng, tiếp tục xem diễn. Hạng trường ca vừa nghe Nam Cung Ly mắng như vậy khó nghe, tức khắc liền nổi giận, Nam Cung Ly, ngươi có thể mắng ta cùng ta muội muội Nhưng ngươi dựa vào cái gì mắng phượng thần, ngươi lại là cái thứ gì? Tức giận mang gian, hạng trường ca đã múa may nắm tay hướng Nam Cung Ly đánh đi. Bên kia phượng thần nghe xong, gật gật đầu, hạng trường ca vẫn là cái kia hạng trường ca. Không tồi. Nam Cung Ly há là cái bị đánh, vừa nhấc cánh tay, liền chặn hạng trường ca công kích, trở tay một trường liền hướng về hạng trường ca ngực chụp đi. Gần nhất nhị hồi, hai người đánh nhau ở một chỗ. Lúc này, kia hà nhi công chúa mới biết được sợ, co rúm lại trốn đến góc tường. Có lẽ là bị nàm cung cách này một chút quăng ngã sợ, có lẽ là nhìn đến chính mình ca ca vì chính mình cùng người khác đánh nhau ấy nấy, tóm lại, nàng trốn đến góc tường khóc lên. Kia tiểu nhị vừa thấy này trận thế, sớm bị dọa chạy tới kêu trưởng quay đi. Trưởng quay vừa tiến đến, chạy nhanh hô to gọi nhỏ, ai ra, vài vị ra như thế nào đánh nhau rồi, tới ăn cơm là vì vui vẻ, như thế nào có thể đánh nhau đâu, tới, tới, đừng đánh, bổ tiệm một người đưa các ngươi một mâm dưa hấu, hạ hạ hỏa. Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ăn cơm. Nay trường quay, một bên yên lặng lại nhải, một bên về phía sau huy một chút tay, liền hai cái tiểu nhị bưng tam bàn dưa hấu đi đến. Hạng trường ca cùng nam cung ly cũng thật sự là đánh không nổi nữa, nguyên bản đều là hoàng tử, vốn chính là có nội hàng người, kia trong lúc nhất thời, cũng chính là nổi nóng hỏa khí dâng lên, mới đánh lên. Hạng trường ca xem hắn thu tay, cũng chạy nhanh thu hồi nắm tay, chạy tới, nâng dậy hạng văn ca, cho nàng xoa xoa nước mắt. Hảo, Hà Nhi không khóc. Là ca ca không tốt, không đánh nhau, à, tới ăn dưa hấu tới, ngươi không phải yêu nhất ăn dưa hấu sao? Kia Hà Nhi công chúa xem ca ca tới an ủi chính mình, dần dần ngừng khóc, mới lại đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhất chịu nhất chịu bắt đầu ăn dưa hấu. Cách vách phượng thần nghe thế, mắt trợn trắng, chính là một cái bị chiều hư tiểu thí hải. Nam Cung Ly cũng không thú trở về tiếp tục ăn cơm, chỉ là, hắn luôn là hung hăng chừng vài lần cái này bình phong. Trường quay tự mình cấp Vượng thần đem dưa hấu tặng đi vào. Cười ha hả nói, ngượng ngùng, khách quan, xảo đến ngài, ăn chút dưa hấu hạ hạ hỏa, đây là tiểu điếm miễn phí đưa. Phượng thần cũng hướng về phía hắn cười cười, ta không hỏa yêu cầu hạ, bất quá nảy dưa hấu nhìn liền ngọn, buông đi. Đúng rồi, nếu là miễn phí, lại đến một mâm đi. Khu lãng bị phượng thần lôi ho khan một tiếng, chạy nhanh cầm lấy chén trà uống trà để ép đi xuống. Nha đầu này, tốt xấu. Là, là, lập tức liền cấp khách quan đưa tới. Kia trưởng quầy may mắn là cái kinh nghiệm phong phú lao trưởng quầy, trường thi phản ứng thức mau lập tức liền đáp ứng rồi. Vị này ra, vừa thấy liền không phải cái bất việc, nếu hắn lại nháo lên, sợ là so với kia hai vị càng đáng sợ. Nay trưởng quầy một bên tưởng một bên hướng ra phía ngoài đi đến. Ai, khó nào, làm buôn bán khó, làm trưởng quầy càng khó nào. Bên kia nam cung ly vừa nghe là phượng thần thanh âm, tức khác liền lăng, như thế nào như vậy xảo, bên kia là phượng thần kia vừa rồi chính mình nói những lời này đó. Nạo kiều Nam Cung Ly vô ngữ vọng trời xanh, ma trứng, này đều có thể bị hắn gặp phải. Trường quay, nếu làm miễn phí, như thế nào có thể chỉ lại cho người khác, không cho chúng ta đâu. Này bàn cũng tới một mâm dưa hấu. Bị đè nén Nam Cung Ly, hướng về sắp ra cửa trường quay giận hô. Ách, là, khách quan thỉnh chờ một lát. Trường quay muốn khóc, năm nay dưa hấu so năm trước quý A, trời ạ, muốn bổi tiền. T, trường quay. Ta cũng còn muốn một mâm. T. Là Hà Nhi công chúa biên hút cái mũi biên hướng về trưởng quầy giận kêu thanh âm. Sao lại có thể nhiều cho bọn hắn một mâm, không cho chính mình đâu? Nhất buồn bực chính là hạng trường ca, lúc này, hắn xấu hổ đứng, ngồi cũng không xong, qua đi cùng phượng thần chào hỏi cũng không phải, chỉ có thể vẻ vải nhìn chính mình muội mỗi kia vô tâm vô phổi từng ngụm từng ngụm ăn dưa hấu bộ dáng phát nốc. Ca. Ngươi vẫn luôn không yêu ăn dưa hấu, ngươi không thể cùng ta đoạn. Hà Nhi công chúa đem dưa hấu mâm hướng chính mình lôi kéo. Hạng Trường Ca khí nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình muội muội, "Hảo, đều ngươi ăn, ta không yêu ăn." Sớm biết rằng nàng là như vậy cái gây hòa tinh, liền không nên mang nàng tới Nam Minh, mất mặt ném đến nước ngoài tới. Bên kia, Phượng Thần rốt cuộc nhịn không được, bật cười lên, "Hạng Trường Ca, ngươi có thể tới ta này ăn dưa hấu." Hạng Trường Ca vừa nghe, sắc mặt càng là xấu hổ, nhìn Hà Nhi liếc mắt một cái, đứng lên hướng về Phượng Thần kia vừa đi đi. Phượng huynh, thực xin lỗi, ta muội muội quá bướng bỉnh. Hạng trường ca đối với Phượng thần chắp tay làm thi lễ. Không ngại, ngồi đi, tiểu hài tử sao? Ta một cái đại nhân, sao có thể cùng tiểu hài tử so đo đâu? Phượng thần ha hả cười nói. Bên tiên nam cung ly nghe được lời này, khí tay run run một chút, Phượng thần đây là Minh mắng hắn cùng tiểu hài tử so đo bái. Không chỗ phát thiết hắn, chỉ có thể túi đầu dùng sức ăn dưa hấu. Tiểu ca ca, là ngươi A, ta nói nghe thanh âm quen thuộc đâu? Lại gặp mặt, thì hì. Hạng trường ca mới vừa ngồi xuống, kia Hà Nhi công chúa bưng một mâm dưa hấu cũng lại đây, vừa thấy là phượng thần, càng cao hứng. Hà Nhi công chúa thích ăn, ta nảy bản cũng cho ngươi ăn đi. Phượng thần đem trước mặt dưa hấu đẩy hướng về phía Hà Nhi. Cảm ơn tiểu ca ca. Hà Nhi đối với phượng thần manh manh cười, bắt đầu túi đầu ăn dưa hấu, nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Phần 118 Trong lúc nhất thời, cái này lại sảnh, cũng chỉ nghe được Hà Nhi ăn dưa hấu hữu thành còn có cách vách hữu thanh. Kế tiếp, trầu này cơm nhưng thật ra lại không sinh ra cái gì hoa tới. Chỉ là cơm nước song song, tính tiền khi, hạng trường ca chạy vội đi tính tiền, đem tam gia chướng đều kết, Nam Cung ly thấy được, nhấp nhấp miệng chưa nói cái gì, Nam Cung Ngọc đối hắn nói thanh cảm ơn. Chỉ là, Nam Cung Ngọc từ đầu trí cuối, không còn dám xem Phượng Thần liếc mắt một cái, Phượng Thần cũng không phản ứng bọn họ, cùng lãng phía trước đi trước rời đi. Nam Cung vẫn nhưng thật ra nhìn nhiều vài lần hạng trường ca, Mà Nam cung Nhã lại là vẫn luôn nhìn Phượng thần bóng dáng phát nức. Nam cung Ly lâm rời đi trước, quay đầu nhìn Hà Nhi công chúa liếc mắt một cái, Hà Nhi đối với hắn làm cái ghê tởm mặt quỷ, Nam cung Ly sắc mặt lại đen hắc, tạch xoay người rời đi. Một ngày này, liền như vậy đi qua. Ngày thứ hai, chính là Minh Hải Kình đại điển kế vị. Trong cung sớm liền phái kiệu tám người nâng tới đón Phượng thần, Phượng thần cũng sớm chuẩn bị tốt, mang theo lãng tiến cung. Đến nỗi thượng trí cùng Phượng Tường hạo Nguyệt bọn họ, Thu thập đồ vật chuẩn bị hôm nay hồi Bắc U ở chuẩn bị đồ vật. Âm thầm bảo hộ Phượng Thần, đang âm thầm bảo hộ. Kiệu tám người nâng, ở thế giới này, là thân vương mới có thể được hưởng quy cách. Mà Nam Minh không có thân vương, trước kia chỉ có một thái tử, cho nên, chỉ có có chính thức nghi thức khi, thái tử mới có thể ngồi kiệu tám người nâng tiến cung. Mà hiện giờ, Phượng Thần là cái thứ hai ngồi kiệu tám người nâng tiến cung người. Dọc theo đường đi, rất là chịu người chú mục Đây cũng là Minh Hải Kình cố ý phân phó. Phượng thần, hắn chịu khởi cái này quy cách. Phượng thần vào cung sau, trước bị nâng đi hoàng đế tầm điện, thấy lao hoàng đế. Lúc này nam minh đế thoạt nhìn, nhưng thật ra tinh thần hơi chút hảo một ít, nhìn thấy phượng thần tới, hắn cường trống, ở vài vị nội thị nâng đỡ hạ ngồi dậy cùng phượng thần nói chuyện. Bệ hạ cảm giác thế nào? Phượng thần hỏi. Hoàng đế bắt tay ruỗi cho phượng thần, phượng thần hiểu ý, sờ lên hắn mạch đập. Nhưng thật ra không lại càng nghiêm trọng, nhưng là vẫn là như vậy kết quả, hao tổn quá nhiều, Bậy hạ. Phượng Thần thở dài. Chấm biết, hiện giờ nhìn này Nam Minh có người kế tụ, chấm cũng liền an tâm rồi. Phượng Thần biểu tình, tự hồ giờ phút này lập tức chết đi, hắn cũng chết cũng không tiếc. Phượng Thần gật gật đầu, không nói nữa. "Phượng công chủ, hôm nay chấm đứng dậy không nổi, vô pháp lại đi cấp kình nhi thụ ấn, này ngọc tỷ cùng đại ấn, hổ phù, liền làm ơn ngươi." Hoàng đế ý bảo lỗ nội thị lấy ra một cái đại hộp, đặt ở Phượng Thần trước mặt. "Vậy hạ, này không hợp quy củ đi." Phượng Thần ngây ra một lúc có điểm ngoài dự đoán. Vốn dĩ, hôm nay còn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi hoàng gia trò hay đâu, hoàng đế không xuất hiện, như thế nào xem diễn. vậy hạ, ngài tham dự một chút thủ ấn nghi thức vẫn là có thể. Phượng thân nói, không được, ta sợ vạn nhất chết ở trên triều đình, sẽ làm hỏng kình nhi đại điển kế vị, cứ như vậy đi. Từ lỗ nội thị bồi ngươi đi. Hoàng đế vây vây tay. Hào đi, kia ngài muốn giải sầu nghỉ ngơi. Phượng thân bất đắc dĩ, gật gật đầu. Nam Minh đế vẻ mặt tha thiết nhìn Phượng Thần, "Phượng cung chủ, thỉnh ngươi nhất định tận lực đừng làm này đại điển kế vị phát sinh ngoài ý muốn." Kia ngữ khí, giống như là sắp chết giao phó. Phượng Thần mím môi, "Ta tận lực chính là." Nam Minh đế cũng biết Phượng Thần ngạo khí, gật gật đầu, "Kia liền hảo, kia liền hảo." Phượng Thần mang theo Lỗ Nội thị bước ra hoàng đế tẩm cung kia một khắc, hình như có sở giác đến quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Minh đế, Hán, cả đời này, nhưng từng có hối hận." Đại điển kế vị là ở buổi trưa bắt đầu. Cử hành nghi thức địa phương, là ở cần chính điện, cũng chính là hoàng đế mỗi ngày thượng triều nghị sự địa phương. Tân đế kế vị, đủ loại quan lại triều hạ. Hôm nay, Nhưng Phạm là có phẩm giai cùng chức quan triều nội triều thần đều ăn mặc đại biểu cho chính mình quan giai triều phục chờ ở cần chính viện ngoại. Cần chính điện ở cần chính viện chính điện. Mà nay mấy ngày gần đây chúc mừng các quốc gia sứ thần, cũng đã ở cần chính điện hai chắc điện nội trở. Mà phượng thần, đã bị lỗ nội thị lãnh. Đi trước từ ngày thường hoàng đế sở đi gần nói trực tiếp tiến vào cần chính điện. Ở phía sau phòng nghỉ nghỉ ngơi, chờ tân đế tiến điện, lâm triều Hôm nay Minh Hải Kình, cũng không có xuyên kia một thân Minh Hoàng Long Bảo, mà là mặt khác chế tắc một thân màu đỏ Long Bảo. Tuy rằng màu đỏ không phải hoàng đế chiều phục chính xác, chính là cũng nhưng thật ra hợp với tình hình, đối với hắn tới nói, cũng không phải là hỷ sự sao. Chính là, trong chiều, liền có như vậy mấy cái chiều thần, bởi vì việc này, chuẩn bị hôm nay ở thái thượng hoàng trước mặt, muốn tham tân quân một quyền hoàng đế thượng triều truyền minh hoàng sắc đó là tổ hấn ngươi một cái tân quân dựa vào cái gì không mặc buổi trưa vừa đến chỉ thấy minh hải kình người mặc màu đỏ long bào một thân khí phách đi tới cẩn chính viện cửa ngẩng đầu nhìn kia cứng cắp hữu lực ba chữ liếc mắt một cái vung tay háo người đã ngẩng đầu lưỡi ngực đi vào cẩn chính viện đại môn mặt sau đủ loại quan lại đi theo quan gia lớn nhỏ đi theo minh hải kình phía sau theo thứ tự đi vào cẩn chính viện hướng về cẩn chính điện đi tới. Hai bên trắc điện các quốc gia sứ thần, lúc này nha đứng lên, chuẩn bị nhập chính điện. Đương Minh Hải Kình đi tới chính điện cửa, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn kia ba chữ, trong lòng yên lặng niệm một câu, nương, ngài nếu là tồn tại, thật tốt. Lúc sau, hắn ngửa đầu nhìn nhìn không chung, Nam Minh, về sau là ta Minh Hải Kình. Trong lòng tuyên thệ xong, hắn đạp bộ vào cần chính điện. Theo thảm đỏ, hắn từng bước một hướng đi cái kia Minh Ngâm khiếu nhìn mười mấy năm lại không có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Minh Hải kình trong lòng cười lạnh một tiếng. Vị trí này có cái gì đâu, bản tướng quân còn không phải dễ như trở bàn tay. Phía sau, chúng thần cũng bồi hắn cùng nhau dẫm lên thảm đỏ, hướng về cái kia vị trí từng bước một mà đi. Phía trước người kia chính là bọn họ về sau ngày ngày phải quỳ tân quân, cái gọi là một sớm tân quân một sớm thần, đại khái chính là như vậy đi. Ai biết mấy năm về sau, lúc này đi ở thảm đỏ thượng thần tử lại có mấy cái còn ở đâu? Mọi người vừa đi vừa thở dài nghĩ đến. Nhìn trước mắt ánh vàng rực rỡ long ỷ, Minh Hải kinh tưởng, không biết này mặt trên ngồi quá bao nhiêu người, hiện giờ đã đều là một hoàng thổ. Không biết chính mình tại đây mặt trên lại có thể ngồi mấy năm. Một cái xoay người, Minh Hải kinh xoay người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt điện hạ chúng Thần. Lúc này, phụ sướng nội thị đã đi tới, sướng nói, tân đế lâm triều, thỉnh gia ấn phủ. Chúng Thần lập tức tinh thần phân chấn nhìn về phía đi thông sau điện cửa, chờ thái thượng hoàng gia tới. Chính là đâu, đợi thật lâu chưa thấy được ra tới một người, Minh Hải kình cũng tò mò hướng bên kia cửa nhìn lại. lúc này liền thấy một thân bạch tỷ hay một người tuổi trẻ công tử đi ra, bên người đi theo lô nội thị phủ một cái đại hộp từ kia hộp thượng Minh Hoàng sắc Long Văn xem, nơi đó biên hẳn là chính là ấn phủ, chính là người nọ là ai? thân tử nhóm cho nhau chi ra ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết đây là có ý tứ gì. chẳng lẽ Thái thượng Hoàng bị hạ độc sự là thật sự? chẳng lẽ hắn đã bệnh đến khởi không tới? Lúc này, còn quan tâm láo hoàng đế một ít thần tử, trong nội tâm bắt đầu lo lắng lên. Minh Hải Kinh nhìn đến là phượng thần tới thụ ấn, không khỏi, chính là sừng sốt. Phượng thần nhìn hắn, hướng về hắn chớp trước mắt, thế nào, dọa tới rồi đi. Minh Hải Kinh sắc mặt khỏe miệng ngéo một cái, thật đúng là, dọa tới rồi. Thái thượng hoàng đâu? Hắn lại là ai? Như thế nào có thể thay thế thái thượng hoàng thụ ấn đâu? Đây là, tả tướng ra tiếng nghi ngờ nói. Phượng thần bên người lỗ nội thị về phía trước một bước nói, vị này chính là phượng vũ cung cung chủ phượng thần, hắn là đầu thái thượng hoàng ủy thác tới cấp tân hoàng thụ ấn. Lỗ nội thị thanh em vững vàng, bình tĩnh, len ken hữu lực. Nhất thời, nhưng thật ra chấn kia tả tướng ngây cả người. Hắn chính là cái kia phượng thần, ngày ấy đi vạn tường lâu bái kiến, lại bị theo thấy, không nghĩ tới, nguyên lai là như thế này. Tả tướng trong nội tâm phẫn nộ nghĩ đến, khó trách thái tử sẽ bại. Nguyên lai like này Minh Hải Kình sớm cùng Phượng Vũ cung thông đồng ở cùng nhau a. Hán nội tâm như thế tưởng, hán trên mặt liền tràn ngập phẫn nộ. Mà mặt khác đủ loại quan lại, lại là nháy mắt ồ lên, tuổi này nhẹ nhàng, bạch y lìa phiêu phiêu, vẻ mặt thần tiên khí chất tuổi trẻ công tử, thế nhưng chính là cái kia uy danh chấn động giang hồ Phượng Vũ cung cung chủ Phượng Thần. Mọi người, nháy mắt liền chân tướng. Hiện tại người trẻ tuổi, đều là như vậy có nhan lại có quyền sao. Lại nhìn thoáng qua thượng đầu Minh Hải Kình chính bọn họ liền xác định, ưn, hiện tại người trẻ tuổi đều là như vậy đến không được. thỉnh các quốc gia sứ thần. lúc này sướng hợp nội thị lại xuống nói. hai sườn cửa điện mở ra, các quốc gia sứ thần từ bên trong đi ra, theo thứ tự ngồi xuống hai bên vì bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi ngồi xuống, xem lễ, chứng kiến nam minh tân hoàng đại điển kế vị, thu ấn phủ. lỗ nội thị bưng hụ, đi tới long ủy bên cạnh, phượng thần cung đi theo đi qua, minh hải kình cũng đi theo đứng lên, mà phía dưới đủ loại quan lại lại là quỳ xuống, phượng thần mở ra hộp, trước lấy ra ngọc tỷ, đôi tay cấp minh hải kình đưa qua, minh hải kình nhìn phượng thần, thấp giọng nói câu cảm ơn, phượng thần nhìn hắn không nói chuyện, minh hải kình đôi tay tiếp nhận, kế tiếp là thái thượng hoàng đã vì hắn chuẩn bị tốt tư ấn cùng hổ phù, phượng thần đều nhất nhất giao cho trên tay hắn, phượng thần thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng là hoàn thành, vốn là tới xem diễn người, lại bị mang vào trong phim đi diễn kịch, phượng thần cảm thấy chính mình không nên đáp ứng lưu lại xem kế vị điển lễ. Chậm đã lúc này trong đại điện truyền đến một tiếng kêu đình thanh âm. Phượng thần đôi tay bối ở sau người, nhìn Minh Hải Kinh liếc mắt một cái, chính mình sự tình chính mình xử lý đi, buồn cung đi rồi. Minh Hải kình gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía vị kia ra tiếng người, tả tướng. Tả tướng xem Phượng thần cũng chưa nghe lời hắn, đình cũng chưa đình hướng về sau điện đi đến, trong lòng dâng lên tức giận, như thế nào, vị kia Phượng vũ cung cung chủ muốn chạy trốn sao. Không nghe được bản quan nói sao. Phượng thần mới vừa đi tới rồi sau cửa đại điện bước chân, chầm rãi ngừng lại. chậm rãi chuyển qua thần, nhìn về phía ra tiếng tả tướng. Buồn cung nhận thức ngươi sao? Buồn cung vì cái gì phải nghe ngươi nói? Hắn ngựa khí lại là xưa nay chưa từng có đạm nhiên. Mà cả người uy áp, lại lập tức phóng thích ra tới, áp hướng về phía phía dưới đại điện thượng mỗi người. Phía dưới các quốc gia sứ thần, đều không cấm run run. Này phượng thần, quá đáng sợ, này uy áp thật sự làm cho người ta sợ hãi. Mà kia đứng ở thảm đỏ thượng đủ loại quan lại, võ tướng đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Chính là những cái đó quan văn, liền không rõ, chỉ cảm thấy như thế nào đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông, giống như hô hấp càng ngày càng khó khăn. Có thân thể kia nhược, thế nhưng cảm giác được choáng váng đầu ghê tởm, trước mắt mở. Mà phượng thần tức giận trung tâm tả tướng, lại là rốt cuộc kiên trì không được, thương một tiếng, quỳ xuống. À, tả tướng đại nhân, nói chuyện thì nói chuyện, hà tất quỳ xuống đâu, còn không đến các ngươi quỳ thời điểm đi Phượng thần ha hả cười một tiếng, lại quay lại Minh Hải Kinh bên người. Nếu này đó thần tử như vậy tưởng nhiều xem chính mình vài lần, vậy lại làm cho bọn họ chiêm ngưỡng một hồi chính mình tôn vinh đi. Rốt cuộc giống chính mình như vậy có tiên khí người, không nhiều lắm nào. 108, cấp gọi trở về Kinh. Minh Hải Kinh nhìn trước mắt mặt tả tướng phòng thụ tĩnh, khoát tay, tôi à, cấp Phượng cùng chủ thêm chỗ ngồi. Hai bên đứng bốn cái Minh Hải Kinh thị vệ nhanh chóng liền đi xuống. Không bao lâu. Một phen gỗ đỏ nạm loãn ngọc ghế dựa bị dọn đi lên. Minh Hải Kình ngón tay một lóng tay chính mình Long Ý bên cạnh. Kia bốn gã thị vệ liền đem kia đem loãn ngọc gỗ đỏ ghế dựa cấp phóng tới Long Ý một bên, sườn phần sau bước. Phượng thân nhìn kia đem thấy thế nào như thế nào đẹp đến quá rêu rao ghế dựa, khẹt miệng chịu chịu. Minh Hải Kình ngươi còn có thể lại tùy hứng một chút. Minh Hải Kình xoay người vừa chắp tay, Phượng cung chủ mời ngồi. Này gỗ đỏ nạm ngọc ghế, chính là bảo vật, trăm năm khó được một khối đại ngọc. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng tìm được lớn như vậy hai khối, hơn nữa xem kia màu sắc, tuyệt đối là thượng thừa, sao lại có thể không ngồi đâu. Hơn nữa, trên tay vị nạm kia hai khối, càng là nhìn tiện tay cảm thực hảo. Phòng trưng này ghế dựa, Minh Hải Kinh hẳn là vì Lao Hoàng đế chuẩn bị đi, đáng tiếc, làm chính mình ngồi. Phượng thần cũng không khách khí, một cái xoay người, phượng thần ngồi xuống. Minh Hải Kinh cũng đi theo ngồi trở lại Long nghỉ, nhìn phía dưới đủ loại quan lại. Mãn đại điện mọi người. Đều là lẳng lặng nhìn thượng đầu ánh vàng rực rỡ trên long ỉ kia một thân màu đỏ long bảo minh hải kình, kia vẻ mặt yêu nghiệt dung nhan, xứng với kia ti khỏe miệng hơi câu tươi cười, thấy thế nào, này tần quân hôm nay đều là đẹp. Mà hắn bên cạnh cái kia thần sắc đạm nhiên, trích tiên nét mặt, một thân bạch tí phiêu phiêu phượng thần, mọi người lại không thể không ở trong lòng tán thưởng một câu, phượng vũ công chủ, tiên giả chi tư, càng đẹp mắt. Chính là, chính là như vậy hai người, ngồi ở chỗ kia, thế nhưng chấn này mãn đường lặng ngắt như tờ Đại gia trong mắt nhìn đến, chỉ có hai chữ, hảo xứng, đáng tiếc, đều là nam nhân A. Nhưng là, ý nghĩ như vậy, chút nào không ảnh hưởng nam minh chúng thần đối phượng vũ cung tôn trọng cùng đối phượng thần hôm nay giá lâm này đại điển kế vị kinh hỷ. Chứ bỏ tả tướng phòng thủ tĩnh. Hắn muốn tưởng rằng phượng thần tới, thái tử khôi phục thân phận có hy vọng, lại không nghĩ rằng phượng thần sớm đã đứng ở Minh Hải Kình kia một bên. Minh Hải Kình nhấp nhấp khoe miệng, nhìn bên cạnh ngồi ở gỗ đỏ loan ngọc ghế phượng thần liếc mắt một cái. Tâm tình hào rất nhiều. Quay đầu đem ánh mắt định ở phòng thủ tĩnh trên người. Những cái đó dục trọn sự quan viên lúc này lặng ngắt như tờ. Không phải bọn họ giảng kỷ luật, mà là bọn họ đã bị tân hoàng cách làm sợ ngây người. Này nam minh ngàn năm truyền thừa, chưa bao giờ có cái nào người có thể được lấy ở Long ỉ bên cạnh thiết vị liên tòa. Ngay cả trước kia thái tử phụ chính khi, cũng là đứng ở hoàng đế bên người. Hùng chi này phượng thần, vẫn là cái người ngoài. Tả tướng phòng thủ tĩnh. Càng là bị Minh Hải Kình cùng Phượng Thần hành vi khí cả người run rẩy, nâng lên một bàn tay, run run rẩy rẩy chỉ hướng về phía Phượng Thần, sau đó thông một tiếng, qué ngã trên đất, hôn mê qua đi. Phượng Thần lông mày chọọm trọn, sợ là chảy máu nao đi. Minh Hải Kình hướng kia bốn gã thị vệ làm cái ánh mắt, nói, "Tôi a, tả tướng uống nước quá ít, khô giáo thượng hỏa cái xỉu, chạy nhanh đưa đến thái y y viện cứu trị." Kia bốn người mặt vô biểu tình đi qua đi, nâng lên tả tướng liền ra cần chính điện. Hướng về Thái Y để viện mà đi. Minh Hải Kinh cùng Phượng Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới, dễ dàng như vậy, tả tướng liền giải quyết. Phượng Thần còn nghĩ ngồi xuống cùng kia tả tướng nhiều liêu một hồi đâu, không nghĩ tới, này liền chảy máu não. Thật không cấm dọa. Minh Hải kình khỏe miệng lại nguéo một cái, quay đầu nhìn về phía phụ sướng thị vệ, người nọ chạy nhanh tiếp tục lại thì thầm, một chút nhạc đệm, đã qua đi. Thu ân xong, tân hoàng đăng cơ, đủ loại quan lại lệ bái. Hưu tướng đi đầu phía dưới đủ loại quan lại cùng nhau dập đầu trên mặt đất lớn tiếng hô cung nên tân hoàng chúc mừng đăng cơ nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tam dập đầu một cái không kéo chỉnh chỉnh tề tề không còn có người dám làm kia cường suất đầu điểu bình thân minh hải kình cất cao giọng nói kế tiếp hắn liền phải nhận trước diễn thuyết xen vào phụ hoàng còn ở bệnh nặng kỳ bổn quân liền đơn giản nói vài câu đệ nhất này ngôi vị hoàng đế bổn quân cũng không hiếm lạ chính là nếu đây là phụ hoàng hy vọng Như vậy bổn quân liền tận lực làm được làm phụ hoàng yên tâm, làm vạn dân vui mừng. Đệ nhị, các người mỗi người đều nhớ kỹ, an an phận phận làm việc, cần cù chăm chỉ làm người. Như vậy, các người, vẫn là các ngươi, bổn quân sẽ không chế tài ai, bổn quân cũng không cái kia tâm tình. Đệ tam, tả tướng tuổi đã lớn, thân thể mệt mỏi, hôm nay bắt đầu về quê dưỡng lão. Đồng lộc không khấu, tiếp tục phát, cho đến sống quãng đời còn lại. Về sau tả hữu tương hợp thành một tướng, hữu tướng khúc chết hồi đảm nhiệm. Xưng là quốc tướng. Nói xong, Minh Hải Kinh ánh mắt ở triều thần mỗi người trên người đảo qua. Những cái đó trong lòng bằng thẳng, đều là có điểm ngoại ý muốn nhìn Minh Hải Kình. Những cái đó có miêu nị, lại là hơi hơi túi đầu, chỉ sợ Minh Hải Kình nhìn đến hắn gương mặt kia. Hắn nói, hắn không hiếm lạ này ngôi vị hoàng đế. Hắn nói, hắn vô tâm tình chế tài ai. Hắn nói, hai tương hợp nhất sửa quốc tương. Lần này, Minh Hải Kình tam câu nói, biểu lộ chính mình tâm thái, biểu lộ đối thần tử thái độ cũng lưu loát giải quyết trước thái tử lưu lại thủ phụ chi thần phòng thủ tĩnh này tân hoàng thủ đoạn tuyệt đối cao côn đây là ở đây sở hữu Hàn quốc đại sứ chân thật tiếng lòng đối với minh hải kình thôi tả tướng phòng thủ tĩnh tả hữu hai tương hợp nhất tương sự nam minh thần tử nhóm có lẽ trong lòng có dị nghị chính là không ai dám nói xuất khẩu liền hướng minh hải kình lần này liền phóng đổ bị thái tử cung kính mười mấy năm tả tướng những người đó trong lòng đều là không rét mà run có lẽ tựa như vừa rồi tân hoàng nói An an phận phận, có lẽ mới là giữ được quan chức tốt nhất biện pháp. Minh Hải Kinh nhìn chúng thần liếc mắt một cái, đạm cười một tiếng, đối kia phụ sướng nội thị lại gật gật đầu, ý tứ chính mình nói xong. Người nọ lại tiếp tục thi thầm, các quốc gia sứ thần chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Hai bên ngồi các quốc gia sứ thần đứng dậy, cùng nhau chắp tay ở trước ngực, cùng kêu lên sướng nói, cung chúc nam minh tân đế đăng cơ, cung chúc thái thượng hoàng thân thể an khang. Tạ các quốc gia sứ thần đường xa mà đến. Sau đó thỉnh đến ngự hoa viên biên thưởng cảnh biên hưởng dụng mỹ thực. Minh Hải Kinh đạm đạm cười, khách khí nói. Minh Hải Kinh ánh mắt từ mỗi một cái đại sứ trên mặt đảo qua, đại khái đã đối hôm nay tới những người này đại khái có cái số. Đại bộ phận là người trẻ tuổi, xem ra, đều là các quốc gia hoàng tử, nhưng cái đó bọn nữ tử, Minh Hải kình suy đoán đại khái là công chúa. Ha ha, muốn liên hôn sao? Có ý tứ? Phía dưới ngồi chúng các công chúa đều là vẻ mặt thẹn thùng đón nhận minh hải kình ánh mắt mặc hắn đánh giá. Hạng trường ca bên cạnh hạng vãn hà lúc này cũng là vẻ mặt đỏ bừng, không nghĩ tới, nam minh tân hoàng đẹp như vậy, thế nhưng cùng tiểu ca ca không phân cao thấp. Nàng xem một cái minh hải kình, lại xem một cái minh hải kình bên cạnh phượng thần, không khỏi trong lòng có điểm vừa lần dầu, làm sao bây giờ, hai cái đều thích. Vốn đang là tính toán gả cho tiểu ca ca, chính là, giống như tân hoàng cũng thực hào a, Không có người biết nàng rồi dám, mà nàng... Bởi vì rối dám chuyện này, nhưng thật ra an tính rất nhiều. Mà phượng thần hôm nay bị Minh Hải Kinh an bài ở cái kia vị trí, này đối với các quốc gia hoàng tử cùng công chúa tới nói, quá chấn động. Trước kia, bọn họ nghe được phượng thần tên này, cũng cũng chỉ là nghĩ đến phượng vũ cung. Trước kia đối phượng thần là giang hồ đệ nhất đại phái không đệ bụng. Hiện giờ, mới rõ ràng minh bạch, phượng thần người này, ở các quốc gia triều đỉnh chi gian đại biểu cho cái gì. Nguyên lai, like, hắn không ngừng là ở trên giang hồ địa vị cao thượng. Ngay cả Nam Bắc Nhị Đế đối hắn đều là tôn kính có thêm. Đối với năm trước cuối năm, Bắc U Hoàng cung phát sinh sự, các quốc gia Hoàng thất đều có nghe nói, còn cảm thấy là Bắc U Hoàng đế già rồi, vô dụng, thế nhưng đối một người tuổi trẻ người quỳ xuống. Hiện giờ lại nhìn đến Nam Minh Tân Hoàng đối Phượng Thần tôn trọng, bọn họ mới biết được, bọn họ trước kia mười phần sai. Hôm nay Phượng Thần này trong lúc vô tình ở Minh Hải Kình bên cạnh này ngồi xuống, cũng coi như là vô hình chung lại cấp mặt khác các quốc gia các Hoàng tử thượng một đường giáo dục hóa đặc biệt hạng trưởng ca lấy hắn ngày thường cùng phượng thần ở chung cùng đối hắn cảm giác căn bản không nghĩ tới phượng thần ở biểu lộ ra hán khí phách khí như vậy làm người run như cầy sấy bắc u hoàng thật sự hắn không đích thân tới chỉ là nghe nói không cảm thấy gì chính là hôm nay hắn lại là thật thật tại tại cảm nhận được phượng thần uy nghi đương phượng thần uy áp bao trùm toàn bộ triều đình đại địa khi hắn mới biết được ngày thường cùng hắn ở chung phượng thần là cỡ nào hòa ái dễ gần hắn mới hiểu được phượng thần đối hắn nguội muội Là thật sự thủ hạ lưu tình Mà nay ngày cảm thụ thâm hậu Còn có Bắc U bốn huynh muội Lần trước ở Bắc U trong Hoàng Cung phát sinh sự Bọn họ là tự mình cảm thụ Có lẽ khi đó bọn họ đối phượng thần Vẫn là một cái ngây thơ khái niệm Chính là hôm nay bọn họ là hoàn toàn tâm phục phượng thần Một nhân vật như vậy Há là bọn họ có thể bằng được Đặc biệt Nam Cung Ly Vẫn luôn kiêu ngạo chính mình là thiếu niên tướng quân vương Bảo vệ quốc gia Chính mình làm rất nhiều người làm không được sự Vẫn luôn ngạo kiểu thực Chính là, hôm nay Phượng Thần biểu hiện, cùng giờ phút này nhìn kia đạm nhiên ngồi ở minh hải kinh bên cạnh, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ khi Phượng Thần, hắn biết, cho tới nay, là chính mình sai rồi. Phượng Thần, đó là so với chính mình tuổi còn nhỏ một người, lại có như vậy khí thế, không hổ bị người trong thiên hạ tôn vì tiên giả chi tư A. Đăng cơ nghi thức song sau, chính là các quốc gia sứ thần đưa lên hạ lễ, cùng với giới thiệu nhà mình công chúa thời điểm. Trước tiến lên, là bác u bốn huynh ngội, Bọn họ đưa lên một đôi màu sắc tươi đẹp hồng mã nao chậu châu đáo cùng phỉ thúy phát tài thụ. Nhất đặc biệt, không phải mấy thứ này giá trị liên thành, mà là mấy thứ này cái đầu, ước chừng lớn thường phẩm gấp 2, thật không biết này huynh muội 4 người là như thế nào chuyển đến. Phượng thân nhìn đến này lễ vật khi, trong lòng không khỏi chịu cười, cái này lễ vật, khẳng định là nam cung ly tuyển ra tới. Lại kế tiếp, chính là mặt khác một ít tiểu quốc. Chờ hạng trường ca cùng hạng vãn ca tiến lên tặng lễ khi. Hạng vãn ca thế nhưng còn lặng lẽ cùng phượng thần chào hỏi, tiểu ca ca. Nàng thấp thấp kêu một tiếng, khiến cho mãn đại điện ánh mắt lại soát một chút tập trung tới rồi phượng thần trên người. Phượng thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngó bên người nàng hạng trường ca liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hạng trường ca đưa lên chính là một đôi ngọc như ý, cũng là cái đại nhất hào, hơn nữa kia màu sắc nhìn qua rất là ánh bạch mượt mà, hồn nhiên thiên thành, này một đôi ngọc như ý, nhất định không phải phàm vật. Bất kỳ nhiên. Mỗi một nhà cũng đều long trọng giới thiệu chính mình ra công chúa, Minh Hải Kinh đều nhất nhất gật đầu đánh qua tiếp đón, lại không có đối ai nhìn với con mắt khác một chút. Cảnh này khiến các vị các công chúa đều đánh lên tinh thần, tính toán ở kế tiếp trong yến hội, tranh thủ xuất sắc, làm Nam Minh Tân Hoàng đối chính mình nhìn với con mắt khác. Phượng thân nhưng thật ra đại khái có thể minh bạch hắn ý tứ, lấy Minh Hải Kình giã tâm cùng ngạo khí, hắn sẽ không ở nữ nhân trên người làm văn, càng sẽ không cưới các quốc gia công chúa. Bởi vì hắn muốn phát triển hắn tâm liền thế tất sẽ lấy những cái đó tiểu quốc khai đào. Nếu hắn cưới nhân ra công chúa, đến lúc đó như thế nào xuống tay? Kỳ thật, điểm này, phượng thân đúng là tưởng sai Minh Hải Kình. Minh Hải Kình kỳ thật là cảm thấy này đó nữ nhân bên trong, như thế nào liền không có một cái có thể so sánh được đường Ngộng toàn đâu. Từ ngày ấy ở Bắc U Mai Viên bị đường ngộng toàn lóe hắn mắt sau, hắn rốt cuộc xem không đi vào bất luận cái gì một nữ tử. Chính là, hắn cũng biết đường Ngộng toàn hiện giờ đã bị dự định vì Bắc U cửu Hoàng Phi. Mặc kệ chính mình có hay không cái kia tâm ý, vẫn luôn, chính là không có khả năng sự. Chỉ là này đó các công chúa, cùng cái kia nữ tử so sánh với, sắc thật kém rất nhiều. Tuy là Minh Hải Kinh lại là trí cao ngất cũng không nghĩ tới, hắn tâm tâm niệm niệm lại cũng cầu mà không được nữ tử, lúc này đang ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn một bước lên trời, quân lâm thiên hạ. nay cũng coi như là ông trời ở vận mệnh chú định, toàn một chút hắn tâm ý đi. Khá vậy chính là dừng ở đây. Hắn cùng đường Ngộ toàn. Chỉ có thể là hai cái thế giới người. Hắn là Nam Minh Hoàng, nàng là Bắc U Phi. Phần 120 Hắn tâm ý, hắn chưa từng đối nàng nói ra, nàng cũng chưa từng con mắt xem qua hắn vài lần. Chính là đường ngộng toàn hóa thân Phượng Thần Khi, hắn cũng là nhìn lên hắn tồn tại. Liên tỷ như hôm nay, có Phượng Thần Giá Lâm, hắn đế vị mới có thể ngồi vững chắc, mới có thể được đến chúng thần cùng người trong thiên hạ tán thành. Chính là đâu, sự tình luôn có ngoại lệ. Về sau bọn họ chi gian còn sẽ dối rắm hắn là minh hải kình nàng là đường ngọc toàn cũng là phượng thần Đăng cơ đại điển lễ tất về sau trung sứ thần cùng trung thần tử đều rời bước ngự hoa viên chờ tân đế ngồi vào vị trí phượng thần từ minh hải kình trong miệng hỏi ra đi thông tây đại lục bí ẩn thông đạo ở nơi nào sau liền mang theo người của hắn lặng lẽ rời đi chờ minh hải kình tìm kiếm phượng thần ngồi vào vị trí khi đã không thấy hắn bóng dáng đang muốn phái người nơi nơi tìm kiếm lỗ nội thị tìm được rồi hắn nói phượng thần để lại một câu đi rồi Nói cái gì? Minh Hải Kình sững sốt. Phượng cung chủ nói, "Têu Minh Hải Kình hảo hảo đương hoàng đế, làm một cái hoàng đế nên làm. Không cần sinh ra không nên có ý tưởng tới." Lỗ Nội thị túi đầu học Phượng thần khẩu khí nói xong, không người hành lễ, lui xuống. Minh Hải Kình phẩm vị Phượng thần nói, chậm rãi neo lại mắt, xem ra Phượng thần liếc mắt một cái nhìn ra chính mình nội tâm ý tưởng. Người kia thực nhưng ăn sợ. Cũng thế, thế giới này hai đế một cung cách cục, chính mình cái này nam đế, vẫn là chịu hắn giám thị tạm thời vẫn là hảo hảo chỉnh đốn nội vụ phát triển kinh tế mới là ngạnh đạo lý rời đi hoàng cung phượng thần cùng thượng trí bọn họ hội hợp hướng về đàn lộc sơn mà đi đàn lộc sơn ở vào nam thành cùng tam giang trung gian vị trí tới gần phía tây biên giới láng giềng gần trong truyền thuyết tây đại lục ở vào tây ly tỉnh Cảnh nội phượng thân được đến mới nhất tin tức chính là ông ngoại là ở đàn lộc sơn xuất hiện quá nay tin tức đại sư Huynh nghe qua minh hải kình cũng gặp qua thuyết minh Ông ngoại ba năm trước đây xác thật là đã tới Đàn Lộc Sơn, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đi nơi đó nhìn xem. Đàn Lộc Sơn, là một cái sơn đàn, từ rất nhiều ngọn núi tạo thành, chạy dài mấy ngàn dặm. Trong núi cây xanh lâm ấm, núi đá săn sát, cũng khi có manh thú lui tới. Đàn Lộc Sơn, cũng là nam minh hảo săn giả yêu nhất tới địa phương. Muốn nói người trong võ lâm tới nói, sợ là chính là vì tìm kia trong truyền thuyết cùng Tây Đại Lục Tương Liên Tiếp Môn. Đêm đó, Phượng thần đoàn người tiến vào Tây Ly tỉnh Cảnh Nội. Ở Ly Đàn Lộc Sơn ba dặm mà một cái chấn nhỏ thượng dừng chân, tính toán ngày mai tiến vào Đàn Lộc Sơn. Ngày nay, đã là 3 tháng sơ 8, Ly tháng 4 sơ 8 mộng thần thành thân nhật tử, chỉ có một nguyệt thời gian. Mà từ Đàn Lộc Sơn trở lại kinh thành, ra roi thúc ngựa, cũng đến 10 ngày tả hữu lộ trình. Phượng thần suy tư một chút, như vậy, ở Đàn Lộc Sơn ngốc thời gian, nhiều nhất cũng chính là có 20 ngày. Chính là, liền ở hôm nay ban đêm. Ngộ Toàn thu được Ngọc Thần phát tới tin tức, là thông qua thư tự môn truyền cho hắn. Phượng Thần bắt được sau kinh ngạc một chút, tin là mã hóa phong khẩu, thuyết minh là mộng Thần thân thủ phong, thư tự môn người không thấy quá. Hơn nữa, là khoảng người, là Vân Trung Nguyệt. Trong phòng, chỉ còn lại có Lãng. Tin là Lãng đưa cho Phượng Thần. Phượng Thần tưởng trong nhà ra chuyện gì, chạy nhanh mở ra tin nhìn lên. Xem xong sau, Phượng Thần thở dài, nguyên lai, like, là Hoàng đế đột nhiên bị bệnh lựa ý để cũng cha không ra là bệnh gì hiện giờ hoàng cung đang ở dán ra báo cáo cấp triều vân thần y cùng vân trung nguyệt nhập kinh hơn nữa này báo cáo đã ở các châu phủ phát ra là triệu thỉnh thần y để vào cung mà Ngộng thần cho chính mình gửi thư tín nguyên nhân là hoàng đế triệu kiến đường thừa tướng tưởng đem Ngộng toàn cùng nam cung cẩm hôn kỳ trước tiên hắn sợ vạn nhất có cái bất trắc liền nhìn không tới hắn nhất không yên tâm cẩm nhi thành thân mà làm Ngộng toàn cùng nam cung cẩm thành thân trước mắt thành hoàng đế duy nhất nguyện vọng chủ tử có phải hay không kinh thành ra chuyện gì lãng nhìn đến phượng thần sắc mặt không đúng lo lắng nói phượng thần thở dài đem tin đưa cho lãng lãng nhìn sau vương nữ nhìn phượng thần chủ tử nay phải làm sao bây giờ người trước đi ra ngoài đi làm ta ngắm lại phượng thần xoay người hướng về mép giường đi đến lúc này hắn yêu cầu nằm xuống tới lặng lặng tự hỏi một chút hạng nhất bên ngoài uy danh hiển hách phượng đại cung chủ lúc này cảm thấy có điểm khó xử làm phượng thần Hắn có thể hoàn toàn không để ý tới Nam Cung Vân Liệt chết sống, hắn có chết hay không cùng chính mình có quan hệ gì đâu, hắn đã chết, bác Vũ còn sẽ có tân đế. Phượng thần, sẽ sợ hãi bác Ú Hoàng Thất Sao. Chính là, đồng thời chính mình cũng là thừa tướng chi nữ đường Ngọc Toàn, còn có một cái cùng cựu hoàng tử chi gian hôn ước. Tuy rằng cái kia hôn ước nếu chính mình không thèm để ý, có thể không tính. Chính là, lúc này, Ngộ Toàn cảm thấy khó, chính là Nam Cung cầm người kia. Nguyên bản, Lúc ấy làm kế sách tạm thời nàng mới tuyển hắn vi phu, chính là không nghĩ tới tuyển phu ngày thứ hai bắt đầu, hắn liền danh chính ngôn thuận thường xuyên đi chính mình trong viện bồi chính mình nói chuyện phiếm chơi cờ, rõ ràng là muốn cùng chính mình bồi dưỡng cảm tình. Nhìn như vậy một người, lại là cái ấm áp cẩn thận ấm nam hoàng tử, hắn đối Mộng Toàn cẩn thận cùng dụng tâm, thật sự có điểm đả động đến Mộng Toàn. Nam ở trên giường, Mộng Toàn trong đầu suy tư nam cung cẩm ngày xưa hành động, trong lòng cảm giác hơi ấm. Nàng giả làm phượng thần 11 năm, này trung gian, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân, sương huynh gọi đệ, như hạng trường ca long tinh chờ, cho nhau nâng đỡ, như bạch vũ kỷ phong chờ, còn có cho nhau tính kế, như minh hải kỳnh, nam cung ngọc, nam cung ly, lục cảnh nguyên chờ, những người này đều cùng chính mình đánh quá giao tế, nhưng là lại không có cái nào cho chính mình như nam cung cẩm như vậy an ổn, đạm nhiên cảm giác. đúng vậy, ở ngộng toàn trong lòng, xử thế đạm nhiên là nàng nhất coi trọng. Sống hai đời, đời trước. Không có nói qua một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, này một đời, cũng không như vậy đại hứng thú. Nhưng nàng, lại vẫn là bị nam cung cẩm dục thoát đi kia hết thảy đạm nhiên thật sâu hấp dẫn. Ngọc Toàn lại nghĩ tới chính mình cha mẹ, cha cái này thừa tướng, khẳng định là phải rời khỏi, có lẽ liền ở tân hoàng kế vị lúc sau. Một sớm hoàng đế một sớm thần, cha nếu có thể tuyển ở lúc ấy rời đi, là tốt nhất cơ hội. Như vậy, dù sao cũng phải có một cái ở bên trong chu toàn người. Đến lúc đó Phượng Thần Tổng không thể lại lần nữa chạy tới Bắc Ú Hoàng Thất, làm tân đế miệng thừa tướng trước đi. Phượng Thần còn không có như vậy đại quyền lợi, chỉ có ở đế vị không song hoặc có nhân họa quốc khi, Phượng Thần mới có quyền lợi ra tay. Phòng trưng cha mẹ cùng Ngọng Thần khẳng định cũng là làm chính mình quyết định đi. Nếu nếu là cự tuyệt nói, cha liền sẽ không làm Ngọng Thần cho chính mình phát tin tức này. Nam Cung Cẩm, vì ngươi, ta liền đánh cuộc một lần đi, chỉ mong ngươi, đáng giá ta đường Ngọng Toàn vì ngươi làm hôm nay quyết định lấy định chủ ý phượng thần xoay người dựng lên ngồi ở bên cạnh bàn hô lãng lãng đẩy cửa tiến vào chủ tử hắn đoán phượng thần là có quyết định thông chi đại gia ngày mai đi tam gia phủ đàn lộc sơn lần sau đi thôi là chủ tử lãng đối nàng quyết định không có bất luận cái gì chần chờ cùng hắn tưởng giống nhau chủ tử nhất định là sẽ làm như vậy quyết định như vậy hồi bắc u cũng liền biểu thị chủ tử muốn tiếp thu kia chàng hô nước Cũng liền không sai biệt lắm là cùng thời khắc đó, Tam Giang Phủ Long Tĩnh cũng nhận được một phong trạm thanh cho hắn phát tới tin, đồng dạng là phong kín tín khẩu. Long Tĩnh mở ra sau, nhìn đến là Hoàng đế chữ viết chính là sử sốt. Nguyên lai like là Phụ Hoàng thông qua cửu Long Môn truyền giao. Hắn chạy nhanh xem tin nội dung. Xem xong sau, hắn mới biết được Phụ Hoàng bị bệnh, lại không biết là bệnh gì, sợ là thời gian không nhiều lắm, tưởng ở trước khi đi trước nhìn đến hắn cùng đường mộng toàn thành thân. Cho nên, kêu hắn mau mau hồi kinh. Thương nghị hôn sự Xem xong tin sau, nam cung cầm rất là lo lắng phụ hoàng bệnh Cũng đồng thời trong lòng có nho nhỏ chờ mong Cùng nàng thành thân sao Không biết kia cảnh tượng sẽ là cái bộ dáng gì Nàng nhưng sẽ nguyện ý gả cho chính mình Tuy rằng hai người đã là có hôn ước Nhưng hôn ước là hôn ước Thành thân là thành thân Này chung gian, chính là trên lệch rất lớn Tâm niệm vừa động Long tĩnh liền đứng lên đi ra ngoài Hắn đến an bài hảo hồ ly ở bên này kế tiếp công tác Ngày mai phản kinh An bài sự tình tốt sau Long Tĩnh, lặng lẽ xuất hiện ở Tam Giang Phủ đầu đường, tuy rằng là buổi tối, nhưng nơi này rất nhiều cửa hàng vẫn là mở ra, trên đường cái cũng thực náo nhiệt, rốt cuộc Nam Bắc có khác. Nghĩ đến ngày mai liền phải hồi Bắc U, Long Tĩnh mới nhớ tới còn không có cấp đường ngậm toàn mang lễ vật đâu. Không biết, này hơn một tháng, nàng nhưng có nhớ tới chính mình. Cửa hàng xoan Phấn, nhìn một vòng, Long Tĩnh lắc lắc đầu, này đó xoan Phấn, giống như không thích hợp đưa nàng. Tuy rằng đây là nữ hải tử dùng, Chính là, nghĩ đến mộng toàn ngày đó sinh lệ chất cùng kia tiên nhân dường như khí chất, Long Tĩnh liền cảm thấy đưa này son phấn, là bẩn tiệu nàng. Vật liệu may mặc cửa hàng, nhìn một vòng, Long Tĩnh lấy đồng dạng lý do lại đem chính mình lôi ra tới. Vàng bạc châu đáu, vòng thoa trang sức, Long Tĩnh cuối cùng đều nhất nhất phủ quyết. Đứng ở trên đường cái, Long Tĩnh đột nhiên liền có điểm mở mịn, chẳng lẽ, liền tìm không đến một cái thích hợp nàng lễ vật sao? Biên dạo biên suy tư Long Tĩnh. Bất chi bất giác liền dạo tới rồi một cái yên lặng ngõ nhỏ. Không nghĩ tới nơi này cũng có cửa hàng mở ra môn, Long Tĩnh liền tiếp tục nhìn, không chuẩn nơi này có cái gì thu hoạch. Len ken len ken đột nhiên, phía trước có cái cửa hàng nhỏ chuyển đến như vậy thanh âm. Long Tĩnh đi qua, liền nhìn đến trên cửa thẻ bài viết chính là lý ký thiết phô. Tâm niệm vừa động, Long Tĩnh đi vào, liền thấy là một cái đầu tóc hoa dâm lao giả đang ở làm nghề nguội trên tay hắn làm, là một quyển tiểu xảo giao phê. Khách quan ngài yêu cầu mua cái gì? Kia lão giả nhìn đến tiến vào một cái đẹp người trẻ tuổi, to mò hỏi, giống nhau mua dao phay sự, không đều là các gia quản gia hoặc là đầu bếp nữ sao? Người này vừa thấy chính là thiếu gia đi. Lão nhân gia, ngươi sẽ đánh truy thủ sao? Long tĩnh hỏi, sẽ là sẽ, nhưng chính là mười mấy năm không đánh, này Tam Giang phủ a còn không có người yêu cầu đánh quá binh, khí linh tinh đổ vật Kia lão giả nghe được Long tĩnh nói chính là sửng sốt, không quan hệ ngài đánh quá là được. Long Tĩnh cao hứng nói. Vậy ngươi có bản vẽ sao? Lão giả nơi này đã ba ngày không có sinh ý, thật vất vả tới như vậy một khách quen, hắn không nghĩ thả chạy. Ta có thể cho ngươi vẽ ra tới. Long Tĩnh vừa nghe hấp dẫn, thật cao hứng, vội vàng nói. Hảo, hảo, tới, công tử bên này thỉnh. Kia lão giả đem Long Tĩnh thỉnh tới rồi một bên cái bàn bên, lấy ra giấy cùng bút, đưa cho Long Tĩnh. Long Tĩnh tiếp nhận, ngồi xuống sau, nghiêm túc vẽ lên. Long Vượng Trù, chính mình kiếp trước dùng quá một đôi hộ thân truy thủ, rất tiểu xảo, đặt ở bên hông, một chút đều không đáng ngại. Hai thanh trù thủ là một đôi, một âm một dương, sử dụng thiết cũng là huyền thiết. Chính là, nhìn lao nhân này cửa hàng, hẳn là cũng là không có huyền thiết, vậy bình thường cũng đúng đi. Chờ lao giả nhìn đến Long Tĩnh bản vẽ sau, giật mình, công tử, thanh trù thủ này thật xinh đẹp. Hắn hai mắt cùng nhiệt, ân không ngừng xinh đẹp, này một đôi là âm dương truy sử dụng tới rất là thuận tay, Long Tĩnh nhàn nhạt nói. Này truy thủ, đối thiết chất có yêu cầu sao? Kia lão giả hỏi. Vừa thấy chính là thật giỏi ra, Long Tĩnh trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Này lão giả, trước kia khẳng định đánh qua kiếm, biết binh khi đối với thiết chất yêu cầu rất cao. Đúng vậy, huyền thiết tốt nhất. Long Tĩnh nói. Huyền thiết, kia lão giả chính là sửng sốt. Không quan hệ, lão nhân gia, bình thường thiết cũng có thể, ta chính là hoài niệm bộ dáng này. Long Tĩnh nhẹ giọng nói. Không, công tử, huyền thiết ta có, cũng không biết có đủ hay không này hai thanh truy thủ, ngươi từ từ. Kia lão giả nói xong lời nói, xoay người hướng về hậu viện đi đến. Long tinh chính là sử sốt, huyền thiết, cũng không phải bình thường tiết liêu, nó khó được chỗ ở chỗ, hắn nơi phát ra, ai cũng không biết loại này thiết có thể từ đâu ra tìm được. Có thể có được người của hắn, đều là ngẫu nhiên hoặc là duyên phận. Xem ra, này lão giả, thật sự không phải một cái đơn giản người. Phần 121 Công phu không lớn, kia lão giả đã trở lại, ôm một cái cái hộp nhỏ, làm cho Long Tĩnh mặt mở ra sau, bên trong là một cái bố bao vây. Lại mở ra bố bao, Long Tĩnh thấy được một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen cục đá. Đây là huyền thiết. Không thể không nói, không có làm thành binh khí khi huyền thiết thoạt nhìn thật là đen tuyển một khối, thực xấu. Chính là, một khi hắn làm thành kiếm, kia nhưng chính là giá trị thiên kim, chém sắt như chém bùn. Công tử, đây là huyền thiết, cũng là tuổi trẻ khi tiểu lão nhân ngẫu nhiên đoạt được. Nếu công tử yêu cầu, liền bán cho công tử đi. Lão nhân kia thật cẩn thận cầm lấy kia tảng đá, đối với Long Tĩnh nói. Long Tĩnh ngẩn ra ngay sau đó như mày nói, Lão nhân già, đã là ngươi cất chứa chi vật, như vậy không hảo đi. Ta là mau chết người, ai biết còn có thể hay không tái ngộ đến một cái muốn đánh truy thủ, giá ngươi xem cấp là được, ta cũng không cùng ngươi chào giá. Lão giả cho rằng Long Tĩnh ra tới trên người mang tiền không nhiều lắm. Vậy cảm ơn Lão nhân gia huyền thiết tự nhiên là giá trị bất phàm Hiện giờ, hơn nữa công phí, cho ngươi một vạn lượng bạc trắng tốt không? Long tĩnh một cái hoàng tử, xuất khẩu tự nhiên là thấp không được, huống chi, thứ này, đôi hắn ý nghĩa lại không giống nhau. Này, này cũng quá nhiều đi. Tiểu lao nhân cả đời cũng chưa kiếm hạ như vậy nhiều tiền. kia lão giả vừa nghe long tĩnh cấp giá, cả người liền ốc. Ta nói giá trị liền giá trị, ngài lao nếu không muốn làm cái này, có thể làm điểm khác, hoặc là dùng để dưỡng lao, rốt cuộc. Ta là cầm đi ngài cất chứa vài thập niên đồ vật, thứ này, giá trị cái này giá? Con có, ta sáng mai liền phải rời đi nơi này, cho nên đêm nay ngươi phải giúp ta làm đánh cái truy thủ." Long Tĩnh bổ sung nói. "Như vậy cấp? Hảo, kia tiểu lão nhân đêm nay liền không ngủ, nhất định có thể cho ngươi đánh ra tới." Kia lão giả một vặn tay áo, bắt đầu chuẩn bị dung thiết. Nay nguyên thiết, nhiệt điểm lại so bình thường thiết cao, dung lên càng lao lực. Một đêm thời gian cái này cửa hàng nhỏ thỉnh thoảng truyền ra nói chuyện thanh cùng len ken len ken thanh long tĩnh cũng thành giúp đỡ cùng lão giả cùng nhau độc thủ kia lão giả xem hắn như vậy thế nhưng cũng vừa làm biên giáo nổi lên long tĩnh ngày thứ hai thái dương dâng lên thời khắc long tĩnh mang theo làm tốt một đôi trùy thủ vừa lòng rời đi cái kia lý ký thiết phô chính hắn còn lợi dụng cửa hàng sắt lá làm hai cái trùy thủ sắt ngoài trải qua lão giả chỉ đạo được khảm thật xinh đẹp phượng thần sau khi trở về nhìn thấy thị vệ đã đang đợi hắn hắn cầm đồ vật phi thân lên ngựa liền lại rời đi tam gia phủ hướng bắc u mà đi lúc này long tĩnh có một loại nóng lòng về nhà cảm giác ngày thứ hai giữa trưa phượng thần đoàn người tới rồi tam gia phủ hắn cùng long tĩnh cách xa nhau một ngày thời gian sai khai long tĩnh trước hắn một bước trở về bắc u tới rồi tam gia sau phượng thần đi trước chính mình mua trong viện nhìn cái kia mắt mù a bà nhìn đến nàng thực hảo rất phối hợp bên người hầu hạ người phượng thần cũng yên tâm cùng lão nhân ra hàn huyên một hồi Phượng Thần liền khai cái kia sân, chủ tới rồi khách điếm. Buổi tối, Liêu Thanh cùng Liêu Kỳ đã biết Phượng Thần tới Tam Giang, làm ông chủ thỉnh Phượng Thần ăn cơm, Phượng Thần đi, cũng gặp được này Tam Giang chi phủ hứa Tân Châu. Phượng Thần cũng không có báo thượng tên của mình, mà là nói một cái tên giả, hắn nói hắn kêu Phượng tím lan. Này hứa Tân Châu e quờ rất cao, ở cùng Phượng Thần một đốn cơm thời gian, hàn huyên rất nhiều, về sinh ý, về thiên hạ, về địa phương phong tình, nguyên vẹn triển lãm hắn huyên bác tài hoa cùng kiến thức. Không có làm Phượng Thần cảm giác được một chút ở cùng quan gia giao tiếp cảm giác, điểm này, Phượng Thần ở trong lòng lặng lẽ cho người này một cái tán, thật là cái thực hiểu được đúng mực người. Mà hứa Tân Châu ở cùng Phượng Thần một tịch nói chuyện phiếm chung, cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được Phượng Thần kiến thức rộng rãi cùng hào phóng đại khí. Hứa Tân Châu ở trong lòng tán thường nói, người này, thực không tồi. Bởi vì ở cùng Phượng Thần mặt sau nói chuyện phiếm chung, này Tam Giang Chi Phủ cũng phát huy ra chính mình Giang Hồ Hào Khí, cùng Phượng Thần đem rượu nôn hoan mà Lưu Thanh, lúc này đây, Châu này tập trung, lời nói rất ít, hơn phân nửa là đầy mặt ôn nhu ý cười, thỉnh thoảng cấp hứa Tân Châu cùng Phượng Thần rót rượu. Trong lòng, đối Phượng Thần càng ngày càng nhiều ra một loại gọi là yêu thích đồ vật. Lưu Kỳ nhìn ra chính mình biểu tỷ ý tưởng, âm thầm cười, còn thỉnh thoảng giúp đỡ biểu tỷ ở Phượng Thần trước mặt nói tốt vài câu. Phượng Thần cũng cảm tạ hai vị cô nương ngày đó giúp đỡ tri ân, cũng cùng hai người thỉnh thoảng chạm cốc, cụ ly, Lưu Thanh nhìn Phượng Thần ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. 109 gặp được Lưu Ly. Đêm đó, cơm nước xong sau, Phượng Thần cùng Lãng tản bộ đi ở Tam Giang phủ đầu đường, cảm thán vẫn là này Phương Nam bóng đêm đẹp, thế nhưng còn có nhiều như vậy cửa hàng ở buôn bán. Lãng, có cái gì muốn mua sao? Phượng Thần hỏi Lãng. Lãng lắc lắc đầu. Di, nơi này có ra ngọc khí ngắm cảnh cửa hàng, chúng ta đi xem. Hảo. Hai người đi vào trong tiệm khi, thế nhưng còn có hai người cũng đang xem ngọc khí. Phượng Thần tùy ý nhìn, ân. Mãn áo phỉ thúy, ngọc khí lưu ly. Li. Nhưng là, đều là thuần túy hình thức, không giống ở hiện đại khi như vậy dùng nhiều dạng. Di. Thế giới này thế nhưng còn có lưu ly. Li. Phượng thần to mò túi đầu cẩn thận nhìn kia vài món lưu ly li đồ vật. Một kiện lưu ly li tôn, hai kiện lưu ly li chén, còn có một bộ một bộ lưu ly li vật phẩm trang sức, bộ diêu, châm cải, hoa thai, mặt dây, tề tề chỉnh chỉnh 5 kiện bộ. Lúc này, kia trưởng quầy đi tới trên quầy hàng biên, phượng thần đối diện, ôn thanh hỏi. Công tử thích này ngũ sắc thạch đồ vật sao? Vừa nói vừa duỗi tay giúp Vượng Thần đem ra. Nga, nguyên lai Lưu Ly li ở chỗ này kêu ngũ sắc thạch sao? Đúng vậy, cái này ngũ sắc thạch giống như rất ít thấy. Phượng Thần gật gật đầu, đạm đạm cười, phù hợp nói, đúng vậy, này ngũ sắc thạch lại gọi là thủy tinh, truyền thuyết đây là các thần tiên dùng cục đá, nói là bên trong ẩn chứa vô đàn vô tận linh lực năng lượng. Nay Trường quay thực sẽ giới thiệu, còn mang lên thần tiên loại này truyền kỳ sắt thái. Phượng thần nhấp miệng cười cười, không tỏ ý kiến. Theo ta xem qua một ít thư thượng ghi lại, này ngũ sắc thạch, nhưng thật ra cùng Phật có nhất định duyên phận, nghe nói này ngũ sắc thạch là Phật giáo thất bảo chi nhất, vì tiêu bệnh tránh ma quỷ chi linh vật, lại danh lưu ly. Phượng thần đạm đạm cười, nói, kia trưởng quay há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới, là như thế này sao? Hắn như thế nào không biết này, ngũ sắc thạch còn có lưu ly như vậy cái tên. Lúc này, bên cạnh mặt khác hai người xoay người lại. Một đôi mắt đánh giá nhìn về phía phượng thần, trong đó một cái thoạt nhìn tuổi trẻ một chút công tử, đi hướng phượng thần, vừa chắp tay, công tử thật là kiến thức rộng rãi, này ngũ sắc thạch sắc thật còn có cái tên gọi lưu ly. Li. Phượng thần xoay người nhìn lại, liền thấy là một người tuổi trẻ công tử, một đôi mắt đào hoa, xứng với một trương môi mỏng, thấy thế nào, người này đều là một bộ khôn khéo tướng. Phượng thần nhàn nhạt hướng hắn gật gật đầu, cũng không nói chuyện, quay đầu tiếp tục nhìn kia tòa lưu ly li tôn. Công tử là phải cho thân nhân tuyển lễ vật sao? Cái kia tuổi trẻ công tử ở phượng thần bên cạnh nhìn phượng thần cẩn thận xem cái kia lưu ly li tôn, ôn thanh cười nói. Tùy ý nhìn xem. Phượng thần nhìn hắn một cái. Thanh như công tử nói, này lưu ly li sắc thật là có tị hiểm đi bệnh công hiệu, thời gian dài nhìn nó, còn có sung sướng tâm tình công hiệu, cũng có thể khiến người mỹ nhan, tuổi trẻ. Tại hạ, là nơi này lão bản, công tử thứ lỗi, tại hạ nhịn không được lắm miệng. Vị kia công tử tiếp tục nói. Phượng thân rốt cuộc bị hắn cho cười, phụt một tiếng bật cười lên, công tử này một chữ miệng, nhưng thật ra có thể đem cái chết người đều nói sống tới mua người ngọc khí đi. Ha ha. Ha ha ha, công tử thật là diệu nhân, tại hạ còn không có có thể xử thi thể xác chết vùng dậy bản lĩnh, bất quá, này làm buôn bán sao, chú ý chính là cái nói tự. Đồ vật lại hảo, sẽ không nói, sẽ không cấp khách hàng giới thiệu, kia sinh ý cũng là khiến người kham ưu. Kia công tử cười vài tiếng lúc sau, nhưng thật ra thần sắc đứng đắn rất nhiều. Phượng Thần rốt cuộc xem như con mắt nhìn hắn vài lần, cười cười, sắc thật là, nhìn như vậy một hồi, bản công tử cảm thấy chính mình thế nhưng tuổi trẻ. Phút một tiếng, lúc này trong tiệm người đều nở nụ cười. Bên kia vừa rồi cùng này lão bản người nói chuyện cũng đã đi tới, vẻ mặt ý cười nhìn về phía Phượng Thần. Phượng Thần quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng thật ra cảm thấy người này quen thuộc thực, cho nên cùng đối phương gật gật đầu. Không biết công tử là mua cấp trưởng bối vẫn là trưởng quầy hỏi Phượng Thần. Ân. Cái này lưu ly tôn bán thế nào? Phượng thân hỏi.